mời các bạn cùng nghe phần tám của chuyện mặt thế điền viên tiểu địa chủ chương một trăm sáu mươi sáu này chín tráng tiểu tử đột nhiên xuất hiện ở tràn đầy người già phụ nữ và trẻ em gần chỉ có triệu ra bốn người là thành niên tráng sức lao động căn cứ quân sự nhà ăn không khác như là lang vào dương đàn giống nhau nguyên bản liền bởi vì mấy ngày nay không như thế nào ăn no lo lắng hãi hùng chịu đói ai đông lạnh lão ấu phụ nữ và trẻ em trực tiếp bị dọa đến run bần bật đặc biệt là một cái ba bốn tuổi đại tiểu hài tử càng là đương trường liền oa oa khóc lớn lên oa wow, nãi nãi nãi nãi oa wow, ooo oh, oh, oh, người xấu gầy yếu hài tử oa oa khóc lớn ôm chặt tiểu hài tử lão nhân trên chán mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới nàng một phen che lại nhà mình tiểu cháu gái miệng đầy mặt khẩn cầu nhìn về phía kia chín bỗng nhiên xông vào nhà ăn tay cầm đại đao nam nhân Chỉ hy vọng những người này ngàn vạn không cần bởi vì nhà mình tiểu cháu gái khóc thút thít mà trực tiếp kia nàng khai đao. Cũng may những người này gần chỉ là nhìn các nàng tổ tôn hai mắt liền đem chính mình tầm mắt đặt ở triệu tân quốc người một nhà trên người. Hiện giờ ở cái này nhà ăn nhất có uy hiếp lực rõ ràng chính là này một nhà, này người một nhà chẳng những có bốn cái thành niên nam nhân còn có ba cái thành niên nữ nhân. Tuy rằng đối phương đoàn người trên tay không có vũ khí, nhưng là thật đánh lên tới, nói không chừng chính mình đoàn người còn nay buổi chiều viết 6.800, liền đưa ngươi đến bị đối phương lộng thương mấy cái. Tại đây loại không có bất luận cái gì dược vật thời điểm cảm nhiễm gì đó chính là thực chí mạng. Cầm đầu lão đại trong lòng tính toán, trên mặt lại không có nửa phần biểu lộ ra tới, ngược lại vẻ mặt trí tại tất đắc tươi cười, đối triệu ra tám không người ta nói, lão tử thiện tâm, cũng không tính toán giết người, các ngươi đem sở hữu lương thực buông, lão tử liền tha các ngươi rời đi nhưng nếu là các ngươi không thông suốt thế nào cũng phải cùng lão tử đánh bừa, lão tử quay đầu lại liền đem các ngươi tất cả đều giết, làm thành thịt khô. Hắc hắc hắc mấy năm nay lão tử lớn như vậy còn trước nay không ăn qua thịt người đâu, nhìn dáng vẻ liền rất ăn ngon. Nam nhân âm lãnh hùng ác ánh mắt từ triệu kim sinh, triệu bạc sinh hai người tức phụ khuôn mặt thượng xẹt qua, ánh mắt tràn đầy đối ăn thịt khát vọng. Triệu kim sinh tức phụ cùng triệu bạc sinh tức phụ nguyên bản thật vất vả nhắc tới một cổ kính, nghĩ thầm quay đầu lại cùng lắm thì liền cùng đối phương đánh bừa, nhưng mà loại này giống như đồ tể xem tể sơn dương giống nhau ánh mắt dừng ở các nàng trên người thời điểm, triệu kim sinh tức phụ cùng triệu bạc sinh tức phụ lại là theo bản năng run nhẹ nhẹ, sợ hãi không được. Liền dường như khi ánh mắt thật như là giống nhau lưỡi hái giống nhau, cắt ra các nàng trên người thịt giống nhau. Triệu kim sinh, triệu bạc sinh hai huynh đệ trong tay nắm sài đao trên lưng cõng bọc hành lý trực tiếp theo bản năng đem nhà mình tức phụ ngăn ở phía sau. Mọi người đều là đồng dạng chạy nạn nạn dân, các ngươi tội gì làm như vậy thuyệt chúng ta nơi này phần lớn đều là người già phụ nữ và trẻ em nếu đem đỉnh đầu thượng lương thực tất cả đều cho các ngươi quay đầu lại quá không được một tuần chúng ta chỉ sở cũng đến sống sờ sờ đói chết hơn nữa này một ngọn núi nguyên bản chính là chúng ta vạn khê thôn sơn các ngươi ở chúng ta thôn trong núi tị nạn chẳng lẽ liền không nên mang chút cảm kích tri ân sao triệu hưng danh thủ quốc gia trung đồng dạng gắt gao nắm dao phay ánh mắt ở chung quanh mọi người trên mặt nhìn quét một vòng hắn cẩn thận đếm đếm nơi này người tổng cộng chín Mà hiện giờ toàn bộ trong phòng tuy nói tuyệt đại đa số đều là lão ấu phụ nữ và trẻ em, nhưng là nơi này lại trừng suốt 37 cá nhân, triệu hưng quốc là ở không nghĩ bởi vì lâu như vậy cá nhân mà từ bỏ chính mình toàn bộ gia sản Tại đây loại thời điểm, mệnh quan trọng, lương thực cũng đồng dạng quan trọng. Không có mệnh đích xác liền như vậy đã chết chính là không có lương thực bọn họ tại đây trong núi cũng sống không được bao lâu thời gian. Ngược lại không bằng thừa dịp hiện tại đô thượng một phen. Triệu hừng quốc nhấp môi, không nghĩ nhà ra triệu kim sinh triệu đại bảo mấy người tự nhiên mà vậy cũng liền biết phụ thân tính toán, gần chỉ là liếc hai mắt triệu kim sinh tam huynh đệ liền theo bản năng nắm chặt trong tay vũ khí mà Trương Thúy Phân cũng đồng dạng nắm chặt trong tay đòn gánh. Hắc ta nói ngươi là lão nhân, thật sự là tìm chết không thành. Chúng ta lão đại cho các ngươi lăn, các ngươi liền lăn. Thế nhưng còn ở nơi này cùng chúng ta có kè mặt cả. Cái gì cảm kích tri ân, ân cứu mạng. Lại lắm miệng một câu, lão từ liền mẹ nó chém ngươi. Cầm đầu nam nhân còn chưa nói lời nói, bên cạnh một người nhiễm đầy đầu hoàng mau tuổi trẻ nam nhân liền nhảy ra trong tay hắn cầm một phen hàn quang lấp lánh dưa hấu đao. Hoàng mau nam nhân về phía trước tới gần triệu ra mấy người không tự chủ được về phía sau thối lui, không có biện pháp trong tay đối phương đao uy hiếp lực thật sự là quá lớn. Mấy người bọn họ trong tay tuy rằng có lưỡi hái, nhưng là đối với này một đám trong tay cầm đao đạo tặc vẫn là tâm tồn khiếp đảm nhìn thấy triệu gia mấy người về phía sau lui kia tóc vàng nam nhân tức khắc cười to ra tiếng ha ha ha biết sợ rồi sao biết sợ liền đem ngươi lương thực đều lưu lại mang theo các ngươi người lăn đừng tái xuất hiện ở lão tử trước mặt nếu không tiếp theo lão tử muốn đã có thể không chỉ có chỉ là lương thực kia hoàng mau nam nhân nói còn dùng đáng khinh vô cùng ánh mắt từ đầu tới đuôi đem triệu kim sinh tức phụ cùng triệu bạc sinh tức phụ hai người nhìn quét một bên Vừa mới còn nói muốn cắt này hai nữ nhân thịt phơi khô ăn, này sẽ lại tràn đầy uy hiếp triệu kim sinh tức phụ cùng triệu bạc sinh tức phụ hai người thật là mặt một trận thanh một trận bạch lại thẹn lại bực chung còn mang theo vài phần bi phẫn. Này đàn gia hòa thật sự là khinh người quá đáng. Toàn bộ trong phòng, mặt khác lão ấu phụ nữ và trẻ em nhóm cũng đồng dạng cắn chặt răng run bần bật ngay cả triệu hưng quốc thôn trưởng người một nhà, đều không phải này nhóm người đối thủ các nàng lại sao có thể sẽ là này đó kẻ bắt cóc nhóm đối thủ đâu. Triệu hưng quốc cấp sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là lại như cũ không có biện pháp đáp ứng đối phương yêu cầu, chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ thương lượng nói, vài vị các ngươi cũng đừng như vậy quá hùng hổ dọa người chúng ta trong thôn nhưng còn có này hai mươi nhiều khiêng thương, đến lúc đó bức nóng này đại gia đồng quy vô tận, vài vị chẳng phải là mất nhiều hơn được. Không bằng các ngươi xem như vậy được chưa? Chúng ta trong tay lương thực các ngươi lấy đi một nửa, dư lại một nửa chúng ta lưu trữ chính mình ăn cũng coi như cho chúng ta lưu điều đường sống như thế nào. Mọi người đều là thiên nhai lưu lạc người, phòng này phần lớn lại đều là người già phụ nữ và trẻ em, vài vị khẳng định không đành lòng làm nhiều như vậy lão ấu, phụ nữ và trẻ em toàn bộ đói chết đi. Sách ta nói ngươi lão già này mồm mép đảo vẫn là rất nhanh nhẹn ta thiếu chút nữa liền tin ngươi nói này đó chuyện ma quỷ. Dẫn đầu nam nhân cười hì hì sơ sơ trong tay khảm đau, nháy mắt sắc mặt biến đổi, hừ lạnh nói, lão đông tây, đừng cho mặt lại không cần các ngươi một đám người có chết hay không có thể hay không đủ tại đây chàng hồng thủy giữa sống sót liên quan gì ta ta chỉ cần bảo đảm ta cùng ta liên can các huynh đệ sống sót là được ta mấy chục hạ các ngươi cho ta chạy nhanh lăn nếu ta số xong lúc sau các ngươi này đàn ra hòa còn ở nơi này vậy thật sự đành phải cho các ngươi đều trông thấy huyết dẫn đầu nam nhân nói dùng kia khảm đao chỉ hướng triệu hưng quốc phía sau đứng một đám lão ấu phụ nữ và trẻ em đầy mặt cười dữ tỵ Các người, các người, các người đều đến cút cho ta. Hắc hắc hắc, lão đại, lão đại, ngươi xem lão già này thế nhưng còn mang theo ba điều cầu đâu. Một lớn hai nhỏ, chật chật chật lớn như vậy tam khối thịt cũng không thể làm chúng nó cũng cấp đi rồi cũng đem chúng nó lưu lại nơi này. Ta chính là thời gian rất lâu đều không có ăn qua cầu thịt. Hoàng mau thanh niên nhìn về phía đại hoàng chúng nó ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi động thực vật phát sinh biến dị lúc sau động vật chỉ số thông minh rõ ràng đề cao không ít, huống chi là từng ấy năm tới nay liền đãi ở triệu hưng quốc gia đại hoàng đại hoàng làm một con nuôi trong nhà cầu là có thể nghe hiểu được một ít đơn giản tiếng người hơn nữa hoàng mau thanh niên kia bất thiện ánh mắt đại hoàng lập tức nghe răng trợn mắt trong cổ họng phát ra một trận thấp thấp tiếng gầm gừ đại hoàng sinh hạ hai chỉ chó con vừa thấy đến chính mình mẫu thân bộ dáng lập tức cay đi theo thấp giọng rít gào lộ ra một ngụm tuyết trắng răng nhanh Nhà à, này ba con cầu thế nhưng còn tưởng phản kháng. Kia lão tử liền trước thu thập chúng nó. Hoàng mau hướng về phía chính mình bên cạnh một cái huynh đệ, nháy mắt hai người dẫn theo tựa như đại hoàng một nhà chém tới. Mà đúng là ở cái này thời gian. Triệu hưng quốc hướng về phía người nhà sử cái ánh mắt bắt lấy lúc này không đương, cầm trong tay vũ khí cũng liền vọt đi lên. Nếu không có biện pháp chạy thoát, bọn họ cũng không có khả năng đem lương thực cấp này nhóm người, vậy chỉ có thể liều mạng. Triệu đại bảo lui về phía sau hai bước buông chính mình nãi nãi, bắt lấy trong tay đòn gánh cũng vọt qua đi. Thảo, thật mẹ nó một đám không biết sống chết ra hòa các huynh đệ cho ta thưởng. Trực tiếp chém chết bọn họ. Dẫn đầu lão đại vừa thấy đến triệu gia này vài người thế nhưng còn dám phản kháng tức khắc trong cơn giận dữ tiếp đón các huynh đệ liền hướng triệu gia người chém tới. Kết quả là toàn bộ căn cứ quân sự nhà ăn nháy mắt loạn thành một đoàn. Hoàng mau hai người cùng đại hoàng đánh lên, mà triệu hưng quốc tắc cùng dẫn đầu người nọ lăn làm một đoàn. Nhà ăn giữa có hai cái cơ linh nữ nhân, cõng trên người kia sờ thừa không nhiều lắm lương thực, thừa dịp này hai bên nhân mã đánh nhau khi trực tiếp từ cửa sổ bên trong cũng không trở về chạy thoát đi ra ngoài. Có hai người đi đầu phiên cửa sổ chạy trốn, còn lại người liền phảng phất như là tìm được rồi tổ chức giống nhau, cũng sôi nổi muốn học đối phương hướng ra phía ngoài chạy, trong đám người trừ bỏ còn có như vậy hai ba cái thật sự là chạy bất động lão thay thái, còn lại người sôi nổi bỏ xuống nhà ăn đánh nhau mấy người hướng ra phía ngoài trốn. Thảo, Hoàng Mao nhìn thấy này đó chạy trốn lão lão tiểu tiểu, đáy lòng hỏa khí lớn hơn nữa kia dư hấu đao một đao liền hướng về phía triệu đại bảo cổ chém đi xuống. Triệu đại bà vội vàng cầm đòn gánh ngăn cản, sau lưng tắc vững chắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này một đau nếu thật bị đối phương cấp chém thật, chỉ sợ hắn liền thật là rốt cuộc sống không được. Triệu lão thái thái nhìn thấy nhà mình tôn tử, như thế mạo hiểm cũng không rảnh lo tránh ở một bên nhìn, cầm lấy một cây đòn gánh, cũng tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng mà người trẻ tuổi sức lực lại nơi nào là lão thái thái có thể bằng được đâu. Gần chỉ là một chân liền bị hoàng mau gạt ngã trên mặt đất mà mặt khác một bên triệu kim sinh tức phụ cùng triệu bạc sinh tức phụ hai người cũng bị này đàn cùng hung cực ác đoạt phì cấp một đao thọc ở trên bụng một đao chém vào cánh tay thượng Tức phụ, nãi nãi, triệu kim sinh khóe mắt muốn nước ra trên tay lưỡi hái hung hăng hướng về phía đối diện nam nhân cánh tay chém tới. Mà cùng triệu kim sinh giống nhau điên cuồng, còn có triệu gia mặt khác mấy nam nhân kia nhưng đều là bọn họ thân nhân a Một đám lão lão tiểu tiểu phụ nữ và trẻ em nhóm cõng hành lý đỉnh mưa to, liền hướng rừng cây bên trong trốn, nhưng mà các nàng một đám người giáo trình làm sao có thể đủ so đến quá những cái đó đoạt phỉ đâu. Chính là không có biện pháp, ở như vậy tình huống dưới các nàng chỉ có thể nỗ lực chạy trốn, hy vọng phía sau đám kia người sẽ không đuổi giết đi lên, nơi nào còn có gan đi giúp triệu hưng quốc người một nhà đều vội đâu. Nhưng mà, đêm này đó lão ấu, phụ nữ và trẻ em coi như dê béo không chỉ có riêng chỉ có này hoàng mau một đám người. Bởi vậy, lão lão tiểu tiểu một đám người đều còn không có tới kịp chạy ra hai dặm mà, liền bị mặt khác một đám nguyên bản còn ở quan vọng người cấp chặn đứng, đoạt hành lý lương thực. Ngồi ở trong mưa, một đám lão lão tiểu tiểu khóc tê tâm liệt phế. Nhưng là lại không có một người có thể ở ngay lúc này trợ giúp các nàng. Trên thực tế, nếu lúc trước này đoàn người có thể trợ giúp triệu hưng quốc người một nhà đối kháng hoàng mau, có lẽ còn sẽ không khiến cho mặt khác một đám người lập tức đi theo lại đây cường đoạt vật tư. Có lẽ các nàng hôm nay ban đêm còn có thể tại căn cứ quân sự nhà ăn an ổn nghỉ ngơi. Nhưng mà cũng không có nếu, có lẽ các nàng sẽ trách tội những cái đó tự hành rời đi, không có tiếp tục ngốc tại tại chỗ bảo hộ các nàng những cái đó quân nhân, chính là nhân gia cũng yêu cầu mạng sống. Không có đồ ăn liền phải độ sâu trong núi tìm kiếm, không có khả năng thời thời khắc khắc đều thù tại chỗ này. Hơn nữa vũ càng rơi xuống càng lớn, hồng thủy càng trướng càng cao, bọn họ cũng đến một lần nữa tìm kiếm chỗ ở, mà không phải tiếp tục ở tại cái này nhà ăn nhỏ. Chính là không có nếu, đường tần tố vân đoàn người biết căn cứ quân sự nhà ăn bên này phát sinh sự tình khi đã là một ngày nửa lúc sau. Này vẫn là bởi vì hạ chấn nam đoàn người xuống núi đi xem hồng thủy chướng thế, nghĩ có phải hay không có thể từ hồng thủy bên trong lộng điểm thứ gì trở về mới phát hiện bên này tình huống có chút không đúng. Triệu hừng quốc một nhà tám khẩu người, hai chết năm thương, chỉ có triệu đại bảo một người không bị thương, nhưng mà mặc dù là triệu đại bảo không có bị thương, nhưng là cả người nhìn qua lại phảng phất như là lập tức liền vượt sớt tinh khí thần giống nhau. Triệu lão thay thái đã chết mà triệu kim sinh tức phụ cũng đã chết ngay cả đại hoàng cũng đã chết lúc ấy bị người một đao thọc ở trên bụng trực tiếp đem bụng chọc cái đối xuyên, máu chảy đầy đất. Lúc sau triệu Hưng quốc mấy người dùng hết toàn lực cũng mới đưa trong đó một người biến thành trọng thương, còn lại mấy người mang theo trọng thương kia một người, tất cả đều đào thầu. Chỉ để lại đầy đất hỗn độn cùng với bị đoạt phí cướp bóc sở hữu gia sản lúc sau, lại lại lần nữa trốn trở về cư trú điểm mặt khác lão ấu, phụ nữ và trẻ em đầy mặt cực kỳ bi thương triệu đại bảo nhìn giống như là mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi giống nhau đối phương không ngừng ở chiếu cố phụ mẫu của chính mình cùng với ca tẩu liền sợ bị trọng thương phụ thân cũng ra cái gì ngoài ý muốn đoạt phì một đao chém vào triệu hưng quốc trên đùi liền xương cốt đều lộ ra tới cả người cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê qua đi Nhưng mà thôn y Hà Quý Yên người nhà, đã sớm đã ở hơn 10 ngày trước dọn tới rồi xa hơn địa phương, mà triệu đại bảo mấy người căn bản không rõ ràng lắm Hà Quý Bình chỗ ở chỉ có thể ngày đêm canh giữ ở chính mình phụ thân bên cạnh để tránh lại lần nữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng sợ hãi chính mình ngủ qua đi lúc sau sẽ không còn được gặp lại tình lại phụ thân. Biết tin tức này thời điểm Tần Tố Vân kinh ngạc đến cơ hồ nói không ra lời, trong lòng càng là giống bị đổ một đoàn cái gì giống nhau, có chút nói không ra lời, sắc mặt cũng phá lệ trầm trọng. Gần nhất mấy ngày nay, nàng cũng cảm giác được bốn phía thường thường có người ở quan sát các nàng, nhưng là Tần Tố Vân không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến yêu cầu giết người nông nổi Trong núi đồ ăn nơi phát ra là không nhiều lắm chính là chỉ cần hướng núi sâu đi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể mỗi ngày lộng tới một ít thức ăn chẳng qua khả năng ăn không đủ no thôi ta muốn cho triệu hưng quốc bọn họ người một nhà trụ đến chúng ta bên này hiện tại bọn họ người một nhà cơ hồ đều bị trọng thương thật sự không qua phương tiện chiếu cố chính mình cho nên ta thường cùng các ngươi thương lượng thương lượng nếu các ngươi đồng ý nói ta liền triệu hưng quốc cùng triệu kim sinh bọn họ tam huynh đệ liền cùng chúng ta cùng nhau trụ mà nhà bọn họ mặt khác hai nữ nhân chỉ sở cũng đến phiền toái một chút các ngươi chiếu cố nếu các ngươi cảm thấy không có phương tiện đợi lát nữa ta lại đi ra ngoài một lần nữa cho bọn hắn tìm một cái tân chỗ ở Hạ Trấn Nam mấy người trở về tới là không rảnh lo để ý tới chính mình trên người nước mưa, liền thông Tần Tố Vân cùng lư lệ tình hai người thương lượng nói. Triệu Hưng Quốc là cái hảo thôn trưởng, đối phương vì toàn bộ vạn khê thôn trải qua rất nhiều thật sự, vô luận là Hạ Trấn Nam vẫn là Tần Tố Vân đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều cho bọn hắn giúp quá vội. Chẳng sợ có đôi khi Tần Tố Vân cũng không cần, nhưng là đối phương quan tâm vẫn là có thể làm nàng cảm nhận được đến từ những người khác ấm áp. Tần Tố Vân nhớ tới lúc trước kia chàng động đất còn chưa tới tới trước bỗng nhiên ráng xuống độ ấm. Ngay lúc đó triệu Hưng quốc đó là đó là mang theo nhà mình như từ từng nhà gõ trong thôn thôn mọi người đại môn, làm cho bọn họ chú ý hạ nhiệt độ đừng đông lạnh sự tình. Chuyện này ta không có gì ý kiến, người đưa bọn họ mang lại đây đi trước ở tại chúng ta nơi này dưỡng thương, chờ thương dưỡng hảo lúc sau lại làm mặt khác tính toán. Tần Tố Vân cơ hồ không có do dự, đương trường liền gật gật đầu, đáp ứng rồi hạ chấn nam thỉnh cầu. Tần Tố Vân cùng nhà mình Nhi Tử đều đồng ý, lưu lệ tình tự nhiên cũng sẽ không nhiều hơn ngăn trở hiện giờ đồ ăn đều là từ Tần Tố Vân, Hạ Chấn Nam bọn họ những người trẻ tuổi này cung cấp chính mình chẳng qua là mỗi ngày ở nhà làm làm cơm, dọn dẹp một chút mặt khác việc nhà. Đối phương nếu muốn nhiều chiếu cố chiếu cố những người khác lưu lệ tình tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Chẳng qua lư lệ tình gật gật đầu lúc sau, vẫn là nhíu nhíu mày, nhìn về phía hạ chấn nam ba người thấp giọng dò hỏi, triệu thôn trưởng người một nhà dọn đến chúng ta này tới trụ cũng cũng chỉ có 6 cá nhân, hai cái sơn động cũng còn có thể miễn cưỡng trụ đến hạ nhưng là căn cứ nhà ăn bên kia không phải còn có mặt khác người già phụ nữ và trẻ em sao? Những người này phải làm sao bây giờ? Ngoài miệng hỏi đám kia người già phụ nữ và trẻ em phải làm sao bây giờ? Nhưng trên thực tế, lưu lệ tình kỳ thật là muốn hỏi các người tính toán đem đám kia người cũng cùng nhau tiếp nhận tới sao? Nếu đem như vậy nhiều người cùng nhau tiếp nhận tới, bọn họ hiện tại lương thực khẳng định không đủ. Một người có bao nhiêu đại năng lực liền ăn nhiều ít cơm, nhưng ngàn vạn đừng vì thanh danh gì đó, nhìn những người khác đáng thương, liền phùng má giả làm người mập thiện tâm quá độ. Nếu là đem còn lại kia 30 nhiều người cùng nhau mang về tới, bọn họ này hai cái sơn động chỉ sợ là sẽ bị đối phương một đám người cấp tễ bạo Hạ chấn nam cao mày, lắc lắc hắn đè thấp thanh âm nói, những người này ta không có biện pháp cứu các nàng, cũng không năng lực đi cứu các nàng, cho nên ta tính toán lần này qua đi đưa các nàng hai ngày lương thực liền rời đi mặt khác tưởng càng nhiều ta liền không có biện pháp. Hắn ở có năng lực dưới tình huống, là nguyện ý đi cứu những người khác, nhưng là này cũng không đại biểu hắn nguyện ý vô điều kiện đi giữ gìn những cái đó, một gặp được nguy hiểm liền trở mặt không biết người ra hòa Tuy nói này trung gian 30 nhiều người cơ hồ đều là người già phụ nữ và trẻ em, nhưng này cũng không phải các nàng nhìn thấy triệu hưng quốc người một nhà ở cùng đạo tạc vật lộn thời điểm chạy trốn lấy cớ. Triệu hưng quốc người một nhà ở trong thôn làm người cơ hồ mọi người đều biết cho dù là hạ chấn nam bọn họ này đó gần chỉ là ở vạn khê trong thôn ở hơn một tháng người cũng biết đến giành mạch. Triệu hưng quốc người một nhà đều là lòng nhiệt tình, hảo ở chung làm người thập phần chính trực người tốt. Cho nên Hà Chấn Nam nguyện ý cứu triệu ra người một nhà, nguyện ý ở bọn họ thời điểm khó khăn trợ giúp bọn họ. Chính là dư lại những người đó Hà Chấn Nam không muốn nhiều làm đánh giá, nhưng hắn cũng cũng chỉ có thể xem ở lão nhân cùng hài tử phân thượng làm được tình trạng này nếu như vậy đó là tốt nhất lưu lệ tình nghe được chính mình vừa lòng đáp án kết quả là cười liền gật gật đầu nói các ngươi chính mình trong lòng có tính toán đó chính là tốt nhất bất quá chờ quay đầu lại các ngươi qua bên kia đem triệu thôn trường người một nhà nâng lại đây thời điểm khẳng định sẽ có người muốn đi theo các ngươi cùng nhau trở về đến lúc đó đông tử người đến quyết đoán cựa tuyệt mới được đã biết sao Hiện tại này hoàn cảnh, nhưng đều là người ăn thịt người hoàn cảnh, một khi mưa to còn tiếp tục hạ thượng 2 3 tháng, đánh giá bọn họ nhà mình lương thực nên không đủ ăn, thật sự là nuôi không nổi như vậy nhiều người rảnh rỗi. Các ngươi đợi lát nữa tính toán đi tiếp thôn trưởng bọn họ người một nhà, có cần hay không đại hắc tiểu thất bọn họ qua đi hỗ trợ. Tần Tố Vân nghĩ Triệu Hưng quốc phu thê mấy người đều bị thương, Hà Chấn Nam một hàng liền như vậy bốn người muốn tướng quân sự căn cứ bên kia năm cái người bệnh dùng một lần mang về tới hiển nhiên không phải một việc dễ dàng. ngươi làm tiểu thất tiểu lục tiểu ngũ chúng nó tam đi theo chúng ta qua đi một chuyến đi, dư lại đại hắc chúng nó sáu cái đều lưu tại trong nhà. ta sợ chúng ta sau khi ra ngoài những người đó sẽ nhân cơ hội tới cửa đến lúc đó liền phiền toái. hà chấn nam nhíu nhíu mày đem chính mình đáy lòng ban khoan nói ra. Hiện giờ không có thể tục pháp luật ước thúc đối phương một đám người tại đây trong núi muốn làm gì liền làm gì, rất có khả năng nhìn chúng ta qua đi lúc sau liền đến bên này dương oai, mọi người đều đến cảnh giác chút. Người yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Tần tố vân hướng về phía Hà Trấn Nam gật gật đầu. Các ngươi trên đường cũng cẩn thận một chút, đừng lại xảy ra chuyện gì. Nhiều lấy vài món áo mưa chờ quay đầu lại quá khứ thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng làm cho thôn trường bọn họ mắc mưa. Vốn dĩ liền bị trọng thương, quay đầu lại lại mắc mưa, miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng, vậy thương đối phiền toái. Hành, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Đừng lo lắng cái này ngươi cầm. hạ chấn nam nghĩ nghĩ ấm áp bàn tay to một phen cầm tần tố vân tay phải từ bên hông móc ra một khẩu súng cùng một bọc nhỏ mang theo nhiệt độ cơ thể viên đạn nhét vào tần tố vân trong lòng bàn tay. Nếu tình huống không đúng, ngươi liền trực tiếp nổ súng. Không cần sở lãng phí viên đạn. Mẹ cây súng này ngươi cầm. Cùng hạ chấn nam giống nhau, đông tử cũng từ chính mình bên hông móc ra một tay thương đưa cho chính mình mẫu thân. Tần tố vân nắm trong lòng bàn tay mang theo dư ôn viên đạn, gật gật đầu, nhưng là lại đem hạ chấn nam cho hắn kia khẩu súng đi phía trước đầy đầy. Người yên tâm đi ta sẽ cẩn thận này đó viên đạn ta nhận lấy, nhưng là cây súng này ngươi vẫn là lấy về đi thôi ngươi phía trước cho ta một khẩu súng ta còn không có dùng quá đâu. Cây súng này ngươi cho ta quay đầu lại chính mình dùng cái gì? Nam nhân từ chóp mũi cười khẽ ra tiếng, rỗi tay ở tần tố vân trên đầu sờ sờ. Người yên tâm đi ta nhưng không ngừng này hai thanh thương này hai thanh thương ngươi cầm là được. Nếu cảm thấy dư thừa, ngươi có thể đưa cho khâu ra bọn họ ba người. Hảo. Thấy đối phương vẫn luôn không chịu thu hồi cây súng này, tần tố vân trầm mặc một lát cũng không đi dò hỏi đối phương trên người đến tột cùng có bao nhiêu vũ khí, nàng tay trái không tự chủ được nắm chặt vài phần, nàng gật gật đầu nói, vậy các ngươi đi sớm về sớm, chúng ta lại ở chỗ này làm tốt cơm, chờ các ngươi trở về. Người đến chúng ta trụ trong động lôi khoai lang ra tới, chúng ta hiện tại liền đi. Hạ chấn nam hướng về phía bàng hùng phân phó nói, chính mình cũng đi theo cùng nhau, xoay người tiến vào cách vách sơn động. bọn họ như vậy qua đi dù sao cũng phải điểm công cụ. Trong động khoai lang là tháng trước hạ chấn nam mấy người dùng trong núi săn đến thỏ hoang cùng người đổi trở về, này đó khoai lang bắp suốt chất đống hơn 10 bao tải tùy ý chọn túi khoai tây khiêng trên vai, bàng hùng đi theo hạ chấn nam đoàn người vọt vào trong mưa, hướng nguyên bản căn cứ quân sự phương hướng xuất phát. Mưa to tầm tã, mặc dù là bàng hùng mấy người trên người ăn mặc áo mưa cũng không có biện pháp ngăn cản này đó nước mưa nhào vào bọn họ trên mặt sau đó theo quần áo trượt xuống dưới lạc ướt nhẹp bên trong quần áo. Bàng hùng trên vai khiêng kia một đải túi khoai lang giống như là khiêng một giường khinh phiêu phiêu chăn bông giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì cố hết sức cảm giác gắt gao đi ở hạ chấn nam bên cạnh. Hắc hắc ta nói lão đại ngươi như thế nào không kêu chúng ta có mặt khác vũ khí sự tình cùng tần tiểu thư nói nói thế nhưng còn làm tần tiểu thư lo lắng ngươi thế nhưng liền khẩu súng đều không có. Bàng hùng một bên khiêng khoai lang, một bên dùng treo gẹo ánh mắt nhìn về phía hà chấn nam. hà chấn nam lạnh lùng liếc bàng hùng liếc mắt một cái. Loại chuyện này có cái gì hảo thuyết nói ra ngược lại làm người càng thêm lo lắng còn không bằng không nói tiểu tử ngươi trở về lúc sau cũng không cần cùng những người khác nhắc tới chuyện này. Những cái đó vũ khí sự tình chúng ta bốn cái biết là được. Nói đến cũng là trùng hợp kỳ thật trên mặt đất chấn phía trước hạ chấn nam nguyên bản đang cùng chính mình đồng đội ở chấp hành hạng nhất công vụ. Mà cái này công việc chính đáng là yêu cầu bọn họ thanh trước một đám phi pháp bán trộm súng ống đạn dược tổ chức đám kia ra hòa cùng hung cực ác dọc theo đường đi phạm phải không y tán tử. Lúc này mới làm mặt trên người đánh nhịp làm cho bọn họ ra tay. Theo lý mà nói, lúc ấy chuyện này hẳn là có thể thực tốt hoàn thành, nhưng mà này trung gian lại ra bại lộ có người cấp Hạ Trấn Nam truyền lại tin tức giả, hơn nữa muốn cho hắn trực tiếp chết ở đối phương một đám người trong tay. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, Hạ Trấn Nam lúc ấy tuy rằng bị đối phương đoàn người đuổi giết, nhưng là lại cũng đem đối phương đoàn người lần đó đầu cơ trục lợi xe xung ống đạn dược tất cả đều lộng ra tới, thậm chí còn giấu ở vạn khê thôn bên này. Này phê xung ống đạn dược tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là chất lượng lại đặc biệt hảo, hơn nữa bọn họ huynh đệ bốn cái, gần chỉ có bốn người, này phê xung ống đạn dược vẫn là cũng đủ bọn họ sử dụng. Cũng đúng là bởi vì này phê xung ống đạn dược duyên cớ, mặc dù là lúc ấy trong thôn không có tần tố vân tồn tại, hạ chấn nam cũng nhất định sẽ trở lại bên này. Không còn có địa phương nào có thể dùng một lần làm hắn lộng tới nhiều như vậy xung ống đạn dược. Mấy thứ này đó là bọn họ đoàn người có thể ở kế tiếp nhật từ an cư lạc nghiệp căn bản. Hành, lão đại nói là cái gì chính là cái gì. Chúng ta bảo đảm một chữ cũng không tiết lộ. Bàng hùng hướng về phía hả chấn đi về phía nam cái quân lễ cười hì hì ở miệng thượng làm cái kéo khoa kéo tư thế tỏ vẻ hắn tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ. Một bên đi tới đông tử cùng thôi văn hai người nhìn béo hùng cùng nhà mình lão đại vừa nói vừa cười cũng không sen mồm chỉ là cong cong khóe môi đi theo hai người phía sau. Hơn nữa thời thời khắc khắc cảnh giác chung quanh tình huống Nhưng thật ra đi ở mặt sau tiểu thất cầu đầu oai oai Một đôi mắt chó tất cả đều là dấu chấm hỏi Mô này hai cái hai chân thú vừa mới đều nói chút cái gì Nó như thế nào có điểm nghe không hiểu đâu Nhưng là tổng cảm thấy này hai người tựa hồ có cái gì bí mật chính mình có phải hay không muốn đi nói cho chủ nhân đâu Vạn khê thôn này phiến sau núi nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ Hạ Trấn Nam đoàn người vì tiết kiệm thời gian, cũng không có vòng đường xa trực tiếp liền khiêng đồ vật mang theo cầu nhằm phía căn cứ quân sự nhà ăn bên kia. Đến nhà ăn chung quanh cũng không có mặt khác khả nghi nhân vật bốn người liền nhanh chóng chui vào nhà ăn. Người đem này đó khoai lang đỏ đưa cho bọn họ. Hạ Trấn Nam giật giật cằm dùng ánh mắt ý bảo bàng hùng đem chính mình trên vai khiêng kia túi khoai lang đỏ giao cho còn ở tại trong căn cứ những cái đó lão ấu phụ nữ và trẻ em. Những người này hiện giờ hành lý tất cả đều bị phía trước đám kia người cấp đoạt đi rồi, các nàng trên người tất cả đều trống rỗng, không có bất luận cái gì vật thư, thậm chí liền đêm qua ngủ thời điểm, rất nhiều người đều là đông lạnh một đêm. Nhìn thấy bàng hùng khiêng kia túi khoai lang đỏ giao cho các nàng, nhóm người này người giữa, có hướng về phía bàng hùng mấy người nói lời cảm tạ, cũng có khinh thường bĩu môi, tựa hồ cảm thấy các nàng bên này nhiều người như vậy, hai bên gần chỉ tặng một túi khoai lang đỏ, này sao có thể ăn bao lâu đâu. Này rõ ràng chính là mua danh chuộc tiếng. Nhưng mà những người này ánh mắt tất cả đều bị bàng hùng trực tiếp cấp làm lơ. Bàng hùng cũng không phải không có thấy những người này đáy mắt ý tứ chẳng qua hắn lại hoàn toàn không cần thiết đáp lại những người này ý tưởng. Được rồi nếu đã thu thập hảo ta đây liền đi thôi. Hà Trấn Nam vỗ vỗ triệu đại bảo bà vai nói, ta cùng đông từ hai người nâng ngươi ba đi, còn lại bị thương nặng liền ngồi ở trên lưng ngựa, đến nỗi ngươi ca, hắn cũng chỉ là cánh tay thượng bị trọng thương, cũng đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi rốt cuộc ngươi cũng biết này đó cầu cũng không phải ta chúng nó là tần tiểu thư trong nhà nuôi nấng, hiện giờ trong núi những cái đó đoạt phì cả ngày ngo ngoe rục dịch chúng ta còn phải lưu chút cầu ở bên kia trông coi giả, miễn cho xảy ra chuyện. Không có việc gì, ta có thể đi, Hạ tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta tức phụ ngồi trên lưng ngựa là được, ta không cần. Triệu Bạc Sinh bị thương cánh tay trái bị người đơn giản xử lý một chút, nhưng là bởi vì không có dược vật băng gạc chờ này đó chữa bệnh vật tư, Triệu Bạc Sinh cánh tay bọc mảnh vải cũng gần chỉ là dùng trong nhà bậy áo thun lấy ra thủy nấu nấu, liền cấp Triệu Bạc Sinh dùng tới. Ai, từ từ các ngươi muốn đi đâu? Bên kia mấy cái nguyên bản còn ở thảo luận khoai lang đỏ kế tiếp nên như thế nào xử lý nữ nhân, vừa nghe thấy triệu đại bảo triệu bạc sinh đám người phải rời khỏi bên này, tức khắc bất chấp còn không có phân kia túi khoai lang đỏ, vội vàng vội vã hướng bọn họ bên này chạy tới. Các ngươi này vài người thế nhưng muốn đơn độc rời đi, chẳng lẽ không tính toán mang theo chúng ta cùng nhau đi sao? Trong đó một cái trung niên nữ nhân hùng hổ dọa người dò hỏi, liền kém không đem ngón tay trực tiếp chỉ ở hạ chấn nam cái mũi thượng mắng ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ mang các ngươi cùng nhau đi? ngươi cảm thấy ta như là có năng lực dưỡng nhiều người như vậy người sao? ta nếu nuôi không nổi nhiều người như vậy, vì cái gì còn muốn mang ngươi cùng nhau rời đi? Hà Trấn Nam nhàn nhạt nhìn thiên nữ nhân liếc mắt một cái cũng không tính toán cùng đối phương khắc khẩu cái gì. nhưng mà gần chỉ là như vậy nhàn nhạt nói mấy câu, đối diện kia trung niên nữ nhân lại phảng phất như là muốn tạc giống nhau, chừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nói các ngươi thế nhưng không mang theo chúng ta cùng nhau đi. Các ngươi không phải quân nhân sao? Ta chính là phía trước liền nghe nói, các ngươi cùng cái kia cái gì mạnh trưởng quan là Đồng Liêu, nếu đồng dạng là quân nhân chẳng lẽ không nên cho chúng ta này đó bá tánh suy xét sao? Các người phía trước dùng chúng ta nộp thuế người tiền, chẳng lẽ không nên cho chúng ta này đó nộp thuế người làm việc sao? Trung niên nữ nhân dọng lại tiêm lại đại cơ hồ sắp chấn phá bàng hùng mang tay, bàng hùng duỗi tay gãi gãi chính mình lỗ tay, nhíu nhíu mày, nói, này đại thẩm, chúng ta trước kia là quân nhân không sai, nhưng là hiện tại không phải ngươi tổng không thể bởi vì chúng ta trước kia là tham gia quân ngũ, cho nên liền vẫn luôn muốn dùng lấy cớ này ăn vạ chúng ta đi. Chúng ta cũng không thiếu ngươi cái gì, có thể đưa như vậy một túi khoai lang lại đây đã là tận tình tận nghĩa. Bàng Hùng lời này nói có lý, nhưng mà đối diện kia trung niên nữ nhân lại không muốn nghe Bàng Hùng nói những lời này, nàng xoa eo, đánh cuộc ở cửa đầy mặt khó coi nói, không được ta không thể cho các ngươi liền như vậy rời đi. Trừ phi các ngươi mang lên chúng ta người một nhà, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi liền như vậy trực tiếp rời đi. Ta mặc kệ các ngươi hiện tại là cái gì thân phận, ta chỉ biết các ngươi trước kia dùng chính là chúng ta này đó nộp thuế người tiền, vậy hẳn là đối chúng ta phụ trách nếu không các ngươi nếu không các ngươi chính là một đám chỉ biết ăn cơm trắng bạch nhãn lang. Quay đầu lại chờ hồng thủy tan ta phải hướng các ngươi thượng cấp cử báo các ngươi. Ngươi tưởng cử báo vậy ngươi liền đi thôi, ta là tuyệt đối sẽ không ngăn chở ngươi. Bàng hùng nhướng nhướng mày. Chẳng qua con đường này ngươi vẫn là đến tránh ra, chúng ta còn phải mang theo triệu thôn trưởng thượng dược trị thương, đại thẩm ngươi nhưng đừng ở chỗ này chậm trễ chúng ta thời gian. Chậm trễ các ngươi thời gian, ngươi thế nhưng nói ta chậm trễ ngươi thời gian. Trung niên nữ nhân trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng tiêm thanh nói các ngươi này đàn chưa đủ lông đủ cánh nhãi danh thế nhưng còn dám chỉ trích khởi ta tới. Các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút đồng tình tâm? Chẳng lẽ liền không có một chút ý thức trách nhiệm sao? liền các ngươi như vậy còn xem như quân nhân sao? Chung nhiên nữ nhân còn muốn tìm bàng hùng tiếp tục cãi nhau, nhưng mà đứng ở một bên hạ chấn nam lại có chút không kiên nhẫn, hắn nhíu nhíu mày hướng về phía bên cạnh thôi văn sử cái ánh mắt. Thôi văn vài bước tiến lên, trực tiếp móc ra chính mình bên hông đừng, một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm kia trung niên nữ nhân nói nói cùng bất đồng tình tâm ta không biết nhưng là ngươi nếu còn tiếp tục đứng ở chỗ này khi ta lộ, vậy ngươi chính là cố ý mưu sát triệu thôn trường nếu là cố ý mưu sát, vậy ngươi nếu là bị ta một không cẩn thận nổ súng cấp đánh chết. Quay đầu lại đi diêm vương nơi đó cũng đừng trách ta khi dễ ngươi thôi văn lạnh một khuôn mặt nói chuyện thanh âm cố ý âm chắc chắc mang theo sát khí hơn nữa trong tay hắn kia một phen đen như mực cục sắt cùng với kia thị huyết lãnh khóc ánh mắt lập tức làm kia nữ nhân toàn thân một cái run run cổ họng càng là không ngừng lăn lộn khô khốc không thôi được rồi trở về ăn ngươi khoai lang đỏ đi đừng ở chỗ này chặn đường thôi văn cầm thương đầu tiên ra cửa lúc này trung niên nữ nhân là thật sự hoàn toàn không dám lại đi ngăn trở thôi văn mấy người nàng thậm chí theo bản năng về phía sau lui một bước thiếu chút nữa bởi vì ngạch cửa vấn đề đặt mông ngã trên mặt đất cũng may gần chỉ là lảo đảo vài cách vẫn là đỡ một bên vách tường miễn cưỡng chống đỡ lên đi thôi hà chấn nam nhìn kia trung niên nữ nhân liếc mắt một cái lại nhìn nhìn trong phòng mặt khác lại kinh lại sợ lại mang theo điểm mong đợi cầu xin người già phụ nữ và trẻ em xoay người rời đi này tòa căn cứ nhà ăn Một người lực lượng liền lớn như vậy, hắn cứu không được thiên hạ mọi người. Hà Trấn Nam mang theo triệu đại bảo mấy người đi ở trở về trên đường, triệu gia mấy người vẫn luôn đều thập phần trầm mặc ở trên đường đi rồi mấy cái giờ lộ trình, thậm chí liền một câu đều không có nói qua hà trấn nam vỗ vỗ triệu đại bảo bả vai an ủi nói đừng khổ sở người chết không thể sống lại nhưng là tồn tại người vẫn là đến hào hào tồn tại ngươi còn phải hào hào chiếu cố thôn trường cùng mẹ ngươi bọn họ vạn nhất ngươi nếu là cũng ngã xuống quay đầu lại nhà các ngươi người ai tới chiếu cố ta không khổ sở ta cũng không biết vì cái gì trong ánh mắt mắt toan mà thôi triệu đại bảo xoa hai mắt của mình trên mặt lộ ra một mạt chua xót tê cười Phía trước đoạt phỉ tới đoạt lương thực thời điểm, nếu là các nàng cũng tới hỗ trợ ta ba liền sẽ không thay đổi thành như vậy, ta nãy nãy cùng tàu từ cũng liền sẽ không xảy ra chuyện lại nói tiếp ta là hận các nàng, nhưng là ta lại không có làm chính mình đem sở hữu cừu hận toàn bộ đặt ở các nàng trên người. Như vậy thật sự là quá vất vả, hơn nữa này cũng không phải ta ba ba muốn nhìn đến. Kỳ thật các nàng nơi này có chút người mệnh cũng thực khổ, liền nói ví dụ phía trước ngăn đón các ngươi vị kia cao thím, bọn họ người một nhà phía trước đều là từ thành phố Vân Hải bên kia ngàn dặm xa xôi chạy tới, nguyên bản trên người vật tư liền không đầy đủ tuy rằng phía trước trên mặt đất thu hoạch chút lương thực nhưng là người mỗi ngày quang cặp bắc cũng không được vì thế cao thúc thúc ngày thường liền đi trong núi tìm kiếm rau dại nấm. Nhưng là biến dị lúc sau nấm, rất nhiều đều phân không rõ. Có chút nấm, rõ ràng nhìn chính là ngày thường thường xuyên ăn không độc nấm, nhưng là cuối cùng nấu ra tới lại là có độc sau đó, cao thúc thúc liền như vậy đi. Mà phía trước mấy ngày nay bởi vì ăn có độc thực vật mà chết đi người, có 7-8 cái trong đó một nhà càng là một nhà ba người tất cả đều đã chết triệu đại bảo nói chuyện thanh âm cực thấp cực thấp giống như là không trung phía trên đè thấp kia đoàn mây đen giống nhau, làm nhân tâm áp lực sắp không thở nổi. Cho nên ta tưởng hận các nàng, nhưng là rồi lại không thể hận các nàng loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hà chấn nam thật dài thở dài một tiếng cũng không biết chính mình đến tột cùng hẳn là như thế nào an ủi trước mắt cái này đại nam hài. Triệu đại bảo người này nhìn ở bên ngoài đã làm công đã nhiều năm, nhưng trên thực tế cũng cũng chỉ là cái 20 tuổi suốt đầu tiểu tử. Ngươi đừng lo lắng, về sau nhật tử sẽ chậm rãi hảo lên. Thừa ngài cắt ngôn ta cũng hy vọng về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt hồng thủy sớm một chút lui xuống đi cứ như vậy đại gia cũng có thể đủ lại tiếp tục sống sót. Triệu đại bảo nhấp nhấp môi có thể làm chính mình trong thôn các thôn dân sống càng tốt càng khỏe mạnh đây mới là hắn ba sẽ làm sự tình. Nhưng mà lúc này mặt khác một bên, 15-6 cái thành niên tráng hán chính lén lút tới gần tần tố vân đoàn người sở trụ sơn động Lão đại lão đại chính là nơi này. Ta phía trước chính là người được quá rất nhiều lần nhà bọn họ mùi thịt con mẹ nó, này đàn ra hỏa thế nhưng đến loại tình trạng này còn có thịt ăn. Một cái đầu đinh thanh niên vuốt trong tay rìu, đầy mặt dữ tợn nói, loại này thời điểm thế nhưng còn có thịt ăn, đã có thể đừng trách chúng ta mấy huynh đệ cướp phú thế bần. Lão đại, chờ quay đầu lại chúng ta làm này một đơn lúc sau, ngài cũng phân điểm thịt cấp chúng ta mấy huynh đệ à. Đám người giữa mặt khác một người nghe thấy được có thịt ăn tức khắc nuốt nuốt nước miếng đầy mặt khát vọng nói. Hừ, chỉ cần lần này có thể thành công, quay đầu lại ta liền chém đầu heo cho các ngươi chúc mừng. Dẫn đầu nam nhân đồng dạng liếm liếm khóe môi, đáy mắt tất cả đều là một mảnh khát vọng chi sắc. Hắn chính là phía trước làm bộ hướng bên kia đi ngang qua thời điểm thấy được trong sơn động nuôi nấng những cái đó xúc vật. Đặc biệt là nơi đó mặt một đám tai to mặt lớn thịt heo càng là thèm mọi người liền nước miếng đều mau rơi xuống. Lần này bọn họ người mang cầu đi ra ngoài, bên này cũng chỉ dư lại 6 điều cầu, đợi chút ta nổ súng đánh chết kia mấy cái cầu, các ngươi liền đi đối phó những người khác bất quá bên này hiện tại đều là chút nữ nhân, cũng cũng chỉ có một cái lão nam nhân ở tại mặt khác một bên trong sơn động thu thập lên rất đơn giản cho nên chúng ta nhất định phải thành công, đã biết sao? Là, lão đại ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công, lần này bọn họ chí tại tất đắc, chương 167, ô, ô đại hắc tiều một chúng nó trong cổ họng đột nhiên phát ra từng đợt thấp thấp uy hiếp cảnh giác thanh từng con toàn từ nguyên bản bò nằm trạng thái đứng lên toàn bộ sơn động thức khắc bị trong nhà sáu điều cầu một con mèo tễ đến tràn đầy nguyên bản còn ở xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn tần tố vân vừa thấy đến đại hắc chúng nó bỗng nhiên một bộ lỗ tai cao cao dựng thẳng lên đầy mặt cảnh giác uy hiếp bộ dáng lập tức liền nháy mắt phản ứng lại đây lư gì có người tới Tần Tố Vân khuôn mặt nghiêm túc bay nhanh buông chính mình trong tay việc duỗi tay sở hướng về phía bên hông, nàng toàn thân cơ bắp càng là nháy mắt căng thẳng lên. Sao lại thế này? Lưu lệ tình tốc độ tuy rằng muốn so Tần Tố Vân hơi chút chậm hơn nửa nhịp nhưng là này hơn hai tháng tới nay, đông từ có dành thời điểm cũng sẽ dạy dỗ chính mình mẫu thân không ít đồ vật bởi vậy lư lệ tình phản ứng lại đây lúc sau vội vàng bước nhanh tiến lên đi đến chính mình bên giường từ gối đầu phía dưới đem nhi từ ra cửa khi cho nàng kia đem nắm trong tay trái tim bang bang bay nhanh nhảy lên lư lệ tình nuốt nuốt khô khốc ít hầu trên mặt tất cả đều là nghiêm túc cảnh giác bên ngoài người tới hơn nữa hẳn là nhân số còn không ít là hướng về phía chúng ta bên này chúng ta phải đi ra ngoài nhìn xem tình huống cũng không biết khâu ra ba người bên kia tình huống sẽ là như thế nào Tần Tố Vân Cao Mày, nắm chặt bước nhanh đuổi kịp phía trước đại hắc chúng nó. Chính mình ra bên này hoặc nhiều hoặc ít còn có đại hắc chúng nó hỗ trợ nhiên, mà khâu ra ba người từ đầu tới đuôi, trừ bỏ bọn họ ba người chính mình ở ngoài liền không còn có những người khác có thể hỗ trợ. Ở tại cùng khu vực cách xa nhau khoảng cách như vậy gần, đối phương một nhà ba người khẳng định cũng sẽ đã chịu lần này xâm nhập công kích. Khoảng cách tần tố vân sở trụ sơn động ước chừng 200 tới mễ chỗ, 16 cái cao lớn bóng người thật cẩn thận tới gần tần tố vân các nàng bên này, những người này đã không có bông dù cũng không có mang áo mưa, liền như vậy ở trong mưa to đi trước chút nào không thèm để ý nện ở trên người nước mưa. Bọn họ các trong tay cầm côn bổng đao diều trong đó dẫn đầu nam nhân kia bên hông thậm chí còn đừng một khẩu súng. Người gầy đi ném mấy cái đá, dẫn một hai điều cầu ra tới trước xử lý chúng nó. Dẫn đầu nam nhân thấp giọng hướng về phía bên cạnh một cái ước chừng 20 tới tuổi xuất đầu cao gầy cái nam nhân thấp giọng nói, đáy mắt tràn đầy trí tại thất đắc. Bọn họ phía trước đã sớm đã điều tra rõ ràng, đối phương trong nhà kia mấy cái biến dị cầu đặc biệt nhanh nhạy mỗi lần sơn động ngoại một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ có một hai điều cầu ra tới tìm hiểu, hiện giờ đối phương trong sơn động tổng cộng cũng chỉ có sáu điều cầu tùy tiện dẫn cái hai ba hồi. Đem kia mấy cái biến dị cầu tiêu diệt hơn phân nửa lúc sau, dư lại cầu cùng nữ nhân kia còn không phải tùy tiện bọn họ như thế nào vo tròn bóp dẹp. Hắn phía trước chính là xem qua, đối phương nơi này chính là có hai cái lớn lên thủy linh xinh đẹp nữ nhân. Đặc biệt là cái kia mỗi ngày cùng cầu ở tại một cái trong sơn động tuổi trẻ nữ nhân chật chật chật kia một thân gia bài cùng tuyết giống nhau, như cụ thủy linh khẩn qua thời gian dài như vậy sốt ruột nhật tử, cũng không gặp đối phương có bất luận cái gì biến hóa, hoàn toàn không giống như là hắn ngày thường nhìn thấy này đó nữ nhân giống nhau, đầy mặt tiêu thủy làn da thô ráp đến lúc đó nữ nhân này chơi lên khẳng định hăng hái. Lão đại lời nói, người gầy tự nhiên mà vậy không có chút nào không vui, bọn họ này 16 cá nhân giữa, liền hắn ném đá kỹ thuật tốt nhất, đây cũng là bọn họ ở tới phía trước đã sớm đã kế hoạch tốt sự tình người gầy từ túi áo lấy ra hai khối ước chừng nửa cái nắm tay lớn nhỏ cục đá ở trong tay ước lượng đang chuẩn bị hướng kia cửa động phụ cận ném tới thời điểm đột nhiên xác thật nhìn thấy một đám cầu bỗng nhiên xùa như điên hướng bọn họ bên này vọt tới gâu gâu gâu này đàn gia hỏa cũng dám đánh chủ nhân chú ý cắn chết bọn họ gâu gâu ngao ngao ô một đám không mau xử bát quái thế nhưng còn dám đánh nhà chúng ta chú ý uông muốn cho bọn họ có đến mà không có về Đại hắc tiểu một chúng nó trong cổ họng phát ra từng đợt gào giống thanh tràn ngập sát khi ánh mắt đâm thẳng này 16 cái tráng hán. Nguyên bản còn cao hứng phấn chấn nghĩ thầm đêm nay thượng có thể thêm cơm mười mấy hán tử, vừa thấy đến lớn như vậy từng con chó săn gào thét hướng chính mình vọt tới tức khắc một đám tim đập ra tốc đáy lòng hốt hoảng, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Rất sớm liền kế hoạch tốt hai người đối phó một con, còn lại người nhân cơ hội hỗ trợ kế hoạch càng là đã sớm bị vứt tới rồi sau đầu. Tiên tài buông xuống trước nhân loại chạy vội khi 100 mét kỷ lục thế giới là 9 giây, nhưng mà đại hắc chúng nó tốc độ lại xa xa không phải nhân loại có thể bằng được. Đặc biệt là hiện giờ động thực vật phát sinh biến dị lúc sau, đại hắc chúng nó hình thể lớn hơn nữa tốc độ càng mau. Chạy vội biến dị lang khuyển, phảng phất giống như là một đám đạn pháo, gần 5 ta giây không đến công phu, nhanh chóng chui vào đám người bên trong. Một trận tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên đại hắc chúng nó hình thể đại tốc độ mau hơn nữa mỗi ngày dùng ngọc lộ chúng nó cơ hồ đã sớm đã lột xác thành một đầu đầu có thể so với tiểu thuyết có ít khoa trương ngôn ngữ miêu tả ra tới ma thú này đàn gia hỏa trong tay đau liều mạng múa may muốn chém vào đại hắc bọn họ trên người nhưng mà đại hắc chúng nó tốc độ nơi nào là người thường có thể bằng được gần chỉ là nháy mắt công phu những người này trong tay múa may vũ khí liền bị đại hắc chúng nó trốn tránh mở ra. Thậm chí vài cái còn bị đại hắc tiều một chúng nó một ngụm cắn ở cánh tay thượng Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng giòn vang, những người này cánh tay, phảng phất giống như là giấy giống nhau trực tiếp bị đại hắc tiều một chúng nó cắn đứt xé rách xuống dưới. Máu tươi theo nước mưa cuồn cuộn mà xuống, từng tiếng thống khổ kêu rên, liền như vậy cắt qua phía chân trời, dẫn đầu nam nhân bị này nháy mắt chuyển biến cả kinh cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng mà tay trái lại nhanh chóng sờ hướng về phía bên hông xứng thương, móc ra bên hông xứng thương, hướng về phía đại hát chúng nó liền trực tiếp khai hai thương. Bang bang, nhưng mà ngay cả mưa to cũng che không được tiếng súng vang lên lúc sau, bị thương thế nhưng là kia dẫn đầu nam nhân. Nguyên lai, like, ở đại hát tiểu một chúng nó lao tới cổng kia mười mấy tráng hán thời điểm. Tần Tố Vân cùng lưu lệ tình đã từ trong sơn động chạy vội ra tới, các nàng hai tay chung cầm thương, nguyên bản nhìn thấy tình huống nghiêng về một bên thời điểm còn không có nghĩ tới muốn nổ súng, nhưng mà đãi Tần Tố Vân nhìn thấy dẫn đầu nam nhân kia thế nhưng cũng có thương, đối phương thậm chí còn tưởng nổ súng bắn chết đại hắc thời điểm Tần Tố Vân liền rốt cuộc không đứng được trực tiếp hướng về phía kia dẫn đầu nam nhân đó là khai hai thương. Tần Tố Vân chưa bao giờ khai quá thương, nhưng là nàng lại ở huấn luyện thời điểm học quá xạ kích hơn nữa nàng thị lực cực hào, bởi vậy mặc dù là lần đầu tiên nổ súng chính xác cũng cũng không tệ lắm. Viên đạn tốc độ thực mau tần tố vân bên này khai ra hai thương, bên kia dẫn đầu nam nhân vừa mới mới vừa khai ra đệ nhất thương, nhưng mà bay nhanh xạ kích tới viên đạn đã sớm đánh chúng nam nhân cánh tay, đối phương trong tay nắm thương tay một oai kia khai ra hai thương liền trực tiếp bắn chặt qua đi, một thương bắn chúng bên cạnh cây tùng lớn, một thương tắc bay qua rừng cây. Đến nỗi tần tố vân kia hai thương, một đấu súng chung đối phương đùi, một thương tắc đánh chúng đối phương cánh tay. Người này cũng là kiên cường, chính là liền hừ cũng chưa hừ một chút chính là đau đớn vẫn như cũ làm hắn cả người ngũ quan tất cả đều đau vặn vẹo ở cùng nhau. Lão đại, người gầy nhìn thấy lão đại chúng đạn gấp đến độ không được. Mà những người khác nhìn thấy đối diện hai nữ nhân trong tay đều cầm thương, càng là trong lòng run sợ, vốn là quân lính tan giã đoàn người, lúc này càng như là năm bè bảy mảng còn không có hai phút công phu, một đám người liền đều bị đại hắc chúng nó lực ngã xuống đất thương thương, tàn tàn, mặc dù là có người muốn chạy trốn, cũng sẽ bị tiểu một chúng nó một chảo ấn ở trên mặt đất dẫm đến người không thể nhúc nhích. Tần Tố Vân vài bước tiến lên, nhìn đầy đất máu tươi cùng với thịt nát gãy chi, trong lòng có chút nói không ra lời. Mùi máu tơi theo tin đồn nhập tần tố vân chóp mũi, mặc dù là ở như vậy mưa to bên trong tần tố vân như cũ vẫn là có thể nghe được rành mạch nàng nhìn nhìn trên mặt đất ba điều đứt tay cùng với kêu thảm đau đớn muốn chết mấy cái đoạt phỉ thật sự không biết nên nói chút cái gì. Được làm vua thua làm giặc chúng ta huynh đệ đoàn người, nếu bị các ngươi bắt được muốn sát muốn sẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố nén đau đớn, dẫn đầu nam nhân che lại chính mình bị thương cánh tay, một đôi mắt hổ gát gao nhìn chằm chằm tần tố vân. Các ngươi là đến nơi nào tới? Vì cái gì muốn tới đoạt chúng ta đồ vật trong núi không phải còn có rau dại món ăn thôn quê sao? Các ngươi vì cái gì không đào chút rau dại đánh chút thỏ hoang gà rừng thế nào cũng phải chạy đến ta nơi này tới đoạt đồ vật. Các ngươi mấy ngày nay ở trong núi lại đoạt lấy bao nhiêu người đồ vật? Các ngươi thành thật công đạo có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một cái mệnh. Tần Tố Vân trong tay cầm thương, đầy mặt uy hiếp nói. Hừ... Nếu đã bị các ngươi bắt được hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lão từ tới phía trước đã sớm đã làm tốt xong xuôi cầu lương chuẩn bị cho nên không phải ăn thịt chó chính là đương cầu lương mà thôi, có cái gì hảo thuyết? Dẫn đầu người ngạnh cổ, hoàn toàn không phối hợp. Nhà ta cầu không ăn thịt người thịt nhưng là ta cũng không thích đứng ở chỗ này gặp mưa các ngươi nếu là thật không muốn trả lời ta vấn đề ta đây liền đành phải một người một viên đạn đưa các ngươi trời cao. Đem trong tay thương từ tay phải đổi tới rồi tay trái Tần Tố Vân quê cô nó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngã trên mặt đất mặt khác đoạt phỉ. Nếu các ngươi nguyện ý trả lời ta vấn đề ta cũng đồng dạng có thể buông tha các ngươi Tần Tố Vân nói tự nhiên mà vậy tại đây 16 cá nhân giữa khiến cho xôn xao, không ít người nhìn nhìn nhà bọn họ lão đại, lại nhìn nhìn Tần Tố Vân đầy mặt muốn nói lại thôi. Tần Tố Vân cũng không vội mà làm đối phương lập tức trả lời phía trước vấn đề, ngược lại hỏi tân vấn đề. Mấy ngày nay ta thường xuyên ở phụ cận phát hiện có người đi lại, là các ngươi phái tới người ở giám thị chúng ta sao? Vẫn là trừ bỏ các ngươi ở ngoài còn có những người khác. Dù sao các ngươi đều đã làm tốt chết chuẩn bị trả lời ta mấy vấn đề, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó đi. Cuối cùng này một câu phẳng phất giống như là đám người giữa bậc lửa một cây kíp nổ có người nhìn nhìn tần tố vân lúc sau, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mở miệng nói, ngươi thật sự nguyện ý buông tha chúng ta. Tần Tố Vân gật gật đầu tràn đầy nghiêm túc nói, nếu các ngươi nguyện ý nghiêm túc trả lời ta vấn đề, buông tha các ngươi cũng có thể nhưng là các ngươi cần thiết bảo đảm sau này không đi lại đoạt những người khác đồ vật. Nếu lại bị ta phát hiện các ngươi đi đoạt lấy những người khác đồ vật ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hảo, ngươi hỏi là được người nọ cười thảm, nâng nâng máu chảy đầm đìa, đã bị cắn đứt cánh tay. Huống chi liền chúng ta hiện tại dáng vẻ này, căn bản không có biện pháp đi đoạt lấy người khác đồ vật, người khác không tới đánh chúng ta chủ ý cũng đã là vạn hạnh. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, này đàn biến dị chó săn lại là như vậy lợi hại, tốc độ này, này cắn hợp lực xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Chương 168. Người nọ có chút khiếp đảm nhìn nhìn đại hắc chúng nó, có chậm rãi đem ánh mắt đặt ở Tần Tố Vân trên người, thanh âm thập phần suy yếu nói, có cái gì muốn hỏi ngươi liền hỏi đi. Vẫn là vừa mới kia mấy vấn đề các ngươi là từ đâu tới? Vì cái gì không chính mình ở trong núi tìm ăn, muốn chạy đến ta này tới đoạt đồ vật? Tần Tố Vân ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương mấy người, chờ đợi đối phương trả lời. Chúng ta mười mấy huynh đệ tới địa phương đều bất đồng, xa nhất người gầy là từ Lê An Thị tới chúng ta đều là ôm phù mộc linh tinh đồ vật bị hồng thủy sông tới trong đó cũng cũng chỉ có người gầy là ngồi một cái cục tẩy thuyền. Người nọ cực kỳ suy yếu nhìn bên cạnh người gầy liếc mắt một cái, bị gọi là người gầy người lúc này đang bị thiểu nhất nhất móng vút đạp lên dưới chân, giống cái đại rùa đen giống nhau, căn bản không có biện pháp xoay người lên. Đến nỗi vì cái gì đoạt đồ vật, người nọ cũng là cười thàm một tiếng. Vấn đề này rất đơn giản, đơn giản chính là chúng ta tìm không thấy ăn, thật sự quá đói bụng. Nguyên bản mùa đông luồng không khí lạnh khi chúng ta liền sắp quá không nổi nữa, sau lại đã xảy ra động thực vật biến dị, đồ ăn vấn đề thuê rằng giải quyết một bộ phận chính là theo hồng thủy đã đến chúng ta những người này nguyên bản thu thập lên lương thực vật tư cũng đều bị hồng thủy dội đi rồi trụ địa phương liền càng không cần phải nói, sớm đã bị bao phủ. Nếu không phải chúng ta những người này vận khí tốt thoát được mau, chỉ sợ cũng chưa biện pháp chạy trốn tới nơi này trong núi thật là có rau dại không sai, thậm chí bởi vì biến dị, rất nhiều rau dại tùy tiện đào thượng vài cọng liền cũng đủ chúng ta mười mấy người ăn thượng một ngày chính là chúng ta căn bản không quen biết cái gì rau dại. Bọn họ này 16 cá nhân, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là nguyên bản thành phố Vân Hải, Lê An Thị cùng với các cách vách mặt khác huyện thị người, bọn họ căn bản không giống như là vạn khê thôn người địa phương như vậy, trước tiên thăm dò hồng thủy sự tình, sớm liền đem chính mình trong nhà có thể sử dụng có thể ăn lương thực tất cả đều kéo lên núi. Cũng không giống như là những cái đó lớn tuổi thường xuyên cùng trong đất hoa màu cây nông nghiệp giao tiếp lão nông, nhận thức trên núi sở hữu giao dài. Bọn họ biết đến chủng loại vốn là không nhiều lắm, hơn nữa hiện giờ đều qua thời gian dài như vậy, cả tòa trong núi mặc dù là có ăn, rất nhiều từ lâu bị người nhảy ra tới. Do dại hương vị khó ăn, lại không thế nào tìm được hơn nữa liên tục tính mưa to, độ ấm lại thấp, bọn họ mỗi ngày lại lạnh lại đói tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ tới con đường này đến dị bắp khoai lang đỏ hương vị là khó ăn điểm, nhưng kia lại thế nào cũng so rau dại tốt hơn nhiều, vận khí tốt thời điểm, bọn họ còn có thể cướp được một ít huân làm thịt khô cùng động thực vật biến dị trước còn không có biến dị quá gạo và mì. Các ngươi ở trên núi làm này hành đã bao lâu? Phía trước hẳn là cũng đoạt lấy không ít người đồ vật đi, nếu không làm sao dám vừa lên tới liền đánh chúng ta chú ý. Lưu lệ tình cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm nói chuyện người nọ, xem kỳ ánh mắt phảng phất mang theo nóng rực độ ấm, trực tiếp làm người nọ thân thể theo bản năng sau này co rụt lại. Hắn dừng một chút khô cằn nói ta ta chúng ta cũng là bị bục nóng này, mới có thể làm ra như thế hạ sách không phải cố ý tới đoạt ngươi đồ vật. Hơn nữa chúng ta cũng là gần nhất nửa tháng mới đến làm chuyện này không, không đoạt lấy bao nhiêu người. Mọi người đều là người mệnh khổ, chúng ta cũng đều là bị ông trời bức mới có thể đi lên con đường này các ngươi liền buông tha chúng ta đi. Bên cạnh một cái khác 30 hơn tuổi thanh niên nam nhân cũng ở mờ miệng hát đệm nói, hắn toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, bên hông miệng vết thương máu tươi, lại theo mưa to chảy xuống, không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi, mất máu quá nhiều, làm hắn tay chân lạnh băng, hắn đầy mặt chờ đợi nhìn về phía tần tố vân cùng lưu lệ tình hai người chờ các nàng hai trả lời các ngươi trung gian có hay không người là từ lâm thời căn cứ lại đây tần tố vân hơi hơi nhíu mày không có trực tiếp trả lời ngược lại hỏi mặt khác một việc hiện giờ hồng thủy đại chứng liền nàng dưới chân nơi ngọn núi này đều bị bao phủ hơn phân nửa lâm thời căn cứ lúc trước gần chỉ là một cái bình thường nông thôn hiện giờ tần tố vân thật sâu hít vào một hơi nàng tổng cảm thấy này lâm thời căn cứ kết quả chỉ sở cũng không quá hảo động đất lúc ban đầu kia đoạn thời gian Mạnh trường quan trong tay quân dụng thông tin thiết bị vẫn là có thể sử dụng, nhưng chờ đến đại tuyết qua đi, mạnh trường long đoàn người trong tay vô tuyến thư từ qua lại thiết bị đã không có biện pháp lại sử dụng, ở như vậy tình huống dưới, cho dù là phi cơ cũng không có biện pháp cất cánh, muốn cứu trợ địa phương khác nạn dân cơ hồ là căn bản không có khả năng. Đại gia có thể dựa vào trừ bỏ địa phương còn sót lại không nhiều lắm đóng quân, cũng cũng chỉ có chính mình. Hỏi đến lâm thời căn cứ chuyện này, mười mấy người động tác nhất trí dừng một chút, mọi người liền đem ánh mắt đặt ở bọn họ đầu lĩnh trên người. Theo mọi người ánh mắt nhìn về phía tên kia dẫn đầu nam nhân, tần tố vân híp híp mắt. ngươi là từ lâm thời căn cứ bên kia lại đây. Người nỏ cắn răng quan, nhìn quét chung quanh một vòng ánh mắt về tới tần tố vân trên người, trần chờ cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không sai, hắn đích xác chính là từ lâm thời căn cứ bên kia lại đây. Phía trước. Ta liền vẫn luôn ở tại vạn khê thôn bên này, không đi ra ngoài quá cho nên ngươi cùng ta nói nói, ngươi tới thời điểm, lâm thời căn cứ bên kia đến tuột cùng thế nào? Đối với lâm thời căn cứ sự tình ta còn là khá tò mò. Lời nói đều đã nói đến tình trạng này, dẫn đầu người nọ nghĩ nghĩ, cũng không có gì hảo giấu giếm, vì thế liền đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Đối phương mang theo một nhà ba người, là sớm nhất tới rồi lâm thời căn cứ kia một nhóm người. Hắn vốn chính là thọ sơn thị, bởi vậy khoảng cách lúc trước lâm thời căn cứ khoảng cách cần phải so vạn khê thôn bên này qua đi tiến nhiều. Nhưng mà làm không có nhiều ít lương thực cũng không có bất luận cái gì thổ địa người thường, người một nhà tiến vào lâm thời căn cứ lúc sau cũng không có biện pháp điền no chính mình bụng, thậm chí theo lâm thời căn cứ người càng ngày càng nhiều các loại thiên tai buông xuống lúc sau, mỗi ngày có thể phân tới tay đồ ăn liền càng thiếu, cái này làm cho trụ tiến lâm thời căn cứ người không thể không mỗi ngày ấn lao công làm. Nhưng mặc dù là công tác ở lâm thời trong căn cứ tuyệt đại đa số người vẫn là không có biện pháp lấp đầy bụng. Thậm chí tới rồi tuyết tai hậu kỳ, bởi vì lâm thời căn cứ lương thực khan hiếm, căn cứ chẳng những không hề cấp những người khác cung cấp bất luận cái gì lương thực rất nhiều người thậm chí ngay cả bọn họ nguyên bản trong tay công tác cơ hồ đều vứt không còn một mảnh. Có chút người có thể dựa vào chính mình mang đến tồn lương sống qua, mà có chút tác chỉ có thể sống sờ sờ nhìn chính mình thân nhân bị đông chết bị đói chết. Lại nói tiếp nếu không phải lúc trước tuyết tai khi, lâm thời trong căn cứ mặt có rất nhiều lấy thương, lâm thời trong căn cứ mặt chỉ sợ đã sớm đã nháo phiên thiên dẫn đầu nam nhân thấp giọng cười lạnh nói, trên mặt lại tất cả đều là nhận mệnh biểu tình, chỉ là trong ánh mắt lại tràn ngập cô đơn cùng châm chọc. Bất quá, mặc dù là có những cái đó lấy báng súng người thủ, căn cứ cũng không có thể kiên trì bao lâu bởi vì lương thực không đủ trong căn cứ gieo trồng lương thực theo không kịp tiêu hao số lượng. Bọn họ thế nhưng ở tuyết tai sắp kết thúc khi, ra siêu chủ ý, đem một ít căn cứ quân nhân trực tiếp cấp đuổi đi, làm cho bọn họ trở về nguyên bản căn cứ quân sự cùng đội ngũ giữa tránh cho tiêu hao lâm thời trong căn cứ tồn lương ha hà a. Phía trước lâm thời trong căn cứ mặt tổng cộng có 230 nhiều vạn người sống sót cùng 30 nhiều vạn đóng quân, chờ luồng không khí lạnh qua đi lúc sau, cũng chỉ dư lại 160 nhiều vạn người sống sót cùng 12 vạn đóng quân. Còn lại người chết chết đi đi. Chờ đến lần này mưa to buông xuống, khoảng cách lâm thời căn cứ gần nhất một chỗ đập lớn vỡ đê lúc sau toàn bộ lâm thời căn cứ liền nhanh chóng bị lũ lục cấp bao phủ lão bà của ta cùng ta nhi từ lúc ấy liền không có ta cũng là gần dựa vào phù mộc mới xuôi dòng đi vào nơi này. Tại đây trung gian, hắn nhưng thật ra từng có hai lần lên bờ thời điểm, nhưng là kia hai cái địa phương cũng đều không có thể kiên trì lâu lắm, liền bị hoàn toàn bao phủ, lúc sau theo một đường hồng thủy mới bay tới nơi này. Này dọc theo đường đi. Hắn nhìn thấy quá hồng thủy ăn thịt người biến dị cá cũng gặp qua vô số hư thối thi thể ở hồng thủy giữa phiêu đắng tàn mắt ra tanh hôi hơi thở, này đó thi thể có nhân loại cũng có heo chó dê bò, đương nhiên cũng có những cái đó phiên cái bụng biến dị loại cá. ngươi hỏi những việc này ta đều nói xong hiện tại ngươi nói xem, rốt cuộc tính toán xử lý như thế nào chúng ta. Dẫn đầu nam nhân che lại chính mình bị thương cánh tay, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tần Tố Vân chờ đợi nàng trả lời. Còn lại dư lại 15 cá nhân, cũng đồng dạng dùng loại này hơi khẩn trương, lại mang theo vài phần thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía nàng. Vừa mới những người này nói làm lưu lệ tình có chút thổn thức chỉ là nghe xong lúc sau, lưu lệ tình lại không có nửa điểm biểu lộ ngược lại đồng dạng đem ánh mắt đặt ở tần tố vân trên người chờ tần tố vân trả lời. Tần tố vân nhíu nhíu mày ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét một vòng mưa to làm nàng toàn thân ướt rầm rề thật sự có chút không quá dễ chịu nhưng là nước mưa lạnh băng độ ấm đánh vào trên mặt lại khiến cho nàng đầu óc dị thường thanh tình nàng nhìn nhìn đại hát chúng nó lại nhìn nhìn ngừng ở trên cây thì thầm cùng con bướm trong lòng cũng đã làm ra quyết định bỗng nhiên bên hông vạt áo bị thứ gì kéo kéo đánh gãy tần tú vân ý nghĩ nàng hơi hơi cúi đầu chỉ thấy hắc đậu trong miệng ngậm hai thanh ô tre chính lấy rắn chắc đại hắc chào câu lấy nàng quần áo ngày thường xóa tung ra lông lúc này tất cả đều bị làm ướt cũng may hắc đậu bản thân cũng không phải cái gì mập già tạo trường mau miêu mặc dù là bị mưa to sối ra lông nhìn qua cũng dị thường uy phong lẫm lẫm Tần Tố Vân đáy lòng ấm áp, duỗi tay sờ sờ Hắc Đậu đầu. Vừa mới ở thời điểm chiến đấu, Hắc Đậu cũng giúp không ít vội, chẳng qua nó hình thể tiểu, sức lực cũng xa xa không bằng đại hắc chúng nó, cho nên mỗi một lần nó đều là ở phối hợp đại hắc chúng nó tiến hành sau lưng giáp công. Lư Dì này đem dù cho ngươi Tần Tố Vân tiếp nhận Hắc Đậu truyền đạt ô tre, xoay người đem trong tay một phen ô tre đưa cho phía sau Lư Lệ Tình. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Nguyên bản còn che lại miệng vết thương, đầy mặt nhận mệnh, chờ đợi tần Tố Vân quyết định đầu lĩnh, lại là trong giây lát cầm nguyên bản ngã xuống trên mặt đất súng lục nhắm ngay tần Tố Vân cây ót liền muốn nổ súng. Tố Vân, cẩn thận, mắt thấy đột nhiên liền phải phát sinh thảm án, lưu lệ tình hoàng sợ trừng lớn hai mắt thét chói tai ra tiếng. Nhưng mà trong chớp nhoáng. Nguyên bản đứng ở trên ngọn cây thì thầm cùng con bướm, lại bỗng nhiên đột nhiên từ trên cây đáp xuống, bén nhọn lợi chào cùng điều sẽ trực tiếp mổ ở tên kia dẫn đầu người trên cổ tay cùng trên đầu. Trong tay nắm kia khẩu súng càng là trực tiếp bị con bướm bắt lấy tần tố vân trên vai. A! tay phải trúng đạn căn bản nâng không đứng dậy tay trái lại bị lợi chào cấp chào xuyên ra thịt mà trên đầu càng là bị chào ra vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu dẫn đầu nam nhân đau liên tục kêu thảm thiết. Đối với phía sau tình lình xảy ra phát sinh thảm trạng tần tố vân đầu cũng không hồi, mở ra hác đậu đưa cho nàng ô che, mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía lúc này đã trợn mắt há hốc mồm toàn thân đều đang run rẩy mặt khác đoạt phỉ. Bởi vì người này tình lình xảy ra động tác làm nguyên bản đã bình tĩnh trở lại đại hác tiểu một chúng nó tất cả đều lại lần nữa phát ra gầm nhẹ tiếng gầm gừ tựa hồ trước mắt những người này chỉ cần có ai dám động bất luận cái gì một chút chúng nó liền phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Tần tố vân cúi đầu nhìn đã đau sắc mặt trắng bệch liên tục kêu thảm thiết dẫn đầu nam nhân, thật dài thở dài một tiếng. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề, về sau không hề đối phó trong núi thôn dân, đoạt bọn họ lương thực vật tư, ta liền buông tha các ngươi chính là thực hiển nhiên, các ngươi cũng không có chân chính nhận thức đến sai lầm, thậm chí không biết hối cải. Không, rõ ràng là ngươi, rõ ràng là ngươi cố ý, vừa mới rõ ràng là ngươi cố ý. Là ngươi cố ý xoay người làm bộ lộ ra sơ hở âm ta Dẫn đầu nam nhân đau phẫn nộ gào giống Hắn dám hắn tay trái khẳng định đồng dạng gãy xương Này hai chỉ đáng chết anh vũ Nếu không phải vừa mới trước mắt nữ nhân này cố ý xoay người Đưa lưng về phía chính mình Hắn lại sao có thể sẽ lựa chọn nổ súng đâu ngươi tưởng nói ta câu cá chấp pháp Tần tố vân gật gật đầu Ta không phủ nhận điểm này nhưng đây cũng là ta hạ quyết tâm đến thốt cùng nên xử lý như thế nào các ngươi lý do các ngươi lựa chọn quyết định ta xử lý phương thức huống chi các ngươi phía trước nói nhiều như vậy, nói đến người nhà tử vong, nói lên vận mệnh bi thảm nhưng là này cũng không đại biểu các ngươi liền có thể trở thành đoạt phỉ cướp bóc những người khác cứu mạng lương thực. Các ngươi nói những việc này chỉ có thể làm làm ta hiểu biết các ngươi căn cứ, lại không thể làm ta xử lý sự tình tham khảo căn cứ. Ta nguyên bản nghĩ đại gia đều là thiên nhai lưu lạc người, đều là bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này toàn cầu thiên tai, làm cho này hết thảy phát sinh các ngươi những người này thương thương, thảm tàn, chỉ cần các ngươi không hề cướp bóc trong núi mặt khác thôn dân, tha các ngươi rời đi cũng không có gì không được, rốt cuộc các ngươi cũng đã chịu ứng có trừng phạt. Tần Tố Vân nhìn trên mặt đất kia mấy tiết gãy chi từ từ nói, chẳng qua hiện tại ta muốn đổi một loại biện pháp tới xử lý các ngươi. Các ngươi rời đi này đi ta cũng không giết các ngươi đợi lát nữa ta liền đưa các ngươi xuống núi các ngươi liền theo này hồng thủy lại lần nữa đi tìm mặt khác chỗ ở đi chúng ta trong thôn ngọn núi này đã rung không dưới các ngươi các ngươi nếu có thể phía trước ôm phù mộc linh tinh đồ vật tồn tại tới ngọn núi này nói vậy các ngươi hẳn là cũng có thể tồn tại lại tìm được mặt khác chỗ ở từ đâu tới đây về nơi đó đi cũng khá tốt tần tố vân lời nói không nặng nhưng mà này mười mấy người lại là chừng lớn hai mắt đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này thế nhưng sẽ đưa bọn họ lại lần nữa đổi tiến hồng thủy. Này nơi nào là không giết bọn họ, rõ ràng chính là muốn bọn họ mệnh a Lần này, mười mấy người là thật sự luống cuống lên. Không không không, vị tiểu thư này, ngươi xin thương xót, ngàn bạn không cần đem chúng ta lại đổi tiến hồng thủy. Đúng vậy, chúng ta sẽ chết, chúng ta khẳng định sẽ chết ở trong nước. Hiện tại hồng thủy như vậy đại, bên ngoài dòng nước như vậy cấp bốn phía hơi chút lùn chút núi non đã sớm tất cả đều đã bị bao phủ. Chúng ta một đám người trên người đều bị trọng thương, không nói đến chúng ta có thể hay không đủ tìm được một chỗ an toàn địa phương tránh né, chỉ cần liền chúng ta hiện giờ như vậy thân thể còn sao có thể ôm chặt phù mộc không bị ném tiến hồng thủy đâu. ngươi không thể như vậy a ngươi hiện tại đem chúng ta đuổi xuống núi kia cùng trực tiếp muốn chúng ta mạnh lại có cái gì khác nhau đâu. Trường 169, Tần Tố Vân nhìn những người này cầu xin bộ dáng, chỉ là hơi nhíu nhíu mày, nhưng lại không có đáp ứng. Này đó đều là bọn họ hẳn là đã chịu trừng phạt, lúc trước nếu Hà quyết tâm làm này một hàng, vậy hẳn là biết sau khi thất bại kết quả thấy đối diện nữ nhân thờ ơ, nguyên bản còn ở cầu xin mấy người lúc này đã bất chấp tất cả chửi ầm lên. Các ngươi này hai cái sú đàn bà rõ ràng chính là muốn đả kích trả thù thảo gian nhân mạng trên đời này liền rốt cuộc chưa thấy qua giống các ngươi như vậy rắn rết tâm địa nữ nhân. người cái này độc phụ rõ ràng chính là cố ý ở tra tấn chúng ta chém đầu. bất qua chén đại cái sẹo có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp giết chúng ta. như vậy tra tấn người tính sao lại thế này? quả nhiên không hổ là độc nhất phụ nhân tâm. Giống ngươi ác độc như vậy nữ nhân, sẽ không sợ tương lai sinh cái hài từ tao báo ứng sao? Chúng ta đoạt đồ vật lại làm sao vậy? Này không phải còn không có cướp được sao? Người đến nỗi vì chuyện này muốn chúng ta 16 điều mạng người sao? 16 điều mạng người A, người cứ như vậy thờ ơ, thế nhưng còn có thể đủ máu lạnh nói ra nói như vậy. Giống ngươi như vậy tiện nữ nhân, liền xứng đáng bị ngàn người thị vạn người áp. Một đám người càng mắng càng thái quá tần tố vân nguyên bản còn có vài phần mềm mại trái tim cũng dần dần càng thêm lạnh băng lên. Lư A Di càng là khí không được này nhóm người nói bừa cái gì đâu. Rõ ràng chính là trước mắt nhóm người này người ở đánh các nàng ra chủ ý chẳng lẽ còn không cho phép các nàng phản kích sao. Cho dù là sống lôi phong, khẳng định cũng không muốn cùng một ít thời thời khắc khắc nhớ thương chính mình lương thực vật tư người đãi ở bên nhau, này nhóm người liền xứng đáng bị đuổi đi. Nếu không phải nhiều năm qua dưỡng thành thói quen cùng nhận chi dạy dỗ Lư Lệ Đình không thể nổ súng giết người, đây là phạm pháp hành vi, nhưng Lư Lệ Đình cũng thực không được trực tiếp tại đây mấy người trên người hai đao. Đại hắc hắc đầu các ngươi giúp ta nhìn bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một người chạy trốn. Trầm thấp thanh âm giữa mang theo hơi tức giận, Tần Tố Vân xoay người trở về đi, trong sơn động có không ít dây thừng, nàng tính toán trước đem bọn người kia tất cả đều bó lên, chờ Hạ Chấn Nam mấy người trở về tới lúc sau, lại đưa bọn họ ném vào trong nước. Tần Tố Vân này phiên động tác hiền nhiên càng thêm chọc giận này mười mấy đoạt phỉ nhóm, ác ý nhục mạ, khắc nghiệt ngôn ngữ cùng với lúc này giữ tợn gương mặt, tất cả đều rõ ràng bãi ở Tần Tố Vân trước mặt, đáy lòng hơi hơi có chút phiền muộn, Tần Tố Vân bước chân dừng một chút, liền tiếp tục đi phía trước phương sơn động đi đến. Mặc dù là ở mưa to bên trong, tiếng súng như cũng có thể truyền lại rất xa, đặc biệt là giống hả chấn nam, bàng hùng bọn họ như vậy thường xuyên cùng súng ống giao tiếp, đối tiếng súng phá lệ nhanh nhạy người, liền càng thêm cảnh giác cơ hồ ở tiếng súng vang lên kia trong nháy mắt khoảng cách không tính quá xa hả chấn nam mấy người tức khắc sắc mặt đại biến. Không kịp nhiều lời chút cái gì, chỉ có thể tạm thời đem triệu gia người tất cả đều sắp đặt tại chỗ, lưu lại tiểu thất hỗ trợ chăm sóc triệu gia người còn lại 4 người cộng thêm 2 điều cầu liền bay nhanh trở về tr chính là đường núi há là như vậy hào tàu hơn nữa mưa to xâm nhập đại gia toàn lực chạy vội tốc độ như cũ không mau chờ đến bọn họ đoàn người bỏ lên trên sơn trở lại nhà mình cửa động trước cửa khi nhìn thấy đó là đầy đất hỗn độn cùng với kia chói tai khó nghe tức giận mắng thanh đông tử các ngươi đã trở lại lư lệ tình vừa thấy đến nhà mình nhi tử đã trở lại nháy mắt như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau vội hướng nhà mình nhi tử bên người dựa sát mẹ đây là có chuyện gì đồng tử vuốt bên hông vũ khí vội nhìn về phía nhà mình mẫu thân nhíu mày dò hỏi lư lệ tình cũng không giấu giếm từ đầu tới đuôi bay nhanh cùng nhà mình như từ giảng thuật trước mắt phát sinh này hết thảy chờ đến tần tố vân nghe thấy thanh âm cầm dây từng từ cửa động ra tới thời điểm hạ trấn nam mấy người đã đem những cái đó nằm trên mặt đất hùng hùng hổ hổ đoạt phỉ nhóm lại hung hăng thu thập một đốn Ngươi ra cái này chú ý không tồi, đợi lát nữa chúng ta liền xuống núi đem này nhóm người ném vào trong sông, làm bọn người kia từ đâu tới đây về nơi đó đi bên này sự tình liền giao cho ta đi, vất vả, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Trấn Nam tiếp nhận Tần Tố Vân trong tay truyền đạt dây thừng, nhìn đối diện nữ nhân toàn thân đều bị mưa to sối bộ dáng, có chút đau lòng, đuổi theo Tần Tố Vân chạy nhanh về sơn động bên trong đi rửa mặt đổi thân sạch sẽ quần áo, liền mang theo huynh đệ ba người cùng nhau động thủ, đêm này 16 cá nhân chói cái vững chắc. Nhìn thấy này 16 cá nhân giữa còn có chút hùng hùng hổ hổ, miệng không quá sạch sẽ cũng không khách khí tùy ý trên mặt đất bắt đem cỏ dại, liền hung hăng nhét vào này nhóm người trong miệng, chua sót cỏ dại hỗn loạn bùn đất tanh hôi hơi thở, này nhóm người cũng chỉ có thể nhắm lại miệng. Cách đó không xa trong sơn động, khâu ra ba người nhìn thấy bên này đoạt vì tất cả đều đã bị thu thập sạch sẽ lúc sau, mới do dự mà đi ra ngoài ra hai bước đứng ở cách đó không xa nhìn bên này tình huống. Tần Tố Vân nhìn khâu ra ba người liếc mắt một cái, đối với khâu ra ba người vừa mới cũng không có ra tới hỗ trợ sự tình, cũng không thế nào để ý, nàng nhìn hai mắt lúc sau liền chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Nhưng thật ra lưu lệ tình tái kiến khâu ra ba người khi, liền cảm thấy có chút không quá thoải mái. Rốt cuộc mọi người đều là ở cùng một chỗ, các nàng bên này vạn nhất xui xẻo khiêng không được khâu ra kia ba người chẳng lẽ cảm thấy chỉ cần bằng vào bọn họ ba người là có thể đơn độc đối phó này mười mấy người sao. Không nói đến phúc xào dưới, há có song chứng, liền nói thôi văn cùng nhà bọn họ đông tử mấy người quan hệ như vậy hảo, cũng không thể đứng ở một bên thấy chết mà không cứu A. lư lệ tình nhìn khâu ra ba người, có điểm lòng dạ nhi không quá thuận, cùng nhi từ mấy người nói thanh, cũng không hề đi quản này đó đoạt phỉ nhóm sự tình, xoay người liền trở về chính mình sở trụ sơn động Trong sơn động vốn là thiêu cấp hạ chấn nam triệu ra mấy người rửa sạch nước ấm, tần tố vân từ này đó đã sớm thiêu tốt nước ấm bên trong đánh chút nước ấm ra tới cấp chính mình xoa xoa, hơi chút đơn giản thu thập một chút lại một lần nữa đem nước ấm thiêu thưởng. Chờ nàng bay nhanh đem chính mình rửa sạch khô mát lúc sau, bên ngoài hạ chấn nam mấy người cũng đã mang theo đại hắc tiểu thất chúng nó đem triệu ra mấy người mang về tới. Đem triệu đại bảo mấy nam nhân an bài ở cách vách sơn động, lại đem trương thúy phân cùng với nàng nhị con dâu an bài ở chính mình sở trụ sơn động. Tần tố vân cùng lưu lệ tình hai người liền đem sớm đã chuẩn bị tốt nước ấm cùng phía trước ngao tốt nhiệt cháo bưng ra tới. Triệu thím, bạc sinh tầu từ các ngươi uống trước khẩu nóng hồi lót lót bụng, sau đó liền đi tắm nước nóng ta bên kia nước ấm đều đã thiêu hảo liền chờ các ngươi lại đây đâu. Tần tố vân bưng gạo trắng cháo, nhét vào hai người trong tay. Lạnh băng trong tay bị tắt một chén nóng hầm hợp cháo trắng, trương thúy phân cùng triệu kim sinh tức phụ hai người lập tức nước mắt liền bạch bạch nhắm thẳng hạ rớt hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Cảm thụ được này hai người trên người phát ra bi thương tần tố vân đáy lòng có chút không quá dễ chịu. Nhưng là không có biện pháp. Người chết không thể sống lại, sinh hoạt còn phải tiếp tục đi xuống, nàng cảnh trong mơ bên trong có mưa to, có hồng thủy có mưa đá, nhưng là lại không có này đó tai họa tiến đến cụ thể thời gian cũng không có triệu ra tám khẩu người đụng tới lần này đoạt phỉ sự tình. Nữ nhân bi thương tiếng khóc từ cách vách sơn động truyền đến triệu đại bảo tam huynh đệ nhìn trên giường lúc này còn ở hôn mê phụ thân, đáy lòng cũng là phá lệ nặng nề, đặc biệt là triệu kim sinh, hắn không chỉ có cùng mặt khác giống nhau mất đi nãi nãi còn mất đi thê tử. Hắn cùng thê từ kết hôn tổng cộng không đến 3 năm thời gian, trước 2 năm bọn họ vợ chồng hai người vẫn luôn bên ngoài làm công, không vội vàng muốn hài từ kết quả trở về còn không đến 1 năm thời gian, liền đã xảy ra liên tiếp thiên tai, mấy ngày này tai khiến cho đại gia nhân tâm hoảng sợ làm từ phương Bắc xa gả đến phương Nam nữ nhân. Hắn tức phụ mỗi lần thấy thiên tai bùng nổ thời điểm, đều ở lo lắng phương Bắc nhà mẹ đẻ người, nhưng mà nàng lại không có biện pháp về nhà mẹ đẻ xem một cái, chỉ có thể ở sau lưng âm thầm rơi lệ căn bản không có biện pháp phản kháng này đó khủng bố thiên tai. Triệu Kim sinh mỗi lần nhìn đến hắn tức phụ như vậy, luôn là không khỏi có chút chua xót cũng liền càng thêm thương tiếc chính mình tức phụ. Chỉ tiếc, hắn tức phụ vẫn là không có thể tại đây thiên tai giữa sống sót. Triệu Kim sinh hốc mắt đỏ bừng, vuốt trong chén nóng hầm hập cháo trắng, đáy lòng càng thêm nghẹn muốn chết, hắn tức phụ trước khi chết kia cơm ăn đều vẫn là trong nhà khó gặm bột ngô cháo đâu. Triệu Đại bảo thấy ca ca bộ dáng, nghe cách vách trong sơn động mẫu thân cùng nhị tầu tiếng khóc, đáy lòng càng lại toan lại khổ, nhưng mà hắn còn phải đánh lên tinh thần tới chiếu cố phụ thân cùng ca ca. Cầm lấy trong tay trang cháo trắng chén, lung tung uống lên đi xuống, cũng mặc kệ này trong chén nhiệt cháo có phải hay không năng miệng uống xong lúc sau cầm nước sôi để nguội vọt hướng, lại đem trong chén mễ cha liên quan cảm lạnh bạch khai cùng nhau đưa xuống bụng mới bưng lên một bên lúc này đã phóng lạnh chút gạo trắng cháo đút cho chính mình phụ thân. Nề hà triệu hưng quốc hôn mê, này cháu căn bản uy không đi xuống, triệu đại bảo xoa xoa chính mình phiếm hồng hốc mắt, liền lại xoay người đổ điểm nước ấm đút cho phụ thân, cũng may lúc này đây ôn khai thủy vẫn là có thể miễn cưỡng uy điểm đi xuống, nhuận nhuận hầu, lúc này mới làm triệu đại bảo trong lòng hơi chút dễ chịu chút cũng không biết phụ thân khi nào có thể tỉnh lại. Hà chấn nam đem sơn động bên này sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, liền lại vội vàng mang theo bàng hùng mấy người đi xử lý những cái đó đã bị bó lên đoạt phỉ. Này đó đoạt phỉ là thật sự thảm, thường thế nhẹ nhất một cái cũng là trên vai bị cắn rất một khối thành nhân lớn bằng bàn tay thịt. Người này miệng vết thương là bị hắc đậu cấp cắn chung, còn hảo là chỉ miêu, này nếu là đổi thành mặt khác cầu chỉ sợ toàn bộ bả vai đều đến cho hắn kéo xuống tới. kia ba cái cột tay đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt còn lại người trạng thái hiển nhiên cũng không hảo đi nơi nào hạ chấn nam mấy người cũng mặc kệ những người này có phải hay không sẽ mất máu quá nhiều, lạnh như băng nhìn chằm chằm này đàn đoạt phỉ nhóm, nắm này nhóm người, liền làm cho bọn họ xuống núi, đến nỗi những người này giữa không muốn đi, vậy trực tiếp kéo đi xuống, chẳng qua đến lúc đó còn không có xuống núi đã bị kéo đã chết kia đã có thể không thể trách bọn họ tàn nhẫn, thuận tiện phân phó lưu lại đông tử, đem sơn động cửa này đó vết máu cột tay xử lý sạch sẽ. Này trong núi tuy nói hẳn là không có gì lợi hại giã thú, nhưng là bọn họ cũng phải cẩn thận cẩn thận tận lực không ở những việc này thượng ra bất luận cái gì bại lộ. Cũng không biết những người này đến tốt cùng là mệnh ngạnh vẫn là bởi vì động thực vật biến dị lúc sau, nhân loại cũng thể lực bay lên duyên cớ. Tuy rằng so ra kém mặt khác động thực vật như vậy rõ ràng, nhưng là hà chấn nam gần nhất mấy ngày nay, như cũng có thể cảm giác được thân thể biến hóa, thể lực so nguyên lai càng tốt lực lượng cũng so nguyên lai cùng đại. Này liền như là cỏ dại giống nhau, cho dù là chung quanh hoàn cảnh biến hóa lại đại, nó cũng tổng có thể dựa vào kia sợi dẻo dai hăng hái hướng về phía trước. Hà Trấn nam mấy người mang theo đại hắc chúng nó đem này đàn tưởng phi đuổi ra ngọn núi này, lại từ dưới chân núi trở về lúc sau, đã là bốn cái nhiều giờ chuyện sau đó. Lúc này sắc trời đã đã khuya, sơn gian hắc nhìn không thấy bất luận kẻ nào ảnh, chỉ có ngoài động mưa to còn ở tí tách sau không ngừng tần tố vân nằm ngửa ở đơn sơ giường ván gỗ thượng bên người hắc đậu cuốn xúc thành một cái đại hắc mao đoàn xoàng mũi phát ra ngủ say sau ấm áp tiếng hít thở nghe hắc đậu có tiết tấu tiếng hít thở bởi vì ban ngày phát sinh sự tình vẫn luôn không ngủ tần tố vân theo bản năng duỗi tay sờ sờ đại hắc đầu đại mèo đen lông xù xù cây ót xúc cảm cực kỳ không tồi bị tần tố vân vuốt ve hắc đậu cũng không mờ to mắt ngược lại theo tần tố vân lòng bàn tay cọ cọ thân thể cũng hướng về tần tố vân bên này dựa sát vài phần muốn đem chính mình thân thể nhiệt lượng mang cho tần tố vân đái lòng thật dài thở dài một tiếng, chỉ hy vọng trận này mưa to có thể sớm một chút dừng lại. Trong núi Nhật Tử là tương đối nhàm chán, đặc biệt là tại đây loại bàng bạc mưa to tình huống dưới, Nhật Tử liền càng nhàm chán. Chẳng qua tần tố vân cùng phía trước đám kia tương đối phát sinh xung đột sự tình tựa hồ bị không ít người đã biết. Lúc sau... Này trong núi người, cơ hồ không còn có bất luận kẻ nào hướng tần tố vân bọn họ bên này thò qua, cho dù là một ít theo nước lũ tân lên núi lưu lạc người, cũng sẽ không đến bọn họ bên này tự thảo mất mặt, tại đây loại tâm tình thả lòng tình huống dưới triệu ra người tình huống hảo không ít triệu hưng quốc cũng ở hai ngày lúc sau thanh tỉnh lại đây. Lúc ấy Triệu Hưng quốc cùng đoạt phỉ đánh thành một đoàn khi, không cẩn thận va chạm tới rồi đầu, lúc này mới hôn mê qua đi, cũng may tỉnh lại lúc sau tựa hồ cũng không có quá lớn di chứng, trừ bỏ có chút não chấn động luôn là tưởng phun ở ngoài, mặt khác nhìn không ra khác tên tuổi. Đối phương liền ở tại chính mình dưới mí mắt Tần Tố Vân cũng không thể thật làm đối phương có việc, bởi vậy mấy ngày này, nàng đều sẽ ở nấu nước thời điểm, phóng thượng như vậy nửa giọt ngọc lộ. Không có biện pháp. Thật sự không phải nàng quá mức kêu kiệt mà là nàng lo lắng này ngọc lộ dược hiệu quá hảo làm triệu ra mấy người trên người miệng vết thương dùng một lần khép lại, này liền tương đối phiền toái. Dư lại nửa giọt ngọc lộ bị thì thầm liếm mặt thảo cho nó tức phụ. Gần nhất mấy ngày nay, mỗi lần chỉ có nước uống trộn lẫn có cá lộ thì thầm luôn là sẽ đem thủy đẩy cho con bướm, sau đó mắt trông mong ở một bên nhìn, xem tần tố vân chỉ cảm thấy buồn cười, này chỉ điều thật sự là thành tinh, vì lấy lòng chính mình tức phụ thật là đem sở hữu thứ tốt đều cho đối phương, nói ví dụ quả hạch cùng với các loại ăn ngon. Làm hồi báo con bướm đối đãi thì thầm thái độ càng tốt hai chỉ điều vô luận là ban ngày vẫn là ngủ thời điểm, trên cơ bản đều nhão dính dính ngốc tại cùng nhau, ngọt ngọt ngào ngào vợ chồng son. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi xuống, trận này vũ từ ba giữa tháng tuần bắt đầu, vẫn luôn liên tục tới rồi tám đầu tháng mới bắt đầu có đình chỉ dấu hiệu cũng đúng là từ một đoạn này thời gian bắt đầu tần tố vân cảm giác được bên ngoài độ ấm có rõ ràng đề cao dưới chân núi Hồng Thủy cũng dần dần bắt đầu xuống phía dưới lùi bước mưa to mỗi ngày thường thường còn sẽ hạ thượng hai tràng nhưng này đã cũng không có lại ảnh hưởng Hồng Thủy chứng thế. Đã biến mất vài tháng Thái Dương hiện giờ rốt cuộc treo ở không trung phía trên, Hắc đậu thì thầm chúng nó mỗi ngày đều sẽ thừa dịp không mưa Thái Dương lại ra tới thời điểm, chạy đến bên ngoài phơi phơi nắng, vì thế hạ chấn Nam Tần Tố Vân hai người còn giúp tại đây cách đó không xa chém rớt hai cây đại thụ, làm ánh mặt trời có thể từ rậm rạp rừng cây giữa xuyên qua mà xuống. Chờ đến dưới chân núi Hồng Thủy toàn bộ bãi chiều lúc sau, thời gian đã tới rồi 8 giữa tháng hạ tuần. Suốt ở trên núi, gần ngay người 5 tháng thời gian, sở hữu trên núi người xuống núi lúc sau cơ hồ là hỉ cực mà khóc, không có bất luận cái gì một người, không ở vì chính mình sống sót sau tai nạn mà cảm thấy may mắn, đặc biệt là những cái đó trải qua quá đói khát đoạt phì tập kích ốm đau tra tấn cuối cùng còn sống sót người càng là cảm kích không thôi. Một ít người đã sớm đã ở Hồng Thủy còn không có hoàn toàn lui bước thời điểm, liền xuống núi nhìn vài tranh chờ đến Hồng Thủy chỉ có đổi như vậy cao hoặc là càng chân như vậy cao thời điểm. Không ít người liền trực tiếp hướng trở về nhà mình, nguyên bản ở tại vạn khê trong thôn thôn dân đảo còn hào thuyết những cái đó bởi vì hồng thủy mà bị sông tới nạn dân tắc có không ít trực tiếp chạy như bay rời đi tính toán về nhà nhìn xem, mà có chút còn lại là tưởng trực tiếp lưu tại vạn khê trong thôn. Nhưng mà lúc này đây, triệu hưng quốc cơ hồ thái độ kiên quyết đem những người này toàn bộ đuổi đi tuyệt không cho phép này đó người xa lạ trụ tiến vạn khê trong thôn cũng không cho phép bọn họ ở trong thôn kiến tạo phòng ở. Không có bất luận cái gì biện pháp những người này chỉ có thể theo tới khi phương hướng, rời đi vạn khê thôn. Đợi cho Tần Tố Vân từ Sơn Thượng Hà qua lại về đến nhà thời điểm, vô luận là trong thôn tình huống, vẫn là trong nhà tình huống, như cũ vẫn là làm nàng kinh hãi. Trong thôn, hồng thủy thối lui địa phương, chẳng những có dày nặng nước bùn, còn có rất nhiều hư thối hài cốt, có cá tôm, có lão thử côn trùng, có không biết tên thịt thối, cũng có cây cối cọng cỏ, những cái đó hư thối hài cốt tại đây loại cực nóng dưới, càng là phát ra nhất xuyến xuyến lạnh người ghê tởm xú vị. Mà Tần Tố Vân Nguyên bàn sở trụ trong nhà, bởi vì lúc đi đóng cửa cửa sổ, hơn nữa đại bộ phận đồ vật lại bị đặt ở hầm, bởi vậy hồng thủy qua đi, trong nhà cơ hồ không ném thứ gì. Bởi vì hầm không thấm nước làm được cực hảo, hầm lối vào càng lạ ở lúc trước tần tố vân rời đi thời điểm, bị nàng dùng không thấm nước bùn lầy cùng bao ni lông, tất cả đều phong kín, bởi vậy hầm trừ bỏ thiếu bộ phận đồ vật bị điểm chiều ở ngoài, mặt khác đồ vật hoàn toàn không có bị hồng thủy xâm hại dấu vết. Nhưng thật ra trong nhà vách tường dây điện cùng với những cái đó căn bản không có biện pháp nhét vào hầm đồ điện suối quẩy trở về lúc sau mấy thứ này còn phải một lần nữa kiểm tra sửa chữa lúc sau mới có thể sử dụng. Nguyên bản màu trắng vách tường lúc này sớm đã loang lổ, vách tường chẳng những bị hồng thủy nhiễm hoàng một khối hắc một khối mọc đầy không ít mốc đốm, càng là có không ít địa phương bạch tường đã bị hoàn toàn phao lạn, chỉ để lại trong phòng nguyên bản bê tông cốt thép trù tường thể cùng với ngầm một tầng hỗn hợp bùn sa rơi xuống vật. Suốt năm tháng hồng thủy Tần Tố Vân nguyên tưởng rằng trở về lúc sau, chỉ có thể nhìn đến trong thôn những cái đó bị hồng thủy phao lạn sau thực vật hài cốt nhưng mà không nghĩ tới chính là, vô luận là nhà nàng hậu viện những cái đó cây ăn quả vẫn là trong thôn kia cây biến dị sau đại trương thụ như cũ vẫn là sống được hào hào. Thậm chí bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này Thái Dương mà trở nên dị thường tinh thần. Mở ra cửa sổ thông gió thông khí Tần Tố Vân, hạ trấn nam đoàn người bắt đầu rửa sạch trong nhà tạp vật. Hồng Thủy lúc sau phòng đại dịch, Tần Tố Vân Trừ bỏ đem trong phòng bùn xa hướng quét sạch sẽ, đem ngăn tủ vách tường một lần nữa lấy nước trong rửa sạch một lần, có thể phơi nắng, đặt ở Thái Dương phía dưới phơi nắng ở ngoài, địa phương khác tất cả đều phun một lần thuốc khử trùng, bị ẩm quần áo gì đó, tắt tất cả đều lấy xà phòng phấn từ đầu tới đuôi rửa sạch một lần. Mà trong thôn nhà khác trông cũng đồng dạng như thế, tại đây loại không có bất luận cái gì dược vật hỗ trợ trị liệu thời điểm. Không có bất luận cái gì một người nguyện ý tại đây loại thời điểm nhiễm dịch bệnh, đại gia đem có thể dọn dẹp tiêu độc tất cả đều rửa sạch một lần, chẳng sợ trong lòng lại có thiên đại câu oán hận, mọi người cũng không dám lấy thân thể của mình khai cái này vui đùa. Đem từng người trong nhà dọn dẹp xong mọi người, cầm các loại sẻng sắt cái quốc chậu nước chờ công cụ, xôi nổi từ nhà mình đi ra rửa sạch trong thôn kia lầy lội con đường, sạn sạn bùn, hướng xúc xửa. Đem những cái đó có mùi thúi hù mộc cùng với tanh hôi thi thể hài cốt tất cả đều dọn dẹp đến cùng nhau, thêm củi đốt một phen lửa đốt cái tinh quang. Khó nghe số vị cùng với từng đợt cuồn cuộn khói đặc ở vạn khê thôn thôn trên không phiêu đãng Mà cùng vạn khê thôn giống nhau đồng dạng địa phương còn có rất nhiều, mọi người đều ở trọng trình tai sau gia viên, trừ bỏ những cái đó rốt cuộc cũng chưa về thân nhân ở ngoài, bọn họ đều đến hào hào tiếp tục sinh hoạt đi xuống, chẳng sợ tương lai nhật tử sẽ càng thêm gian nan. Trận này thanh thế to lớn hồng thủy cho mọi người để lại vô số đau sót. Cũng làm không ít địa thế so thấp vùng duyên hải thành thị tất cả đều tại đây chàng hồng thủy giữa hủy diệt đặc biệt là đã từng thân là hoa quốc tam đại vùng duyên hải kinh tế thành thị. Hồng thủy lui bước lúc sau chúng nó như cũ vẫn là có hơn phân nửa cái thành thị bị bao phủ ở trong đó. Kết bè kết đội trong biển sinh vật đem này đó thành thị coi như chúng nó tân chỗ ở nếu có người có thể đủ từ trên không nhìn xuống xuống phía dưới nhìn lại. Là có thể nhìn đến một ít kết bè kết đội cá mập đem này đó thành thị coi như chính mình hang ổ. Nơi này có thể cho chúng nó cung cấp phong phú đồ ăn. Bởi vậy ở tại này đó vùng duyên hải thành thị mọi người chỉ có thể hướng vào phía trong lục rời đi thậm chí ngay cả vạn khê thôn cái này nghèo khe suối đều cảm nhận được này cổ đến từ vùng duyên hải đại quân lực lượng. Tuyệt đại đa số địa phương là không muốn tiếp nhận bọn họ những người này, nhưng là những cái đó đã sớm trên mặt đất chấn giữa đã biến thành biển cả không ít thành thị, lại có thể cất chứa bọn họ. Này đó vứt đi tay sau phòng ốc đã sớm đã không có bất luận kẻ nào cư trú chỉ cần bọn họ nguyện ý là có thể đủ đem này đó phòng ốc thu thập ra tới ở tại trong đó. Vứt đi thành thị có tân sinh cơ, nhưng là liên tục tính cực nóng cao ướt lại làm con mũi dịch bệnh lặng yên lan tràn mở ra. Vạn khê trong thôn tình huống đảo còn tương đối hào, hồng thùy tuy rằng khiến cho trong thôn có chút người bởi vậy bỏ mạng có chút người bởi vì ngộ độc thức ăn mà rốt cuộc không có thể từ sơn thượng hạ tới, nhưng là toàn bộ trong thôn dân cư lại không có tiêu giảm quá nhiều. Những cái đó phía trước vì có thể dừng chân địa phương cùng người trong thôn đại đại ra tay ra hòa. Có chút ra mặt mỏng rời đi thôn, nhưng là như cũ còn có không ít ra mặt dày thật thiền mặt ở tại trong thôn, cho dù là không có thôn người nguyện ý cho bọn hắn phòng ở ở nhờ, bọn họ cũng có thể một lần nữa thu thập địa phương ra tới cư trú kém cỏi nhất bất quá chính là lộng đỉnh lều trại hảo điểm còn lại là trực tiếp ở trên cây dựng thụ ốc. Này đó ở lại người, đều tại đây chàng thôn tai sau rửa sạch tiêu độc giữa, ra không ít lực. Trong thôn hoa đại lực khí tai sau dọn dẹp hơn nữa đại gia ở Hà Quý Bình dặn dò hạ, lại thập phần chú ý, bởi vậy tình huống vẫn là tương đối tốt bởi vì con mũi đốt mà nhiễm dịch bệnh gần chỉ có ba người. Này ba người bị ngăn cách bởi một cái tương đối hẻo lánh tiểu sơn động, ngày thường bọn họ cũng không ra, ban ngày tắc sẽ có người nhà cho bọn hắn đưa cơm đưa nước, lại xứng với Hà Quý Bình không biết từ nơi nào lấy ra tới một ít trung dược mét khối, này ba người bệnh tình lại là dần dần bị khống chế lên, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mà trong thôn người liền càng thêm chú ý những việc này. Nhưng những cái đó ở tại thành phố lớn, liền không như vậy may mắn. Thành thị diện tích thật sự quá lớn, bọn họ nhân số lại chỉ có nhiều như vậy, trừ bỏ chính mình cẩn thận chú ý ở ngoài, mặt khác có thể làm thật sự không nhiều lắm, khác không nói, chỉ cần bọn họ mỗi ngày ở trên đường phố hành tẩu thường thường dính ở trên người nước bùn liền không dễ dàng rửa sạch. Động đất lúc sau trong thành thủy điện cung ứng đã sớm chặt đứt căn bản không giống vạn khê thôn như vậy còn có thể dùng tương đối tình tiết nước ngầm cho nên bị dịch bệnh phong ba quét đến người thật sự không ít. Chờ đến 9 đầu tháng, hồng thủy sự tình trần ai lạc định lúc sau. Triệu hưng quốc sửa sạch một chút vạn khê thôn đã từ nguyên bản 600 nhiều hào người hàng tới rồi 530 nhiều. Nhưng là trong thôn lại là ngoài ý muốn nhiều ra ba mươi hào thai phụ thậm chí ngay cả triệu bạc sinh thức phụ đều cấp có mang. Đối phương người một nhà lúc ấy bị trọng thương lúc sau, liền ở tần tố vân đoàn người sở trụ sơn động tu dưỡng, nguyên bản dựa theo đối phương người một nhà thương thế, như thế nào cũng nên lưu trữ đối phương cùng nhau đến hồng thủy lui bước, nhưng là theo mưa to liên tục tính giảm xuống, thủy thế chướng thật sự mau. hà chấn nam đoàn người liền có chút ngồi không yên, bọn họ lúc ấy liền bắt đầu tìm kiếm càng cao chỗ chỗ ở. Ở như vậy tình huống dưới triệu ra người tự nhiên mà vậy cũng liền không muốn nhiều cấp hạ chấn nam Tần Tố Vân mấy người thêm phiền toái tìm cái lấy cơ cùng chỗ ở, bọn họ liền một lần nữa dọn đi ra ngoài. Không nghĩ tới gặp lại khi đối phương thế nhưng đã mang thai. Hôm nay từ thôn trường trong nhà ra tới, nghe thấy chuyện này thời điểm Tần Tố Vân còn không tự chủ được ngần người chẳng qua ngẫm lại cũng thực bình thường, kia đoạn thời gian, bên ngoài mỗi ngày rơi xuống mưa to, đại gia ở trong núi có thể làm sự tình không nhiều lắm, phu thê chi gian phát sinh sự tình gì cũng thực bình thường. Như vậy nghĩ Tần Tố Vân gương mặt hơi có chút xấu hổ đỏ lên, đặc biệt là đương nàng thấy đứng ở bên cạnh Hà Chấn Nam khi, ngay cả đi ở về nhà trên đường ánh mắt đều có chút dao động. Hà Chấn Nam đi ở Tần Tố Vân bên cạnh biết đối phương vì cái gì xấu hổ Cong cong khóe môi tầm mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng thấy trên đường cũng không có người nào, hạ chấn nam duỗi tay tiến lên trực tiếp kéo lại tần tố vân cánh tay. ngươi làm gì? Tần tố vân hai mắt chừng mắt hạ chấn nam cực lực che giấu chính mình toàn thân xấu hổ cảm xúc trực giác nói cho nàng tựa hồ có cái gì không chịu khống chế sự tình liền phải phát sinh. Hạ chấn nam cong cong khóe môi hoàn toàn không có bị tần tố vân kia chừng mắt ánh mắt cấp dọa sợ. Ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Cái gì, bị đối phương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tần tố vân theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, bước chân lảo đảo về phía sau lui đi một bước. Trong thôn như vậy nhiều nữ nhân đều mang thai, muốn sinh tiểu tề tử. Nếu không ngươi cũng thừa dịp hiện tại giúp ta sinh một cái đi. Ta bảo đảm sẽ chiếu cố hào các ngươi nương hai. Tần tố vân, người này vì cái gì sẽ thình lình xảy ra nói loại này không thể hiểu được nói. Đây là tính toán hù chết nàng sao. Trước mắt Hạ Chấn Nam cùng nàng trước kia nhìn thấy, hoàn toàn không giống như là cùng cá nhân. Ngày thường Hạ Chấn Nam rõ ràng là cách trầm ổn nội liễm cơ hồ không thế nào mở miệng người nói chuyện. Giống người như vậy sao có thể sẽ nói ra loại này lệnh người kinh tủng nói. Tần Tố vân trợn tròn hai mắt đầy mặt ngốc phòng bộ dáng, hiển nhiên trực tiếp đem Hạ Chấn Nam chọc cho vui vẻ, hắn thấp thấp cười khẽ một tiếng. Ta vừa mới lời nói không nghe hiểu sao? nếu không cho ta hôn một cái, làm ta dùng hành động tới chứng minh một chút, hoặc là ngươi hôn ta một ngụm cũng đúng. Tần Tố Vân hỗn đàn, Lưu Manh, chương một trăm bảy mươi. Tần Tố Vân cánh tay bị người bắt lấy, mặc dù là nàng lúc này muốn xoay người rời đi đều làm không được, hơi có chút thẹn quá thành giận chừng mắt hạ chấn Nam muốn cho trước mắt người này chạy nhanh đem nàng cấp buông ra. Nhưng mà Hà Trấn Nam lại không có bất luận cái gì muốn buông ra Tần Tố Vân tính toán, thậm chí ở Tần Tố Vân uy hiếp ánh mắt dưới, bắt lấy Tần Tố Vân thủ đoạn tay phải còn cố ý nắm thật chặt. Thấy Tần Tố Vân lấy mắt chừng hắn, Hà Trấn Nam trên mặt tươi cười ngược lại càng thêm rõ ràng. Người chừng ta làm gì? Ta mấy ngày nay biểu hiện chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Cũng không biết Hà Trấn Nam đến tổng cùng là từ đâu học được chiêu số, hắn tay phải trượt xuống, cố ý ở nữ nhân mềm mại lòng bàn tay gãi gãi. Từng đợt ngửi từ bàn tay trực tiếp hướng về phía trước lan tràn, ngay cả trái tim cũng trở nên tê tê ngứa ngứa tần tố vân nguyên bản liền hơi phím hồng mặt bá một chút hồng sắp tích xuất huyết tới. Tần tố vân nỗ lực muốn cho chính mình nhìn qua không cần như vậy khẩn trương, nhưng mà không như mong muốn, vô luận nàng dưới đáy lòng làm nhiều ít thành tựu đối chính mình nói bao nhiêu lần, chính mình đã là cái kết quá hôn lại ly hôn người, nhưng mà trên mặt sung huyết dấu vết như cũ càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả lỗ tai đều bắt đầu nổi lên hồng tới. Theo lý mà nói, chiếu bình thường trình tự giống nhau đều là trước thổ lộ, sau đó lại cùng nhau đi dạo phố ăn cơm dung ngoạn chờ cảm tình thăng ôn sau kết hôn. Hà Trấn Nam cười nói, nhưng là hiện tại điều kiện không cho phép đi dạo phố ăn cơm dung ngoạn cũng chỉ có thể biến thành cùng nhau xuống đất làm việc phách xài nấu cơm. Cho nên ngươi cảm thấy ta mấy ngày này biểu hiện thế nào? Hà Trấn Nam đề tài vừa chuyển tầm mắt thẳng tắp đặt ở tần tố vân trên mặt ngữ khí chân thành tha thiết mà ôn nhu. Kỳ thật ta cảm thấy ta mấy ngày này biểu hiện kỳ thật còn tính không tồi, nếu ngươi cảm thấy có chỗ nào không đủ ta đây có thể hôn sau lại sự cũng giống nhau. Tần Tố Vân đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, một đôi hạnh nhân mắt thiếu chút nữa chừng thành viên mắt mèo trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Kết hôn, ta khi nào nói muốn kết hôn, ta đều còn không có đáp ứng ngươi, ngươi người này như thế nào lại đột nhiên nói đến hôn sau. Gia hỏa này ra mặt như thế nào liền như vậy hậu. Ai vừa lên tới thổ lộ liền nói thằng ta muốn cùng ngươi sinh nhãi con. Gia hỏa này nếu là đặt ở thời kỳ hòa bình, chỉ sở cùng ngày phải đi đồn công an một ngày du. Tần Tố Vân Tâm Tư viết ở trên mặt, hạ chấn nam mặt mày cong càng thêm lợi hại, hắn bắt lấy Tần Tố Vân thủ đoạn trực tiếp về phía trước vừa chợt đổi thành tay trong tay bộ dáng, thon dài hữu lực ngón tay hướng nhân thù trong lòng một toàn, hai người đôi tay liền lập tức biến thành 10 ngón dao nhau bộ dáng. Nam nhân trong lòng bàn tay che kín tế tế mật mật vết chai mỏng cùng tần tố vân này xong mỗi ngày đều sẽ có ngọc lộ bảo dưỡng tay hoàn toàn không giống nhau. hạ chấn nam nắm tần tố vân mềm mục ngón tay nhéo nhéo, da mặt dày không thể tưởng tượng Hai chúng ta đều ở trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng phủ nhận? Ui uy uy uy uy, đừng nói như vậy ái mụi được không? Cùng bọn họ hai ở tại cùng cái dưới mái hiên còn có mặt khác ba người. Tần Tố Vân gian nan mở miệng muốn phủ nhận không phải. Nhưng mà không chờ Tần Tố Vân phủ nhận Hạ chấn nam cười tùm tìm nhéo nhéo Tần Tố Vân gương mặt trực tiếp đem nàng nguyên bản muốn nói nói niết vào trong cổ họng. Có cái gì không phải ta nói chẳng lẽ có cái gì không đúng. Chúng ta có phải hay không ở tại cùng cái dưới mái hiên. Tần Tố Vân nếu là sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên kia chẳng phải là ở chung sao. Nếu chúng ta đều đã ở chung thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không nên đối ta phụ trách sao? Ta còn mỗi ngày ở nhà giúp ngươi làm việc liền thù lao đều không cần. Nhân sinh lộ còn như vậy trường, nếu ngươi tương lai dù sao còn sẽ tìm một người tới chiếu cố ngươi, vì cái gì không tìm ta đâu. Ta có thể chiếu cố ngươi cả đời còn có thể chờ nhà ngươi miêu cầu già rồi lúc sau cùng nhau chiếu cố chúng nó. Cho nên ngươi muốn hay không cùng ta ở bên nhau. Nam nhân từng câu nói hàm chứa ý cười, hàm này chân thành, hàm chứa chờ mong, mà cặp kia đen nhánh giống như hồ sâu giống nhau đôi mắt càng là ẩn chứa vô hạn kỳ vọng, loại này kỳ vọng đem cặp kia thâm hắc đôi mắt điểm xuyết đến giống như treo đầy sao trời bầu trời đêm, lộng lẫy tinh quang ở hắn trong mắt ra đời. Tần Tố Vân bị đối phương trong mắt tinh quang thứ theo bản năng có chút co rúm lại, nhưng là trong lòng kia viên nguyên bản bị Trần Chu thương thấu dần dần lạnh băng tâm, rồi lại một chút một chút tràn ngập ấm áp. Nàng không phải một cái tích theo đuổi oanh oanh liệt liệt tình yêu người, nhưng nàng nhưng vẫn là cái mục tiêu minh xác người, nàng muốn tìm vẫn luôn là cái kia có thể an an tĩnh tĩnh làm bạn ở nàng bên cạnh, có thể cùng nàng cùng nhau đồng cam cộng khổ, có thể lẫn nhau ôm chăm sóc qua cả đời người. Nàng khát vọng gia đình, khát vọng thân tình, cũng hy vọng có người có thể đủ vẫn luôn làm bạn nàng đi xuống đi. Mà trước mắt người này hứa hẹn nàng cũng tin tưởng hắn có thể làm được. Tựa hồ bởi vì lúc này nàng trầm mặc lâu lắm, không có trả lời vấn đề này, nam nhân đôi mắt tinh quang tựa hồ dần dần ảm đạm rồi đi xuống, ngay cả không khí cũng trở nên trầm mặc lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Hạ Chấn Nam đột nhiên nghe thấy được bên tai một trận mềm nhẹ quen thuộc giọng nữ. "Hảo a, chúng ta đây ở bên nhau đi." Nam nhân đáy mắt ảm đạm tinh quang tựa hồ tại đây một khắc nháy mắt bắn ra lộng lẫy quang mang. Một cổ ập vào trước mặt giống được hơi thở trực tiếp đâm vào tần tố Vân xoang mũi. Hạ chấn nam kích động trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hai tay giam cầm, cúi đầu trực tiếp hôn hướng trong lòng ngực nữ nhân, nóng rực hơi thở phụt lên ở tần tố vân trên mặt môi răng tương giao. Tần tố vân đầu có chút sung huyết cả người dường như hoàn toàn bị bậc lửa máu thiêu sôi trào giống nhau tim đập như cổ. Hạ chấn nam một lần lại một lần hôn môi tần tố vân môi đỏ thẳng đến trong lòng ngực nữ nhân sắp không thở nổi, hắn mới thoáng buông lỏng ra một ít đôi tay giam cầm nguyên bản hôm nay ở tới phía trước ta cũng đã quyết định chủ ý trước hai ngày đông từ bọn họ cùng ta thương lượng tính toán một lần nữa ở trong thôn khởi phòng ở mặc kệ tương lai còn sẽ phát sinh cái gì tai nạn nhưng là không đạo lý vẫn luôn ở tại nhà ngươi chúng ta trung quy vẫn là yêu cầu có được chính mình chỗ ở Hạ chấn Nam nắm tần tố vân tay đi ở trong thôn về nhà này đường nhỏ thượng, nhìn bốn phía hồng thùy quá cảnh lúc sau như cũ xung xuê thảm thực vật tiếp tục nói cho nên ta phía trước liền nghĩ kỹ rồi. Nếu hôm nay thông báo thất bại, ngươi cự tuyệt ta ta liền truyền nhà rời đi cùng đông tử bọn họ một lần nữa khởi một căn nhà mới từ. Nếu ngươi đáp ứng rồi ta lưu tại nhà ngươi, cho ngươi đương áp trại tướng công. Hạ Trấn Nam cười khẽ thanh, nhu hòa ánh mắt đặt ở Tần Tố Vân trên người, chỉ cảm thấy trước mắt người này thật là nào nào đều phù hợp chính mình thẩm mỹ, vừa lòng không được. Tần Tố Vân đỏ mặt phun hai khẩu, cái gì áp trải tướng công? Ngươi nói bừa cái gì đâu? Như thế nào liền không phải áp trải tướng công ta hiện tại chính là ở rể đến nhà các ngươi chẳng lẽ ngươi còn tưởng không phụ trách nhiệm sao? ngày thường trầm mặc ít lời nam nhân nói lên này đó tới đột nhiên giống như là mở ra máy hát giống nhau lại là nửa điểm dừng lại dấu hiệu đều không có tần tố vân thẹn quá thành giận bóp hạ chấn nam bên hông mềm thịt hai người cãi nhau ầm ỹ về tới thần gia nhìn thấy nguyên bản đi ra ngoài khi trung gian còn khoảng cách một mét an toàn khoảng cách hai người khi trở về lại là tay nắm tay mười ngón giao nhau tương nắm bộ dáng ngồi ở viện môn khẩu thành thành thật thật thổi mạnh khoai tây ra bàng hùng chừng đến trong mắt đều mau rơi xuống Từ đầu tới đuôi ở hai người trên mặt đánh giá một lần, bàng hùng mới ở hạ chấn nam cảnh cáo dưới ánh mắt thu hồi chính mình nóng giựt tầm mắt. Tần Tố Vân bị bàng hùng tầm mắt đào qua, là ở rất là có chút không được tự nhiên, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, nàng làm bộ không thèm để ý ho khan hai tiếng. Ta đi về trước lầu ba pha lê phòng còn có chút sống không làm xong. Nói cũng không đợi bàng hùng, hạ chấn nam phản ứng liền đặng đặng đặng trực tiếp chạy thượng lầu ba. Chờ đến tần tố vân rời đi bóng dáng biến mất ở chính mình tầm mắt giữa, bàng hùng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cầm cánh tay đâm đâm chính mình bên cạnh hà chấn nam, ngữ mang kích động nói, lão đại, ngươi đây là cùng tần tiểu thư rốt cuộc xác định quan hệ. Ta đây về sau chẳng phải là đến kêu tàu tử, hà chấn nam liếc xéo bàng hùng liếc mắt một cái, gật gật đầu, khóe miệng lại hàm chứa ý cười. Vân, về sau gặp mặt liền kêu tàu tử đi, cái này từ khá tốt. Ai ra ta nói lão đại. Hai người các ngươi chuyện này nhưng xem như thành, phía trước ta cùng đông tử thôi văn đều còn ở vẫn luôn lo lắng ngươi chừng nào thì mới có thể đối tần tiểu thư thổ lộ. Nguyện ý vì ở sơn động kia đoạn thời gian ngươi liền sẽ không nín được không nghĩ tới thế nhưng chờ hồng thủy thối lui lúc sau thời gian dài như vậy, ngươi mới thành công chập chập chập Chúng ta lúc trước còn tưởng rằng lão đại, ngươi thời gian lâu như vậy không hành động kỳ thật là từ bỏ. Bàng hùng đứng ở một bên lại nhảy, một đôi mắt càng là lập lòe hương phấn quang mang. Lão đại, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng tần tiểu thư rốt cuộc là như thế nào thành. Ngươi đến tột cùng nói chút cái gì tần tiểu thư mới đồng ý cùng ngươi ở bên nhau. Chuyện này nói ra cũng làm huynh đệ ta học tập học tập như thế nào truy người cô nương a. Nhưng mà nề hà vô luận bàng hùng nói được cỡ nào ba hoa chích chòe, hạ chấn nam lại cố tình thờ ơ, ngược lại lấy lãnh lục xoát lục xoát ánh mắt nhìn chằm chằm bàng hùng. Ta xem ngươi như vậy hưng phấn, hẳn là gần nhất sống làm được quá ít như vậy đi từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày lên núi đi đánh hai con thỏ trở về cấp mọi người thêm cơm, liền như vậy định rồi. Miễn cho ngươi suốt ngày không làm việc đàng hoàng, tận nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình. Nếu đánh không đến kia hẳn là ngươi thân thủ còn chưa đủ hảo, buổi tối trở về thời điểm cùng ta luyện luyện. Nói cái gì học tập học tập truy cô nương kỹ xảo Này còn còn không phải là muốn nghe hắn bát quái. Bàng hùng, làm chính ngươi miệng tiện, làm chính ngươi miệng tiện, biết rõ lão đại là cái cái gì tính tình. Thế nhưng còn dám chính mình hướng phía trước đâm. Hiện tại này trong núi gà rừng thỏ hoang đã sớm đã bị người ăn không sai biệt lắm, chỉ có xa hơn núi sâu, mới có gà rừng thỏ hoang chờ món ăn thôn quê người sống sót. Lão đại làm hắn mỗi ngày lên núi đánh hai chỉ thỏ hoang, kia quả thực chính là so lên trời còn khó a. Đến nỗi cùng lão đại luyện luyện bàng hùng cơ hồ cảm nhận được năm đó ở bộ đội mỗi ngày bị lão đại chi phối sợ hãi kêu a kêu tần tố vân cùng hà chấn nam hai người ở bên nhau sự tình cơ hồ còn chưa tới buổi tối ăn cơm thời điểm trong phòng mọi người đều đã biết chuyện này lưu lệ tình riêng dùng đông tử nếu trước hai ngày đánh chim sẻ cùng thỏ hoang còn có tủ lạnh gửi thiên non nửa chỉ tiểu hương heo làm một đốn cực kỳ phong phú bữa tối tỏ vẻ chúc mừng tần tố vân đi theo lưu lệ tình bên cạnh cùng nhau hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn Này bữa cơm không chỉ có nói chính là tần tố vân cùng hạ chấn nam ở bên nhau sự tình cũng nói đông từ bàng hùng lưu lệ tình ba người quyết định một lần nữa khởi tân phòng sự tình. Bọn họ phòng ở cũng không tính toán kiến cỡ nào xa hoa chỉ tính toán ở nguyên bản bị rửa sạch ra tới trong thôn tâm kia phiến vị trí khởi hai đống nhà gỗ. Này nhà gỗ cũng không cần quá lớn, hai thất một thính liền vậy là đủ rồi, như vậy vô luận là đông tử vẫn là bàng hùng tương lai cưới vợ sinh con ít nhất đều là có chỗ ở, nếu thật sự không địa phương kia không phải còn có thể lần thứ hai xây dựng thêm sao. Tám cuối tháng đến chín đầu tháng, trong khoảng thời gian này mưa thuận gió hòa, cơ hồ đã làm nguyên bản mọi người thấp thỏm tâm tình trở nên hảo lên không có biện pháp lộng tới Mộc Than si mang mấy thứ này, nhà gỗ cơ hồ thành mọi người kiến tân phòng đầu chọn nhân tài liệu, động thực vật biến dị lúc sau, bọn họ này ở nông thôn những thứ khác lấy không ra, nhưng là này mãn núi lớn cây cối lại là lấy chi bất tận. Tùy tiện coi trọng hai ba cây đại thụ, là có thể làm người khởi một đống hai thất một thính phòng ở. Huống chi đông từ mấy người khởi phòng ở đầu gỗ, đã sớm ở phía trước chút thời gian thu thập ra tới, tất cả đều là tốt nhất sam thụ chém trở về lúc sau, liền vẫn luôn bày biện ở bên ngoài phơi nắng, hiện giờ nhiệt độ không khí cao tuy rằng thường thường còn sẽ hạ thượng một hồi thái dương vũ, nhưng là này đó đầu gỗ vẫn là làm thực mau. Khởi tân phòng chuyện này lại nói tiếp còn không phải Hà Trấn Nam bọn họ mấy cái lãnh đầu, mà là phía trước vẫn luôn ở nhờ ở nhà khác chung những cái đó thành phố Vân Hải tới nạn dân nhóm, bọn họ trước kia ở thành phố Vân Hải, mặc dù là trong nhà điều kiện lại kém kia cũng là ở tại kiểu cũ trong tiểu khu. Trong tiểu khu hoàn cảnh lại thế nào cũng so ở nông thôn muốn hảo đến nhiều, hiện giờ ở nhờ ở nhà khác chung thật là có chút không quá thói quen huống chi, không ít người trong nhà còn sắp sinh con, ở như vậy tình huống dưới, đại gia đối với phòng ở nhu cầu cũng liền càng thêm trọng. Vì thế trước đó vài ngày nhìn thấy trong đất sống cùng trong thôn sống đều làm sau khi xong, tính toán kiến phòng ở một ít người, liền ước đi trên núi đốn củi, mỗi người chỉ cần chém như vậy 2-3 cây, sau đó một đám người lại đem này thụ kéo trở về cũng hoặc là ở trên núi phân cách lúc sau lại kéo trở về là được. Theo mấy ngày nay khởi phòng ở bó củi bị phơi khô lúc sau, mọi người cũng liền bắt đầu vội vàng khởi phòng ở nhà gỗ kiến tạo là thực mau, đặc biệt là đại gia đối với này phòng ở cũng không có quá nhiều yêu cầu, như vậy tốc độ liền càng nhanh. Từ trước kỳ san bằng thổ địa cộng thêm kiến phòng tay chân mau cơ hồ hai ba thiên công phu là có thể hoàn thành tay chân chậm một chút cũng liền hơn một tuần. Bởi vậy không đến nửa tháng công phu, đông từ ba người tất cả đều tính toán dọn tiến bọn họ từng người ở vào trong thôn tâm nhà mới. Cùng đông từ bọn họ cùng nhau, Thôi Văn cùng khâu ra ba người cũng nổi lên một căn nhà mới, thậm chí địa lý vị trí đều cùng bàng hùng dựa vào rất gần. Chuyển nhà trước đầu một ngày buổi tối Tần Tố Vân cùng hà chấn Nam hai người làm ông chủ, còn thỉnh đông từ Thôi Văn bọn họ cùng nhau ăn đốn cơm chiều, nguyên bản Tần Tố Vân cũng thỉnh khâu ra ba người. hà chấn Nam cùng Thôi Văn hai người là Hảo Huynh Đệ. Chính mình cùng khâu ra ba người cũng cũng không có cái gì thâm cựu đại hận, mặc dù là chính mình xem ở Hà Trấn Nam cùng thôi văn hai người mặt kia cũng đến lui ra phía sau một bước, cùng khâu ra hảo hảo ở chung ít nhất mặt ngoài đến không có trở ngại Nhưng mà khâu ra ba người tựa hồ cũng không có lãnh nàng tình, bởi vậy ăn cơm cùng ngày đối phương một nhà ba người cũng không có xuất hiện. lư lệ tình trong lòng hư lạnh, liền khâu ra ba người phía trước ở trên núi kia thấy chết mà không cứu biểu hiện, khẳng định cũng không mặt mũi đến nơi đây tới ăn cơm trên bàn cơm lão đại lại nói tiếp chầu này cơm hẳn là chúng ta ba người tới thỉnh không nghĩ tới này bữa cơm cuối cùng thế nhưng là lão đại các ngươi tới thỉnh đồng tử gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng cười nói rốt cuộc khởi nhà mới chính là chúng ta đúng vậy lão đại ngươi đối chúng ta cũng thật tốt quá bàng hùng uống lên ly rượu cười tuồng tìm nói này bữa cơm cũng không phải là ta thỉnh là các ngươi tàu tử thỉnh muốn tạ liền tạ các ngươi tàu tử Hà Trấn nam nắm tần tố vân tay, khóe miệng gợi lên một mặt đầu cung. "Chiếu ta nói, các ngươi này mấy cái gia hòa cũng không có gì hảo thỉnh, đại gia hòa phòng ở đều kiến ở một cái thôn, trước sau đi đường không đến 10 phút ta thật sự là nhìn không ra có cái gì hảo thỉnh, cũng liền các ngươi tàu tử, mới nghĩ muốn thỉnh các ngươi ăn cơm. Nói là nhà mới kiến hảo lúc sau đại gia cao hứng cao hứng, các ngươi mấy cái gần nhất vẫn luôn đều ở xử lý phòng ở sự tình, cũng không kịp đi trong núi tìm kiếm chút cái gì. Hắc hắc hắc. Lão đại, ngươi không cần phải nói, tàu tử ân tình chúng ta cũng là nhớ kỹ. Bàng hùng vỗ vỗ bộ ngực thỏ vẻ, chờ mấy ngày nữa đi trong núi săn thú ta nhất định cấp tàu tử nhiều săn hai con thỏ. Thôi văn cùng đông tử hai người cũng vội vàng tỏ vẻ quay đầu lại nhất định phải để con mồi tới cửa. Trần tố vân xua xua tay cười nói không cần các ngươi vẫn là lấy về đi chính mình ăn đi nhà ta có đại hắc hắc đậu chúng nó tại đây còn có chấn nam hoàn toàn không lo ăn uống các ngươi ở chỗ này cũng chưa tới kịp thu thượng một vụ lương thực này đó con mồi còn có thể lấy về đi dùng để đổi lương thực đổi lương thực cũng không vội với nhất thời chúng ta huynh đệ mấy cái thân thù còn tính không tồi tàu tử ngươi cứ yên tâm đi đúng rồi tàu tử về sau nhà chúng ta lão đại khi nào tổ chức hôn lễ a Hiện tại đầu năm nay, nhiều làm không được nhưng là thỉnh hai bàn bằng hiệu ăn một bữa cơm, vẫn là yêu cầu đến lúc đó, tàu tử cùng lão đại các ngươi hai người trong yến hội ăn thịt chúng ta ba cái toàn cấp bao. Đúng đúng đúng, cái này chú ý không tồi Lão đại các ngươi bao lâu kết hôn, chúng ta nhưng chờ uống rượu mừng đâu. Chuyện này còn phải nghe các ngươi tàu tử, hạ chấn nam đem bóng cao su đá cấp tần tố vân tần tố vân tức giận trắng hà trấn nam liếc mắt một cái nhưng là trên mặt tươi cười từ đầu trí cuối đều không có dáng xuống đi qua trên bàn cơm đại gia vừa nói vừa cười vào lúc ban đêm đại gia liền từng người về tới chính mình trong nhà chỉ có hà trấn nam còn tiếp tục lưu tại tần gia hà trấn nam một bên hỗ trợ thu thập chén đũa một bên cười trêu ghẹo nói mọi người đều thúc giục hai chúng ta kết hôn người cảm thấy thế nào Ta cảm thấy cái này chú ý rất không tồi, ở nhà làm thượng hai bàn, thỉnh nhận thức bằng hữu lại đây ăn một bữa cơm. Lúc này mới mấy ngày công phu, ta còn phải xem ngươi biểu hiện lại quyết định đâu." Tần Tố Vân đem trong tay chén đũa một cổ não đưa cho Hà Trấn Nam, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. "Hôm nay ngươi trước đem này đó chén đũa đều rửa sạch, chúng ta lại nói chuyện khác." Tuy nói phía trước kết quả một lần hôn, theo lý mà nói Tần Tố Vân như thế nào đều phải so hạ chấn nam càng thêm chấn định chút nhưng mà cũng không biết là chuyện như thế nào, cố tình nhắc tới khởi kết hôn chuyện này, Tần Tố Vân dưới đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút hốt hoảng, có điểm không biết làm sao. Trên thực tế, tại đây loại thiên tai tận thế giữa, liền nguyên bản ước thúc mọi người hành vi pháp luật cũng chưa bất luận cái gì sử dụng kết hôn này hai chữ, có cùng không có cơ hồ cũng không sai biệt lắm, chỉ cần nàng cùng hạ chấn nam hai người cảm tình hào, như vậy tương lai là có thể đủ vẫn luôn đi xuống đi. Nếu bọn họ hai người trung gian sinh biến cố, mặc dù là có một giấy hôn thư cuối cùng kết quả vẫn là sẽ lệnh người thất vọng. Tần Tố Vân hít sâu một hơi, vẫn là chờ quyết định nước chảy thành sông, hiện tại tựa hồ vẫn là quá nóng này điểm. Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày quá khứ, từ 9 đầu tháng đến 9 giữa tháng hạ tuần lúc sau, nguyên bản còn thường thường một ngày hạ thượng như vậy một hai chàng thái dương vũ liền dần dần dừng lại xuống dưới. Mới đầu đại gia còn cảm thấy rất cao hứng, rốt cuộc phía trước mấy tháng, đại gia cơ hồ mỗi ngày đều là ngâm mình ở nước mưa giữa, mỗi người đều có một loại nói thủy biến sắc cảm giác. Mặc dù là tần tố vân như vậy sớm đã có tâm lý xây dựng người, bị hồng thủy mưa to áp bách thời gian lâu như vậy, cũng cảm thấy chính mình chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian là sẽ không lại thích vũ loại đồ vật này. Nhưng là, vũ không có không quan trọng chính là thủy đã không có vậy phiền toái lớn. Theo Thái Dương Vũ Đình chỉ, trên bầu trời Thái Dương chiếu xạ ánh sáng liền một ngày so với một ngày mãnh liệt trong không khí độ ấm cũng một ngày so với một ngày muốn cao đến nhiều, nóng rát Thái Dương, mỗi ngày đều cao cao treo ở không trung phía trên, ngày hôm qua độ ấm còn ở 38 độ, hôm nay là có thể tăng tới 42 độ. Vạn Khê Thôn bên này con sông vốn chính là một cái sông nhỏ, gần chỉ là hơn 10 ngày công phu, nguyên bản sông nhỏ nước sông đã khô khốc hơn phân nửa. Mỗi lần đại gia múc nước tưới ruộng đều sẽ cảm thấy hãy hùng khiếp vía tự hồ cảm thấy chỉ cần chính mình mỗi ngày hơi chút nhiều đánh một chút thủy, này trong sông thủy liền sẽ khô khốc giống nhau. Như vậy nhiệt thời tiết mọi người tâm tình cũng dần dần trở nên nôn nóng lên. Đối mặt tình huống như vậy tần tố vân cơ hồ theo bản năng liền nghĩ tới chính mình cảnh trong mơ giữa kia tràng cực nóng nạn hạn hán. Tuy nói này nạn hạn hán thời gian có điểm không khớp nhưng là xem tình huống hẳn là không sai. Liền như vậy theo thời gian trôi qua, bên ngoài độ ấm đã cao đến liên thành thành phố đậu du lộ đều bắt đầu hòa tan, mọi người kinh hoàng cảm xúc lại lần nữa lan tràn mở rộng, có phía trước từng hồi thiên tai tập kích cơ hồ mỗi người đều nghĩ tới khô hạn chuyện này, không ít người bắt đầu lựa chọn tồn thủy, đem những cái đó có thể bịt kín vật chứa một đám rót mãn, một ít đại hình thùng xăng thu nạp dương càng là đã chịu mọi người hoan nghênh Vạn khê trong thôn Nếu không phải biến dị sau thực vật gieo trồng lên kháng tính xa xa muốn so với trước trên thị trường những cái đó càng cường đại hơn, ngoài ruộng này phê trồng lại lương thực chỉ sợ đã sớm đã không được. Cũng may hiện giờ tuy rằng nhìn qua héo lộc cọc, nhưng là như cũ còn tồn tại, thậm chí có chút còn bắp còn nở hoa. Chỉ là ngoài phòng sóng nhiệt một thổi, nở hoa bắp miêu quơ quơ tựa hồ lại héo một ít. Trong thôn lão nông nhóm nhìn chằm chằm trong đất lương thực cơ hồ sầu sắp ăn không ngon, đặc biệt là trong thôn những cái đó nhìn hồng thủy lợi hại, nghĩ rất dài một đoạn thời gian khẳng định sẽ không thiếu thủy cho nên loại lúa nước thật là liền muốn chết tâm đều phải có. Liền như vậy đoàn công phu cho dù là lúa nước lại có thể trường cũng không có biện pháp nở hoa kết quả a Nhưng mà cho dù là bọn họ mỗi ngày ở vất vả, dụng nước mỗi ngày bốc hơi thủy lượng cũng so với bọn hắn mệt chết mệt sống, mỗi ngày đi trong sông mốc nước tươi tới nhiều. Đặc biệt là như vậy nhiệt thiên con mũi chuột kiến càng là khó lòng phòng bị. Như vậy nhiệt thiên toàn bộ trong thôn chỉ sở cũng cũng chỉ có tần tố vân trong nhà quá đến tương đối thoải mái. Năng lượng mặt trời pin bản có thể mỗi ngày cho nàng thu thập cũng đủ lượng điện trong nhà phòng khách điều hòa liền vẫn luôn không có đỉnh quá, đại hắc hắc đậu chúng nó như vậy nhiệt thiên cũng không quá yêu ra cửa thậm chí ngay cả tìm kiếm đồ ăn đều là chọn bên vãn không quá nhiệt thời điểm mới đi ra ngoài, sau đó thừa dịp dạng sáng trước về nhà, ban ngày ở nhà bổ miên nghỉ ngơi. Ban ngày nóng rát Thái Dương chiếu xả trên mặt đất, mặc dù chúng nó thân thể tố chất ở kia chàng biến dị giữa được đến chất bay vọt nhưng là như cũ vẫn là cảm thấy bên ngoài Thái Dương thật sự là quá lớn, núi rừng đảo còn hảo chút những cây đó không có bóng cây tre đậy địa phương, thật thật là nhiệt đến liền mau đều sắp cởi Nhưng mà cũng đúng là ngày này, Tần Tố Vân phát hiện trong nhà kia chỉ lam từ kim cương anh Vũ tựa hồ có điểm chọc đặc biệt là phần lưng cùng đỉnh đầu càng là dị thường rõ ràng. Trường 171 Tần Tố Vân nhìn chằm chằm trong nhà rớt mau con bướm, mãn đầu tất cả đều là một mảnh dấu chấm hỏi. Đối phương ngày thường không đều giống như bọn họ uống lên ngọc lộ sao? Vì cái gì còn sẽ rớt mau? Lúc trước ngọc lộ chính là rất dễ dàng liền trị hết hắc đầu cùng đại hắc trên người thương thế, ngay cả xương cốt chặt đứt như vậy nghiêm trọng thương thế đều có thể chữa khỏi, rớt mau loại này việc nhỏ, chẳng lẽ không nên nháy mắt khỏi hẳn sao? Mặc dù là pha loãng qua đi ngọc lộ, bị trong nhà miêu cầu chia đều sau. Không có như vậy cường dược hiệu, khá vậy không nên như vậy a Này rốt cuộc là làm sao vậy? Tần Tố Vân cho mày, duỗi tay sờ hướng anh Vũ phía sau lưng, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm cho anh Vũ rớt mao Mà thuật nghiệp có chuyên tấn công, cách hành giống như cách sơn, Tần Tố Vân nhìn nửa ngày cũng không có thể nhìn ra đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, thậm chí bởi vì nàng thượng thủ duyên cơ anh Vũ phía sau lưng lại lần nữa rơi xuống vài căn lông chim chọc đốm địa phương càng thêm rõ ràng tần tố vân tâm tắc có điểm không dám trở lên tay sờ điều vạn nhất bị nàng sờ thành cái người hói đầu thật là làm sao bây giờ hà trấn nam dỗi quá mức tới nhìn về phía đại anh vũ thấy thế trầm mặc hai giây có chút không xác định nói khoảng thời gian trước cực nóng ướt nóng hơn nữa hồng thùy qua đi các loại chân khuẩn bay nhanh sinh sôi nảy nở nó có thể là cảm nhiễm miêu rêu không phải như vậy tới sao Đầu năm nay dưỡng anh vũ dưỡng mặt khác loài chim người không nhiều lắm, đặc biệt là người trẻ tuổi, đại gia càng thích dưỡng một ít miêu cầu tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ có một ít thượng tuổi cụ ông, mới có cái này yêu thích. Hà Trấn Nam trước kia ở bộ đội cũng chỉ cùng trong đội ngũ quân khuyển đánh quá sao thế. Ta đây cho nó mặt điểm hồng mốc tố thuốc cao. Tần Tố Vân nhíu mày, vừa mới cấp con bướm kiểm tra thời điểm, nàng thật sự là không phát hiện có cái gì sưng đỏ tiên đốm, nhìn qua một chút cũng không giống như là chân khuẩn cảm nhiễm qua đi bệnh ngoài da, ngược lại giống mặt khác chứng bệnh. Nề hà Tần Tố Vân lúc trước download dưỡng miêu nuôi chó tư liệu, lại cố tình không có download quá dưỡng anh Vũ đến tột cùng yêu cầu làm chút cái gì, chính mình tổng không thể đem anh Vũ đương gà tới dưỡng đi. Này quá khảo nghiệm anh Vũ chất lượng. Lo lắng thì thầm sẽ bị cảm nhiễm Tần Tố Vân đi toilet rửa rửa tay, lại lần nữa đem thì thầm tiếp đón lại đây, nhìn xem nó trên người có phải hay không cũng có đồng dạng bệnh trạng. Cũng may Tần Tố Vân lo lắng có điểm nhiều lự thì thầm trên người hiển nhiên không có xuất hiện còn bướm cái loại này bệnh trạng khỏe mạnh cùng lúc trước trở về thời điểm không có gì khác biệt. Tức phụ rất mau thì thầm có điểm đau thương toàn bộ điều cũng chưa tinh đánh thải lên, ngày thường linh hoạt tiểu bộ dáng lúc này đều có chút tử khí trầm trầm, nó u buồn nhìn tần tố vân đầy mặt thâm trầm, thậm chí thương tâm đánh lên cách tới. tức phụ đây là làm sao vậy? cạc cạc cách cạc cạc, vì cái gì sẽ rớt mau? cách cách cách cách cách. tần tố vân nói không nên lời cũng không nghĩ gạt người ách lừa điều, chỉ có thể ăn ngay nói thật nói, không biết người hào hào chiếu cố nó hẳn là không có gì đại sự tần tố vân có điểm không xác định nghĩ đến. Nàng Hà quyết tâm, muốn đem hôm nay ngọc bội sản xuất ngọc lộ tất cả đều cấp con bướm dùng. Này chỉ lam từ kim cương anh Vũ thì rằng tới nhà bọn họ không lâu sau, cũng không thể giống thì thầm như vậy có thể miệng phun nhân ngôn, nhưng là là một con anh Vũ con bướm vẫn là thực nghe lời, thậm chí còn ở đoạt phỉ đột kích thời điểm, còn có thể giúp nàng cùng nhau đối phó đoạt phỉ, làm một người đủ tư cách chủ nhân tần tố vân tự nhiên đến hào hào chiếu cố trong nhà đại anh Vũ. Không biết này ba chữ, phản phất khiến cho thì thầm tâm tình càng thêm trầm trọng, nó héo héo chiếu cố bạn lữ, bay đi chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Sớm tại trong sơn động kia đoạn thời gian, tần tố vân liền đã đem thì thầm hai chỉ điều đồ ăn giao cho chúng nó chính mình bảo quản, mỗi ngày muốn ăn chút cái gì liền chính mình đi lấy, anh vụ cái đầu biến đại lúc sau, có khả năng sống cũng liền càng nhiều, cấp chính mình lấy cái ăn quả thực một bữa ăn sáng. Thì thầm thông minh, mỗi lần ăn nhiều ít lấy nhiều ít bắp trái cây quả hạch tất cả đều dựa theo tần tố vân cho nó xứng so cân đối dinh dưỡng, chờ kia mấy đại vại đồ ăn ăn xong rồi thì thầm liền sẽ làm tần tố vân sẽ giúp vội chuẩn bị chút mặt khác thức ăn. Hiện giờ thời tiết ấm áp, ban ngày thời điểm cũng sẽ thừa dịp Thái Dương không ra tới phía trước đi trong núi phóng thông khí quá 2 cái giờ lại từ bên ngoài bay trở về. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay rất mau rất lợi hại thì thầm cũng chưa như thế nào mang theo con bướm đi ra ngoài. Thì thầm lắp bắp vươn móng vuốt, bắt lấy một bên trên bàn trà tiểu rổ, vùng vẫy cánh bay lên lầu 2, sau đó nhấc lại tràn đầy một rổ thức ăn từ lầu 2 phi xuống dưới. Tần Tố Vân cũng không quản này đó, chỉ là dặn dò thì thầm hiện tại tận lực thiếu cùng con bướm lẫn nhau cọ mau, miễn cho vạn nhất đồng dạng bị cảm nhiễm cùng nhau rớt mau, vậy không tốt lắm làm. Thì thầm gật gật đầu, rõ ràng là một trương tràn đầy lông tơ điều mặt nhưng tần Tố Vân lại cố tình ở thì thầm trên mặt nhìn ra trầm trọng hai chữ. Thì thầm làm tần tố vân yên tâm, chính mình nhất định sẽ không ở thức phụ thân thể còn không có hào phía trước xuất hiện bất luận vấn đề gì, nó phải hào hào chiếu cố chính mình thức phụ tận lực làm con bướm thân thể sớm một chút khang phục. Tần tố vân sờ sờ thì thầm đầu tính toán đi trong thôn tìm Hà Quý Bình tới hỗ trợ nhìn xem, Hà Quý Bình thân vì vạn khê trong thôn thôn y, ngày thường không chỉ có chỉ cho người ta xem bệnh, đồng dạng cũng sẽ ngẫu nhiên cấp trong thôn ra cầm ra xúc hỗ trợ xem bệnh, trừ phi bệnh nặng yêu cầu chăn nuôi cục người tới cửa ở ngoài còn lại thời điểm Hà Quý Bình vẫn là có thể hỗ trợ. Phía trước lũ lụt khi, Hà Quý Bình ở trong núi tuy rằng gặp chút tay, nhưng là thân là cả tòa trong núi duy nhất bác sĩ, đại gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ quan tâm một chút Hà Gia cho nên từ Sơn Thượng hạ tới khi, Hà Quý Bình thân thể đến còn khỏe mạnh, không giống như là triệu hưng quốc như vậy gặp tội lớn, chính là tóc như cũ vẫn là hoa râm không ít cả người cũng so với lúc trước nhìn thấy khi tiêu tụy quá nhiều, nhìn qua giống như là già rồi năm sáu tuổi giống nhau. Tần Tố Vân đem người mời vào môn hỗ trợ nhìn xem anh Vũ Tình Huống thì thầm đứng ở bên cạnh trên bàn cấp tức phụ lột hạch đào nó một con móng vuốt nhỏ bắt lấy hạch đào mặt khác một con móng vuốt nhỏ vững vàng đứng ở trên mặt bàn dỗi dài cổ đi mổ hạch đào cứng rắn hạch đào xác ở thì thầm điều mõm hạ cơ hồ không có một cái có thể căng quá 10 giây gần chỉ là từ cửa nhập môn chỗ đi đến mặt bàn trước thì thầm cũng đã cấp nhà mình tức phụ bát hảo hai cái hạch đào hà quý bình theo bản năng nhìn hai mắt trên bàn cơm quả hạch âm thầm nuốt nuốt nước miếng mấy ngày nay nhà bọn họ đã thật lâu không có ăn đến quá này đó quả hạch Nỗ lực làm chính mình đem ánh mắt đặt ở bên cạnh có chút chọc mau lam từ kim cương anh vũ trên người, Hà Quý Bình nhíu nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên có điểm ngưng thật, hắn rỗi tay sờ sờ, lại gõ gõ, sắc mặt cũng liền càng thêm trầm trọng nghiêm túc lên. Tần Tố Vân đứng ở một bên, nhìn Hà Quý Bình đầy mặt trịnh trọng co mày bộ dáng, đáy lòng theo bản năng liền thấp thỏm lên. Này này này, nên không phải là con bướm thật sự sinh cái gì nghiêm trọng bệnh đi chờ đợi thời gian luôn là giày vò liền ở tần tố vân nhịn không được muốn mở miệng dò hỏi hà quý bình nhà nàng đại anh vũ đến tốt cùng được bệnh gì thời điểm mới nghe thấy hà quý bình thật dài thở dài một tiếng tần tiểu thư nhà các ngươi này anh vũ về sau vẫn là thiếu uy điểm quả hạch đậu phộng chỉ một dầu trơn tính đồ ăn ăn nhiều dinh dưỡng bất lương cho nên rất mau quay đầu lại ngươi vẫn là cho nó nhiều đút miếng nước quả bắc gì đó tương đối hảo chờ thực đơn xử hảo quá đoạn thời gian này mau tự nhiên mà vậy liền trường ra tới Hà Quý Bình tự hồ bởi vì anh Vũ thực đơn vấn đề đặc biệt thương cảm, lại lần nữa thật dài thở dài một tiếng, hiện giờ cuộc sống này nhà bọn họ đều khối vài tháng chưa thấy qua du huân người này nuôi trong nhà điều thế nhưng còn có thể ăn đến rớt mao nông nỗi, thật là người so người sẽ tức chết a Hà Quý Bình đứng ở tại chỗ cảm thán tần gia vật tư phong phú, một con anh Vũ mỗi ngày đều có thể ăn đến nhiều như vậy ăn ngon. Nhưng bên cạnh đứng tần tố vân, lại thiếu chút nữa thạch hóa cương tại chỗ. Nàng xoay đầu nhìn về phía thì thầm trong mắt tràn đầy khó có thể tin nàng ở nhà không phải đã cấp đối phương phân phối hảo thực đơn sao. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy thật xấu. Quan trọng nhất chính là nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình trước khi liền đã cảnh cáo thì thầm. Ước chừng là tần tố vân ánh mắt quá mức khiếp sợ thì thầm cảm nhận được đến từ tần tố vân đáy mắt khó có thể tin nó ủy khuất ba ba quay đầu lại nhìn về phía tần tố vân theo bản năng rụt rụt khổ. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm thì thầm hào nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể quay đầu xấu hổ nhìn Hà Quý Bình. Dì bác sĩ, hôm nay chuyện này vẫn là ít nhiều ngày, nếu không phải ngài cùng ta nói chuyện này, ta thật đúng là không biết con bướm rớt mau là bởi vì chuyện này, chúng nó hai mỗi ngày vào núi liền thích đi trong núi lộng chút hồ đào hạt thông linh tinh quả hạch ăn, ta này một không chú ý thế nhưng liền biến thành như vậy. Ngài chờ một lát ta một chút ta cho ngài lấy điểm ăn đương khám và chữa bệnh phí, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Tần Tố Vân chừng mắt nhìn thì thầm hai mắt trở lại phòng bếp, từ tủ lạnh cầm một khối ước chừng hai ba cân trọng thịt thỏ trang ở bao ni lông sách ra tới, đưa cho Hà Quý Bình luôn mãi cảm tạ. lúc sau đem người đưa ra môn, trở về lúc sau liền tính toán hào hào thầm vấn thì thầm. Chính mình sớm liền làm chúng nó ấn phân lượng phối hợp ăn cái gì, không cần tùy ý kén ăn, nói như thế nào như vậy nhiều lần đều không nghe đâu. Quan trọng nhất chính là chẳng những kén ăn, lại còn có lãng phí. Bình như vậy nhiều đồ ăn, mỗi lần đều là cân đối biến mất nếu không phải như vậy, nàng sao có thể thời gian dài như vậy cũng chưa phát hiện. Chính là hỏi qua lúc sau tần tố vân liền có chút không biết nên nói như thế nào. Nguyên lai lúc trước nàng cùng thì thầm nói qua những lời này đó, dặn dò những cái đó sự tình thì thầm đều nhớ rõ rành mạch nó biết chính mình ăn nhiều quả hay sẽ rớt mau kết quả là vì làm chính mình thiếu rớt mau thì thầm mỗi lần đều đem chính mình kia phân quả hạch đưa cho con bướm thậm chí còn mỗi ngày nó tưởng tượng ăn hạch đào đậu phộng hạnh nhân hạt dưa nó liền lột cấp con bướm ăn thấy nhà mình tức phụ ăn lúc sau liền cùng nó ăn giống nhau thoải mái chính mình tắc tiếp tục thành thành thật thật gặm trái cây miễn cho rớt mau làm đồng dạng kim cương anh vũ con bướm cũng là thực thích ăn quả hạch bởi vậy đối với thì thầm đưa tới đồ ăn mỗi lần đều ăn đến sạch sẽ bởi vậy cuối cùng kết quả cũng liền không cần nói cũng biết Tần Tố Vân, thật là trăm triệu không nghĩ tới nàng dưỡng anh Vũ thế nhưng là cái dạng này anh Vũ. Nàng phía trước nguyên tưởng rằng này hai chị anh Vũ là ân ân ái ái, hảo đến thì thầm mỗi ngày đều cho nó tức phụ luật quả hạch làm nửa ngày nguyên lai like là gia hỏa này chính mình muốn ăn. Thật sự là thất sách thất sách. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 172 đậu đại mồ hôi không được từ trên má chảy xuống hạ chấn nam cả người phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau liền quần áo đều bị mất mồ hôi tần tố vân có điểm đau lòng đầy đầy hắn ra nhiều như vậy hãn chạy nhanh đi trước tắm rửa một cái ta đều theo như ngươi nói quay đầu lại buổi sáng cùng ngươi cùng nhau xuống đất đem trong đất lương thực đều thu hồi tới ngươi càng không làm ngươi xem ngươi hiện tại vạn nhất bị cảm nắng té xỉu thật là làm sao bây giờ ta thân thể hảo đâu như thế nào sẽ bị cảm nắng hạ chấn nam cầm khăn lông xoa xoa gương mặt, đem trên đầu vai tân đào ra khoai tây đặt ở trên mặt đất. Bên ngoài thái dương như vậy đại, ta nhưng luyến tiếp ngươi bị liên lụy, trong đất những cái đó sống ta một người làm cũng chính là tốc độ hơi chút chậm một chút nhiều làm hai ngày là được miễn cho phiền toái. Gần nhất mấy ngày nay, theo thời gian trôi qua trung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Đại gia xuống đất thời gian đã sớm từ nguyên bản ban ngày đổi thành buổi sáng cùng trạng vạng, rất nhiều nông hộ đều đem trong nhà năm chiếc dùng quá che nắng võng tìm ra tới, nhưng mà ở nóng rát thái dương cùng với cực nóng nhìn chăm chú hạ bình thường che nắng võng cơ hồ không có gì quá lớn tác dụng, thậm chí phi thường dễ dàng lão hóa, không dùng được bao lâu thời gian liền có thể trực tiếp xà thành mảnh nhỏ. Thậm chí cho dù là những cái đó cây nông nghiệp tạm thời có che bóng địa phương, nhưng là cực nóng cùng thiếu thủy trạng thái như cũ không có biện pháp được đến xử lý. Trong đất cây nông nghiệp cơ hồ lớn lên ngã trái ngã phải, héo lộc cục thẳng không dậy nổi eo trong thôn cái kia qua đường sông nhỏ thậm chí đã sắp hoàn toàn khô cạn. Người dẫm tiến trong sông cũng liền không đủ cẳng chân bụng thủy thâm, đại diện tích cỏ dại, bụi cây bắt đầu khô héo, bầy biện ra từng mảnh không có sinh cơ màu vàng. Không có biện pháp trong thôn đại gia chỉ có thể sớm đem trong đất lương thực rau giữa tất cả đều thu hồi ra cho dù là thu hoạch không tốt cũng tổng so nửa điểm đều thu không thượng hiếu thắng nhiều. Cũng đúng là bởi vì hiện giờ nhiệt độ không khí thật sự là quá cao. Mỗi lần Tần Tố Vân nói muốn đi theo Hạ chấn Nam cùng đi trong đất làm việc thu thập lương thực thời điểm, Hạ chấn Nam luôn là không đồng ý Tần Tố Vân đi theo cùng đi, thậm chí ngay cả Đông tử cùng Bàng Hùng mấy người muốn tiến đến hỗ trợ đều bị Hạ chấn Nam dùng mặt khác lấy cơ cấp đuổi rồi. Trần Tố Vân khai khẩn đất hoang nhiều, hơn nữa Hà Trấn Nam phía trước khai khẩn đất hoang, hai bên thêm lên ít nhất có 9 mẫu. Một người thu 9 mẫu đất mặc dù là trong nhà có máy móc nông nghiệp hỗ trợ cũng rất là vất vả. Thậm chí bởi vì Hà Trấn Nam khai khẩn kia phiến thổ địa cùng trong thôn nhà khác đồng ruộng dựa vào tương đối gần, hắn đều không muốn đem trong nhà máy móc nông nghiệp lấy đi ra ngoài sử dụng. Nếu thế nào cũng phải sử dụng kia cũng là thừa dịp ban ngày cực nóng khi căn bản không ai ở bên ngoài lắc lư thời điểm Rốt cuộc ở cái này mỗi người đều dựa vào cái cuốc lưỡi hái thời điểm, ngươi một cái đẩy nông dùng máy xúc đất không khỏi cũng quá đục lỗ điểm. Quay đầu lại ai đều tới tìm ngươi mượn máy xúc đất, ngươi rốt cuộc là mượn vẫn là không mượn. Kế tiếp phiền toái thật sự quá nhiều, Hạ Chấn Nam cơ hồ có thể không cần liền không cần. Tần Tố Vân nhìn nhìn ngoài cửa sổ cao cao treo ở không trung phía trên Thái Dương, cùng với trong viện những cái đó bị nóng giật cực nóng, nướng nướng đến vặn vẹo không khí, thật dài tiếng thở dài. Lần này khô hạn cực nóng cũng không biết sẽ liên tục bao lâu thời gian, mà loại này khí hậu cực hạn trình độ lại ở nơi nào. Nhà nàng có điện có điều hòa còn xem như tốt những cái đó không điện không có điều hòa thậm chí liền thủy đều không có hộ gia đình lại nên làm cái gì bây giờ đâu. hà chấn nam vỗ vỗ tần tố vân bả vai, than như vậy nhiều khí làm gì? Tiểu tâm biến thành lão thái bà cực nóng thời tiết có cực nóng thời tiết qua pháp, đại gia tổng không đến mức bị này, cực nóng thời tiết cấp bức tử thật sự không được, đại gia còn có thể đào đất hầm, ngầm quá tổng so trên mặt đất thoải mái. Trong thôn cái kia hà tuy rằng khô cạn, nhưng là trong thôn còn có không ít hộ nhân gia có giếng nước đừng quá lo lắng ta đi trước hướng tắm rửa Tần tố vân ra trên dưới ba tầng lâu tổng cộng liền hai cái toilet nàng trong phòng một cái, lầu một một cái trước kia vô luận là lưu lệ thành đông tử vẫn là hạ chấn nam tất cả đều ở lầu một rửa sạch hôm nay cũng đồng dạng không ngoại lệ. Chỉ là hôm nay hạ trấn nam cùng thường lui tới không quá giống nhau, hắn tay phải cầm Tần Tố Vân đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, tay trái lại thoải mái hào phóng, chờ tay bắt được chính mình màu đen áo thun sam sau cổ cổ áo thon dài hữu lực ngón tay nhẹ nhàng một xả, màu đen áo thun sam liền bị hạ trấn nam trực tiếp cười hơn phân nửa, lộ ra một cái trần trụi phía sau lưng, tùy tiện rộng mở ở Tần Tố Vân tầm mắt giữa. Nam nhân tiểu mạch sắc ra thịt bóng loáng sáng bóng ẩn chứa vô hạn sức bật cơ bắp đường cong tuyệt đẹp kia độ cung kia đường cong dường như ưu nhã liệp báo. Từng giọt mang theo nóng giựt hơi thở mồ hôi từ đối phương cổ gian trượt xuống dưới lạc trải qua cường tráng phía sau lưng, xẹt qua cường kiện eo tuyến cuối cùng theo cơ bắp vận động chui vào đỉnh kiều giữa khẽ mông, bị dây lưng che đậy biến mất không thấy. Rõ ràng chỉ là cái phía sau lưng, nhưng Tần Tố Vân lại cố tình nhìn ra mặt khác không giống bình thường gợi cảm mê người theo bản năng phiết quá mặt Tần Tố Vân âm thầm đỏ mặt trái tim bang bang nhảy cực nhanh, miệng khô lưỡi khô. Gia hòa này thật là tắm rửa một cái mà thôi chẳng lẽ liền không thể đi toilet lại cười quần áo sao? Đưa lưng về phía Tần Tố Vân trực tiếp hướng toilet phương hướng mà đi hả chấn nam, dường như hoàn toàn không biết sau lưng tình huống, chỉ là khóe miệng đổ cung lại theo bản năng dơ lên vài phần khóe mắt dư quang lại là liếc hướng về phía bên cạnh bầy biển TV màn hình, đen như mực lại phản quang độ cực hào TV trên màn hình Tần Tố Vân lúc này động tác biểu tình tất cả đều chiếu rọi ở trong đó. So với Tần Tố Vân trong nhà có điều hòa có TV có nước giếng tắm rửa nhật tử, vạn khê trong thôn mặt khác hộ gia đình nhật tử liền không tốt như vậy qua. Loại này cực nóng hè nóng bức thời tiết, đặc biệt gian nan. Đặc biệt là những cái đó gần chỉ có một tầng lâu phòng ở Thái Dương chiếu xạ ở trên nóc nhà, lệnh phòng trong độ ấm kịch liệt lên cao trong phòng mọi người nhiệt đến giường như sắp mất nước giống nhau. Trong phòng cửa sổ vừa mở ra cuồn cuộn sóng nhiệt liền từ ngoài phòng vọt tới, mà phòng cửa sổ không mở ra, rồi lại nhiệt đến sắp không thở nổi, mỗi một ngụm hô hấp đến trong lồng ngực không khí giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Lưu lệ tình ngồi ở trong nhà dâm mát trong một góc, không ngừng cấp chính mình quạt quạt hương bồ, đều còn không có đi ra ngoài lao động, gần chỉ là ở nhà nghỉ ngơi, lưu lệ tình trên má mồ hôi liền đã đem quần áo của mình cấp mứt mồ hôi, rậm rạp mồ hôi mỏng che kín toàn bộ cái chán. duỗi tay vớt lên một bên khăn lông ướt cấp chính mình xoa xoa, lưu lệ tình cảm thấy chính mình hiện giờ bộ dáng này quả thực giống như là một đoàn đặt ở lồng hấp thượng bánh bao, liền kém không bị này trung quanh cực nóng trực tiếp nướng chín. Đồng từ cũng đồng dạng nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, không được cấp chính mình quạt gió. Mẹ, người nếu không liền đi tần tiểu thư trong nhà trụ trụ ta trước hai ngày nghe lão đại nói nhà bọn họ hiện tại mỗi ngày đều khai điều hòa, chỉ cần chúng ta muốn đi, là có thể qua đi. Hắc nếu là sớm biết rằng sẽ có như vậy quỳ thời tiết ta nói cái gì cũng đến từ thành phố Vân Hải bên kia kháng mấy cái năng lượng mặt trời phát điện khí lại đây, khác không nói có thể thổi cái quạt cũng khá tốt. Gần chỉ là nói hai câu lời nói công phu, đông tử liền cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô. Nắm lên một bên bình nước lớn, hung hăng rót hai khẩu, đông tử lại lần nữa khuyên giải chính mình mẫu thân. Ai kiên như thế nào có thể hành nhân gia cô nương nếu là ngươi tức phụ mẹ ngươi ta đi cũng liền đi tả hữu là ở tại chính mình tức phụ trong nhà ta cũng không sợ người khác nói cái gì đó nhưng là nhân gia vợ chồng son ở tại kia ta một cái lão thay thái mỗi ngày đi nhân gia trong nhà cọ điều hòa này không khỏi cũng có chút quá không thể nào nói nổi ta như thế nào hảo đi quấy dày đối phương vợ chồng son sinh hoạt lư lệ tình xua xua tay cự tuyệt chính mình nhi thử đề nghị Nhưng tưởng tượng đến đối phương trong nhà còn có thể dùng tới đèn điện điều hòa, Lưu Lệ Thình lại có chút tâm ngứa khó nhịn. Ai, nói đến cùng đều là này cực nóng hè nóng bức cấp làm hại. Hiện giờ này ngoài phòng độ ấm ít nhất đến có 5-60 độ trở lên, đứng ở Thái Dương hạ nói độ ấm liền càng cao cho dù là phòng trong hơi chút mát mẻ chút nhưng ít ra cũng đến có 40 nhiều độ. Nếu không phải Lưu Lệ Thình cảm thấy chính mình gần nhất thân thể tựa hồ hơi chút hảo chút như vậy cao độ ấm chỉ sợ quá không được mấy ngày nàng phải mạng già đi nửa điều. Lại nói tiếp phía trước kia chàng động thực vật biến dị đối với nhân loại mà nói rốt cuộc vẫn là có chút tác dụng. Tuy rằng thân thể biến hóa không giống bình thường động thực vật như vậy khoa trương nhưng là lưu lệ tình vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, liền nói ví dụ nàng cảm thấy chính mình sức lực so ngày thường lớn hơn nữa tinh thần cũng muốn so ngày xưa càng tốt. Mẹ thời tiết này nhiệt đều nhiệt đã chết còn nói cái gì quấy dày không quấy dày. Ta xem lại như vậy đi xuống cũng không được ta cùng mập mạo A văn còn chưa tính chúng ta ba cái nói đến cùng đều là tham gia quân ngũ tuổi trẻ thân thể hảo kiên trì một đoạn thời gian cũng không có gì. Nhưng là người tuổi đều lớn như vậy, vạn nhất nhiệt ra điểm cái gì thật xấu. Người làm ta nên làm cái gì bây giờ? Không bằng ta cùng lão đại tần tiểu thư bọn họ nói nói, ban ngày khai điều hoa thời điểm chúng ta liền đi cọ một cọ chờ đến buổi tối bọn họ nghỉ ngơi chúng ta lại trở về là được. Đông tử nhìn mẹ nó không ngừng xoa mồ hôi trên trán tràn đầy đau lòng nói. Tần Tố Vân trong nhà có năng lượng mặt trời pin bản, ban ngày có thể thổi trên không điều không giả, nhưng là buổi tối liền phải hơi chút phiền toái chút đảo không phải nói nhà nàng dự trữ lượng điện không đủ dùng, mà là Tần Tố Vân phía trước trang hoàng khi chưa bao giờ nghĩ tới đại hắc chúng nó hình thể sẽ trở nên lớn như vậy, cũng không nghĩ tới mặt thế lúc sau còn có những người khác sẽ trụ tiến chính mình trong nhà. Bởi vậy toàn bộ tần gia trừ bỏ vào cửa phòng khách trang bị điều hòa ở ngoài cũng cũng chỉ có tần tố vân chính mình phòng ngủ cùng với cách vách nguyên bản đại hắc tiểu thất hắc đậu chúng nó ngủ trong phòng trang bị điều hòa. Đông tử ở tần gia trụ quá một đoạn thời gian tự nhiên là biết chuyện này cho nên hắn cũng chỉ nghĩ làm nhà mình mẫu thân có thể ban ngày thoải mái thoải mái, buổi tối về nhà lúc sau cho dù là lại nhiệt cũng muốn so ban ngày mát mẻ không ít. Cùng lúc đó cùng đông tử bên này có đồng dạng ý tưởng người còn có không ít toàn bộ vạn khê trong thôn biết tần gia có năng lượng mặt trời pin bản có thể buổi tối dùng đến khởi đèn điện người có không ít nhưng là những người này bên trong thuyệt đại đa số cũng không biết tần tố vân trong nhà lượng điện nhiều đến còn có thể đủ thổi chúng khởi điều hòa chính là số ít lưu tâm vẫn là đã biết chuyện này tần gia điều hòa vận chuyển vù vù thanh mặc dù là khoảng cách hơi chút cách đến xa chút chỉ cần cẩn thận nghe vẫn là có thể nghe được rành mạch Không ít người đều nghĩ đến tần ra tới cọ điều hòa, chính là ngại với mặt mũi, lại lo lắng tần ra kia mấy cây đứng lên so người còn cao lớn chó săn sẽ cắn người, đại gia thật là ước chừng nghẹn gần 2 tháng. Liền ở 10 tháng đế, liền ở mặt trời chói trăng sáng quắc liền ở trong thôn nước sông chính thức khô cạn kia một ngày có người thật sự là nhịn không được. Sáng sớm, liền sấn thái dương còn không có hoàn toàn ra tới phía trước gõ vang lên tần tố vân gia đại môn. Thịch thịch thịch một tiếng lại một tiếng tiếng đập cửa ở toàn bộ tần gia trên không quanh quần. Trường 173. Mở cửa A. Có người ở nhà sao? Mở cửa A. Bên trong người mau ra đây khai mở cửa A. hà chấn Nam, tần tố vân. Ở tại trong phòng mặt người các ngươi chạy nhanh ra tới mở cửa A. Có người bị cảm nắng. Mở cửa A mở cửa A. Bên ngoài đều có người bị cảm nắng. Các ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Mở cửa A chạy nhanh khai mở cửa. Cửa chỗ đại môn bị người gõ đến bang bang rung động, mặc dù là Tần Tố Vân cùng Hà Trấn Nam hai người đãi ở trong phòng, đóng lại cửa phòng cửa sổ cũng đều nghe được rõ ràng. Hà Trấn Nam cao mày, nhìn về phía bị người gõ đến bang bang rung động đại môn, sắc mặt có chút không quá đẹp. Tần Tố Vân cũng đồng dạng trao mày, khuôn mặt nghiêm túc, đại hắc chúng nó càng là một đám đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm cổng lớn chỗ phương hướng. Bên ngoài năm sáu cá nhân còn ở tiếp tục biên gõ cửa biên kêu to. Ta biết các ngươi trong phòng có người, các ngươi lại không mở cửa, đã có thể đừng trách chúng ta mấy cái phá cửa. Nam nhân thanh âm ở ngoài cửa cao giọng quát ngữ khí để lộ ra từng luồng hung ác hương vị. Nữ nhân ngẩng cao thanh âm đồng dạng cũng ở bên cạnh kêu to nói, bên ngoài cực nóng đại thái dương chiếu xạ, có người đều bị cảm nắng, các ngươi này đó còn có thể mỗi ngày thổi điều hòa người, chẳng lẽ liền không ái nái sao? Chẳng lẽ liền một chút cũng không nghĩ tới tôn lão ai ấu, chiếu cố một chút người bệnh sao? Đúng vậy. Dù sao nhà các ngươi mỗi ngày đều mở ra điều hòa, chúng ta bất quá là tới cọ cái điều hòa thổi một thổi các ngươi vì cái gì còn không chịu mở cửa. Chẳng lẽ thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Các ngươi này mấy cái thấy chết mà không cứu ra hòa, nếu là ta mẹ xảy ra chuyện gì? Ta nhất định phải cho các ngươi này đó đen tâm địa nhân vì ta mẹ trường mệnh. Gần chỉ là nói mấy câu công phu, vô luận là tần tố vân vẫn là hạ chấn nam, đều nghe ra ngoài cửa này nhóm người người tới không có ý tốt. Thực hiển nhiên, viện ngoại bọn người kia đã thèm nhỏ rãi nhà nàng đánh bại ôn điều hòa đã thật lâu, trước kia mỗi người đều dựa vào củi gỗ than đá sưởi ấm thời điểm còn chưa tính, khi đó mỗi ngày rơi xuống đại tuyết năng lượng mặt trời điện cơm thành bài trí tự nhiên mà vậy cũng không có gì người nhớ thương. Đến nỗi tới rồi mặt sau kia đoạn bình tĩnh nhật từ tuy nói có người cảm thấy nhà nàng có thể sử dụng đèn điện chiếu sáng thực hâm mộ nhưng là những người khác ở nhà dùng củi lửa chiếu sáng đồng dạng cũng có thể miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng là... Hiện tại không giống nhau. Tại đây loại cực nóng thời tiết hạ đèn điện TV đảo vẫn là tiếp theo chính là tần tố vân trong nhà có thể sử dụng trên không điều hạ nhiệt độ này liền đã là vô số người cực kỳ hâm mộ, vô số người thèm nhỏ rãi đồ vật. Cực nóng làm cho bọn họ thiêu đỏ hốc mắt, bọn họ cũng thường lại lần nữa trở lại thoải mái hoàn cảnh giữa cư trú. Tốt như vậy năng lượng mặt trời thiết bị tốt như vậy điều hòa, vì cái gì không thể là của bọn họ. Vì cái gì không thể cho bọn hắn sử dụng. Này nhóm người đáy lòng đến tụt cùng đánh chính là cái gì? Chủ ý Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người rõ ràng, bọn họ hai người nhìn nhau nhìn nhau, trong mắt cũng không có nhức lên quá lớn gợn sóng, thậm chí ngay cả Tần Tố Vân cũng phá lệ quạnh khóe. Hạ Chấn Nam cũng không nói nhiều chút cái gì trực tiếp đem đặt ở trên bàn trà thương nắm trong tay liền đi ra ngoài. Tần Tố Vân đi theo Hạ Chấn Nam phía sau, Đồng Dạng cầm lúc trước Hạ Chấn Nam cho nàng kia khẩu súng, Đại Hắc Tiêu thất cùng với Hắc Đậu chúng nó tất cả đều đi theo Tần Tố Vân bên cạnh hướng ra phía ngoài đi. Lần này vô luận bên ngoài người đánh cái gì, chủ ý Tần Tố Vân đều không tính toán phóng những người này vào cửa. Nhà nàng phòng ở vốn dĩ liền như vậy đại, toàn bộ phòng khách cũng cũng chỉ có 6-70 cái mét vuông tả hữu cái này diện tích nghe đi lên không tính tiểu, nhưng trên thực tế làm vinh dự hắc tiểu thất chúng nó ghé vào vậy đã chiếm phòng khách hơn phân nửa, hơn nữa phòng khách mặt khác gia cụ cho dù là tần tố vân thật có lòng cũng không có biện pháp hướng trong nhà tắc hạ như vậy nhiều người. Loại chuyện này một khi khai đầu kế tiếp nghe được tin tức người liền sẽ cuồn cuộn không ngừng đến nhà nàng tới, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Ngược lại không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp cắt đứt ngọn nguồn, làm tất cả mọi người biết bọn họ không dễ chọc. Viện môn khẩu, bốn cái nam nhân cộng thêm một cái trung niên nữ nhân cùng lão Thái thái đang đứng ở bên ngoài, lão Thái thái bị một người tuổi trẻ nam nhân nâng, mà mặt khác hai nam một nữ tắc phanh phanh phanh không ngừng gõ tần tố vân ra đại cửa sắt. Như thế nào hô lâu như vậy bên trong còn không có người ra tới? Này trong phòng người nên không phải là thật không chịu xuất hiện đi. Nhìn chằm chằm trước mắt này phiến rắn chắc đại cửa sắt, đỡ lão thai thái thái tuổi trẻ nam nhân mày nhíu chặt. Không chịu khai, vậy trực tiếp đem người cấp tạp ra tới. Ta cũng không tin này trong phòng người còn có thể kiên trì bao lâu. Bọn họ muốn vẫn luôn không chịu ra tới, ta liền trực tiếp đem này phiến môn cấp tạp lạn hắn. Bên cạnh một cái ước chừng 3-40 tuổi tà hữu trung niên nam nhân, hừ lạnh một tiếng, vén tay áo, liền từ bên cạnh mặt cỏ tìm được rồi một khối ước sao lại trẻ con đầu như vậy lớn nhỏ cục đá ước lượng liền chuẩn bị sao kia phiến đại cửa sắt cấp ném tới. Gần nhất mấy ngày nay, mỗi ngày trên mặt đất làm việc nhà nông, mặc dù là lúc trước đi vào vạn khê thôn khi đại gia trên người cũng chưa cái gì cơ bắp. Không có gì quá lớn sức lực nhưng là nhiều thế này nhật từ qua đi lúc sau bọn họ sức lực đã sớm không phải lúc trước có thể bằng được đây cũng là bọn họ dám đến phá cửa kêu to tự tin. Được rồi, thời gian dài như vậy bên trong người cũng không chịu ra tới, xem ra là muốn làm rùa đen rút đầu lão tam kia chúng ta liền trực tiếp khai tạp đi. Ai làm bên trong đôi cầu nam nữ kia không chịu mở cửa, muốn thấy chết mà không cứu, không lấy chúng ta đưa người xem đâu. Ngoài cửa người này nói chuyện ngữ khí điếu dây xích hoàn toàn một bộ hết thảy đều là các người bức bách ta bộ dáng, thật là nghe được làm người ngứa răng, hận không thể trực tiếp tiến lên đem hắn tấu thượng một đốn. Nhưng mà người này bên cạnh đứng mặt khác mấy người, nghe xong lại là cười ha ha, trong đó một cái càng là vỗ tay cười to nói, nói không sai, nhưng còn không phải là cái này lý sao. Nói đến nói đi đều là bọn họ bức chúng ta. Chúng ta nhưng đều là nhiệt tình yêu thương hòa bình người văn minh, vốn dĩ chỉ là thường cọ cọ điều hòa, nhưng bọn họ những người này lại cố tình muốn đem chúng ta hướng từ lộ thượng bức vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai không sai, chúng ta nhưng còn không phải là bị bọn họ bức bách sao. Người này cười nói xong cầm lấy trong tay kia khối mới vừa xây lên tới đại thạch đầu, liền phải hướng tần tố vân ra đại trên cửa sắt ném tới. Nhưng mà chỉ nghe thấy loằng soảng một tiếng vang lớn, nguyên bản còn nhắm chặt đại cửa sắt lại là nháy mắt bị người từ bên trong mở ra. Bên ngoài này nhóm người chỉ thấy đại cửa sắt bị người mở ra, vừa muốn trên mặt vui vẻ. Nhưng giây tiếp theo tươi cười, lại nháy mắt biến mất ở bọn họ trên mặt đặc biệt là cái kia trong tay giơ đại thạch đầu vừa muốn phá cửa trung niên nam nhân càng là sắc mặt cứng đờ tay chân lạnh lẽo, nắm chặt cự thạch đôi tay càng là xấu hổ đến không biết nên đi nơi nào phóng trên lưng mồ hôi lạnh từng luồng ra bên ngoài mạo đậu đại mồ hôi từng giọt từ trên má chảy xuống trung niên nam nhân cả người sống thoát thoát như là thạch hóa bị định ở tại chỗ giống nhau như thế nào không hô vừa mới các ngươi một đám người không phải còn gọi rất hoan sao hiện tại như thế nào không gọi hạ chấn nam trong tay nắm một khẩu súng lúc này kia tối om họng súng chính đỉnh ở trung niên nam nhân chán thượng. Kim loại hỏng súng lạnh băng sốc cảm gián ở nam nhân trên chán, thiếu chút nữa không đương trường bị dọa đến đái trong quần. Trung niên nam nhân cả khuôn mặt đều bị sợ hãi bao trùm, vặn vẹo lên. Ha ha, hiểu lầm hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Trung niên nam nhân trên mặt mồ hôi lạnh từng giọt đi xuống lăn xuống hắn yết hầu khô khốc cơ hồ nói không ra lời một đôi mắt biến thành buồn cười trọi gà mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình trên chán phương hỏng súng liền sợ chính mình trên đầu thương một không cẩn thận lao súng cướp cò mạng nhỏ ô hô hiểu lầm người đào cùng ta nói nói xem có cái gì hiểu lầm hà chấn nam cười nhạo một tiếng đáy mắt lại là một mảnh chán ghét hắn cầm hơi hơi nâng nâng chỉ hướng bên cạnh bị người nâng đã dọa choáng váng cả người run rẩy lão thay thái ngữ khí không tốt các ngươi cho rằng mang như vậy cái lão thái thái lại đây là có thể đứng ở đạo đức điểm cao thượng áp chúng ta một đầu. sau đó làm mặt khác thôn dân đều đứng ở các ngươi kia một bên, bước bách chúng ta lùi bước. ngươi nhìn xem này chung quanh có hay không người dám tới giúp giúp các ngươi. hạ Trấn nam cười lạnh hai tiếng, trực tiếp chọc thủng đối phương mấy người mang theo lão thái thái tiến đến mục đích. Hắn văn bần ánh mắt đào qua này sáu người phía sau cách đó không xa co đầu rụt cổ đứng một ít người tầm mắt giống như là có một phen vô hình tiểu đao cắt vỡ những người đó làn ra, làm những cái đó đánh đồng dạng chú ý tiến đến vây xem, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt cái tiện nghi người tức khắc co rúm lại không dám lại đi phía trước dựa thượng một bước. Thật sự là sùng ống uy lực quá lớn. Hạ chấn nam không chỉ là cầm tay trái để ở trung niên nam nhân trên đầu kia khẩu súng tay phải phía trên còn có mặt khác một phen, mà đứng ở một bên tần tố vân trong tay cũng đồng dạng có thương, hơn nữa bọn họ phía sau một đoàn như hổ rình mồi trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ biến dị chó săn. Nhiều người như vậy, lại là một cái cũng không dám dựa trước. Này vị này hạ tiên sinh ngươi liền buông tha chúng ta đi chúng ta thật sự cái gì cũng không làm a liền chính là chính là nhìn thời tiết này quá nhiệt tiến đến hỏi một chút nhìn xem có thể có thể hay không mượn cái địa phương tiêu cái thử không được cũng không quan hệ. Đừng, đừng kích động như vậy có thể có thể có thể có thể đem này thương rời đi sao. Này này thương nhìn nhìn xem quái làm người khẩn trương sợ hãi. Bị thương chống đầu trung niên nam nhân, thật sự là có chút khiêng không được, hắn run run dày dày khẩn trương đến không được cánh tay cũng đi theo run dày lên, nguyên bản đối hắn mà nói cầm lấy tới thập phần nhẹ nhàng hòn đá, hiện tại lại phảng phất giống như ngàn cân, làm hắn có điểm chịu đựng không nổi. Nhưng cố tình ở hỏng súng chống lại chán tình huống dưới, hắn còn không dám có bất luận cái gì hành động, liền sợ một không cẩn thận kích thích đến trước mắt người này, trực tiếp hướng hắn khai thương. Sợ hãi sao? biết sợ hãi mới hảo nếu là không biết sợ hãi ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi một viên đậu phộng làm ngươi học học cái gì gọi là sợ hãi hà chấn nam thong thả ung dung giật giật cổ lạnh lùng phun ra một chữ lăn là là là lăn lăn lăn ta đây liền lăn nói chuyện khi đã bắt đầu hàm răng run lên trung niên nam nhân nghe thấy cái này tự phảng phất giống như là được đến cứu rỗi giống nhau tức khắc hai mắt sáng ngời tiếp đón chính mình bên người mấy người chạy nhanh rời đi này tôn sát thần nơi cư trú chạy trốn thật là liền cũng không quay đầu lại kia tốc độ thật là so con thỏ còn nhanh này một hàng sáu người chạy qua chuyển biến chỗ ước chừng chạy về chính mình trong nhà nguyên bản cõng lão thay thái cách kia tuổi trẻ nam nhân mới cao mày thờ hồn hển đối với trung niên nam nhân nói nói tiểu thúc vừa mới vì cái gì hắn nói lăn chúng ta muốn đi chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ bọn họ hai cái không thành nhân gia trên tay thương đều để ở ta chán thượng ta chẳng lẽ còn không đi sao ngươi chẳng lẽ còn thật muốn xem lão tử đi chịu chết Trung nhiên nam nhân hai mắt chừng, hiển nhiên thập phần sinh khí, một cái tát hung hăng hồ ở nhà mình cháu trai cải ót thượng. vạn nhất chọc bọn hắn nổ súng, lão tử mệnh còn muốn hay không? Hướng chi đối phương là chỉ có hai người không già, nhưng là ngươi không thấy được bọn họ phía sau còn đứng như vậy hơn chó săn sao. Chỉ cần liền những cái đó biến dị chó săn hình thể lớn nhỏ, tùy tiện tới thượng hai đầu liền cũng đủ đem chúng ta đoàn người cấp thu thập. Ai, không phải a Tuổi trẻ nam nhân vốt chính mình bị chụp đau cày ót. Chúng ta phía trước đi thời điểm chẳng phải sẽ biết kia tần gia có cầu sao. Nhưng là mợ phía trước không cũng nói sao. Nhà bọn họ không dám giết người. Phía trước trong thôn có người cùng tần tố vân náo loạn mâu thuẫn, đối phương cũng không muốn giết người. Gần chỉ là làm cho bọn họ ra cái kia nửa mù từ cầu, đuổi theo ở trong thôn chạy một vòng, liền khối da thịt cũng chưa cắn muốn xuống dưới cho nên đối phương lúc ấy tuy rằng cầm thương ra tới, nhưng là chúng ta một không đoạt bọn họ phòng ở nhị không đoạt bọn họ vật tư đối phương lấy thương chống thuốc chán, khẳng định chỉ là uy hiếp không dám thật sự động thù. Này tuổi trẻ nam nhân nói ngôn chi chuẩn xác nhưng mà phía trước bị thương để ở trên đầu trung niên nam nhân lại một chút đều không tin, hắn vừa mới chính là thấy được đối diện kia nam nhân tràn ngập sát ý lạnh như băng ánh mắt. Hắn không chút nghi ngờ chính mình đoàn người, nếu là lại chạy chậm một chút đối phương liền sẽ trực tiếp nổ súng giết người. Trung niên nam nhân cực kỳ bất mãn nhìn tuổi trẻ nam nhân. Người nói bọn họ không dám động thủ chỉ là uy hiếp chẳng lẽ đối phương liền thật sự chỉ là uy hiếp sao? Người cũng không nhìn xem người mở phía trước nói kia chuyện là bao lâu phía trước sự tình. Khi đó vừa mới mới vừa động đất bắt đầu. Căn bản còn không có một loạt sự tình, đối phương tự nhiên mà vậy không dám giết người chính là hiện tại đây là cái gì thế đạo. Phía trước hồng thủy tiến đến khi chết người còn thiếu sao. Những cái đó bị đông chết bị giết chết ta một đôi tay đều đếm không hết. Huống chi này hai người vạn nhất thật nổ súng giết người kia đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ ngươi là ngại lão từ ta mạnh trường sao? Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng. Hiện giờ thời tiết này độ ấm lại cao chỉ cần không đi Thái Dương phía dưới đi lại, đãi ở nhà, lại như thế nào nhiệt tốt xấu cũng có thể nghẹn qua đi. Nhưng là trong tay đối phương kia viên đạn đã có thể không phải hắn một người bình thường dựa thân thể có thể khiêm được. Muốn thoải mái dễ chịu thổi điều hòa kia đến trước có mệnh ở. Trung niên nam nhân có điểm đau răng kia hai người như thế nào này mẹ nó tốt như vậy mạnh đâu. Rõ ràng đồng dạng là người, rõ ràng đồng dạng đã trải qua động đất lũ lụt nhưng người ta cố tình quá đến so với bọn hắn dễ chịu gấp trăm lần không ngừng. Động đất tới, nhân gia phòng ở không sụp, nhật thử chiếu quá. Đại tuyết tới, nhân gia có ăn, còn có thể sưởi ấm sưởi ấm. Này hồng thủy tới nhân gia tuy rằng theo chân bọn họ giống nhau, cũng chạy trốn tới trên núi tị nạn. Nhưng ăn dùng đầy đủ mọi thứ, hơn nữa có như vậy một đám trung thành và tận tâm biến dị lang khuyển thời khắc canh giữa ở bên cạnh bảo hộ an toàn đi trên núi tị nạn kia còn không phải đi theo trong núi cắm trại dã ngoại giống nhau hảo chơi Hơn nữa hiện giờ cực nóng thời tiết thái dương nóng rát, không khí đều bởi vì cực nóng mà trở nên vặn vẹo lên, mọi người cho dù là ở nhà cũng đều nhiệt đến độ mau hư thoát, toàn thân mỗi ngày nhão nhão dính dính, đầy người xú hãn, nhưng đối phương còn có thể thanh thanh sảng sảng ngồi ở điều hòa trong phòng, thổi điều hòa uống nước đá, nếu là đối phương trong nhà tủ lạnh còn có thể dùng. Vậy càng đến không được khẳng định còn có thể ăn đến ngọt ngào tư tư mỹ vị băng côn. Sau khi lớn lên không bao giờ giống khi còn nhỏ như vậy thích ăn băng côn trung niên nam nhân thật là nghĩ đến liền nước miếng đều phải chảy xuống tới. Sách, lão tử như thế nào liền không tốt như vậy mệnh đâu. Trung niên nam nhân thật là càng nghĩ càng bất bình, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bực bội lên. Chính là vô luận trung niên nam nhân trong lòng lại như thế nào bất bình, hắn cũng là không dám lại đi tần tố vân cửa nhà kêu la đối phương mở cửa, bị người lấy hỏng súng chống lại chán sự tình, hắn là đời này không bao giờ tưởng trải qua. Bên này vô luận là cháu trai nói như thế nào trung niên nam nhân cũng đều không đồng ý lại đi tần tố vân ra, mà mặt khác một ít nguyên bản động tâm tư vây xem đám người, phần lớn cũng đều dưới đáy lòng đánh mất ý niệm. Bọn họ đến bên này cũng gần chỉ là bởi vì thời tiết quá mức nóng giựt muốn tìm địa phương mát mẻ mát mẻ tiêu cái thử nhưng bọn họ lại trước nay không tính toán đem chính mình mệnh đều điền ở chỗ này. Những người này vốn là gần chỉ là bình thường bá tánh bị tần tố vân hạ chấn nam trong tay dọa đến lúc sau càng là không dám lại có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng chẳng sợ này trung gian còn có mấy cái không sợ chết nóng lòng muốn thử cũng đều không ai dám đi theo bọn họ cùng nhau lại đây. Liền bọn họ một hai người, ở không có bất luận cái gì giúp đỡ tình huống dưới, bọn họ mặc dù là lại tâm động, cũng đều chỉ có thể ở nơi xa quan vọng. Nóng bức mười nguyệt quá xong lúc sau, mười một nguyệt như cũ là cái cực nóng tháng. Lam lam trên bầu trời, vạn giảm không mây, chỉ có cao cao treo ở không trung Thái Dương có vẻ phá lệ lóa mắt, bên ngoài ban ngày độ ấm đã đạt tới 60 nhiều độ, dưới ánh nắng chiếu xuống, kia độ ấm liền càng cao, trong thôn mọi người không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể lựa chọn ở chính mình nhà ở phía dưới đảo đất độc, muốn trốn vào hầm ngầm né qua hè nóng bức lại nói tiếp cái này chủ ý vẫn là lúc trước mượn điều hòa sự tình qua đi hà trấn nam cùng tần tố vân thảo luận ra tới kết quả bọn họ đem cái này nghĩ ra được chủ ý cùng triệu hưng quốc đề đề thâm chịu hè nóng bức ảnh hưởng triệu ra người lập tức liền cảm thấy đây là cái ý kiến hay mà bia độ ấm thật sự quá cao thời gian dài đãi ở mặt trên thực sự có chút chịu không nổi vì thế ở một ngày buổi tối đem cái này chủ ý cùng trong thôn tất cả mọi người đề ra một lần lúc sau đại gia liền bắt đầu sơ soạng làm việc Động đất làm cho đại gia phòng ốc sụp xuống, này cũng khiến cho rất nhiều nhân gia đều là tân kiến phòng ở tại đây loại khuyết thiếu tài liệu thời điểm, đại gia hòa phòng ốc mặt đất cơ hồ đều là nguyên thổ địa duy nhất có như vậy một hai nhà hơi chút chú ý, cũng cũng chỉ là cầm chút bờ sông đá vụn phô trên mặt đất sen lẫn trong bùn. Bởi vậy... Toàn bộ trong thôn, trừ bỏ số ít mấy hộ trải qua quá nhiều như vậy thiên tai lúc sau trong nhà phòng ốc còn vững chắc chót vót những người khác tất cả đều ở nhà mình phòng phía dưới bắt đầu khai quật hầm ngầm, ngay cả đông từ lưu lệ tỉnh khâu ra ba người cũng đều không ngoại lệ. Mà giống triệu chính đức nhà bọn họ kia muốn phòng ốc vẫn luôn sừng sững không ngã tắc trực tiếp ở nhà mình phòng sau tùy ý chọn khối địa phương, mặt trên đơn giản đắp cái lều tranh, liền hấp tấp đi theo đại bộ đội cùng nhau đi xuống khai quật. Muốn đào ra cái có thể trụ người hầm ngầm cũng không phải là một việc đơn giản. Tần tố vân ra đào còn chưa tính. Nhà nàng ở dưới vốn là có cái đại hình tầng hầm ngầm, nếu là yêu cầu, nàng có thể trực tiếp đem tầng hầm ngầm bên trong đồ vật thu thập ra tới, làm chính mình dọn đi vào. Mà bàng hùng đông từ cùng thôi văn thương lượng lúc sau liền tính toán, có bọn họ tham gia cùng nhau cộng đồng đào một cái hầm ngầm. Cùng cái nhập khẩu đi vào chờ tới rồi bên trong, lại từng người đào ra từng người sở trụ hầm ngầm là được cứ như vậy, đã tiết kiệm công phu, lại có thể đào ra một cái thuộc về chính mình tư nhân không gian. Tại đây loại thời điểm, Tần Tố Vân cũng không thể không cảm thán nếu không phải lúc trước động đất làm cho trong thôn đại lượng phòng ốc sụp xuống, lấy trong thôn nguyên bản phòng ốc mật độ mà nói chỉ sợ rất nhiều người đào đào, liền biến thành quê nhà liên hệ huyệt động đường hầm, mà không phải giống như bây giờ có thể nhà mình cấp nhà mình đào thượng một cái chỗ ở. Bàng Hùng bên kia tam gia huyệt động, đào ước chừng hai cái nhiều sao kỳ. Cái này huyệt động nhập khẩu trực tiếp từ bàng Hùng trong nhà phòng khách xuống phía dưới kéo dài, quang độ cao liền có 2 mét nhiều, sau đó lại kéo dài vẫn luôn xuống phía dưới. Trụ địa phương không khoan không cao, bang hùng hả chấn nam bọn họ như vậy thân cao đi vào khi còn phải khom lưng cúi đầu, nếu không một không cẩn thận phải đụng vào chán, mà hầm ngầm mỗi cách trụ người không gian cũng gần chỉ có 3 năm cái bình phương tả hữu cùng một cái loại nhỏ mục giam phòng đơn không sai biệt lắm đại, nếu muốn lớn chút nữa, vậy đến tiếp tục ra bên ngoài khai quật. Cái này đơn sơ tránh nóng hầm ngầm, trừ bỏ lối vào, vẫn là đơn giản thiết kế thông khí khẩu cho nên đoàn người ở đảo cũng còn tính không có trở ngại có hầm ngầm lúc sau vô luận là bàng hùng vẫn là đông tử mấy người cuối cùng là cảm giác chính mình sống lại đây hơn nữa tần tố vân hạ chấn nam bên này mỗi ngày còn có thể cho bọn hắn cung cấp chút khối băng băng côn giải giải khát cuộc sống này ngược lại muốn so với lúc trước 10 tháng thời điểm hào quá không ít đến nỗi trong thôn nhà khác tình huống trên cơ bản cùng bàng hùng đông tử bên này cũng không sai biệt lắm vì hại nhiệt độ giải nhiệt đại gia mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong bóng tối chỉ có ban ngày yêu cầu nấu cơm cùng buổi tối yêu cầu thông khí thời điểm. Bọn họ mới có thể từ hầm ngầm đi ra. Ở mọi người khai quật hầm ngầm thời điểm, Tần Tố Vân cùng Hà Trấn Nam hai người cũng không nhàn rỗi, vì không cho trong nhà những cái đó ra cầm xúc vật bị nhiệt chết. Bọn họ hai người cũng đến đi theo những người khác giống nhau cần cù chăm chỉ đến ở nhà đào nổi lên hầm ngầm. Cũng may biến dị động vật kháng nhiệt năng lực xa xa muốn so nhân loại cường đến nhiều, bọn họ hai ở đào đất động trong khoảng thời gian này, trong nhà heo dê chờ tinh thần tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng không nhiệt ra cái gì khuyết điểm lớn. Đừng nhìn tần tố vân trong tay có lúc trước loại cây ăn quả khi mua trở về máy xúc đất, nhưng này máy xúc đất thật sự là quá nhỏ, mỗi lần gần chỉ có thể đánh cái hơn 10cm tả hữu động. Mà Tần Tố Vân trong nhà dưỡng sốc vật không tính thiếu cho dù là lúc trước hồng thủy thời kỳ nuôi nấng gà vịt heo dê bị bọn họ ăn hơn phân nửa chính là tổng số thượng vẫn là không ít. Hơn nữa mấy ngày nay xuống dưới trong nhà gà mái lại ấp ra không ít tiểu kê, ngay cả kia nuôi nấng tiểu hương heo cũng có hai đầu có mang tiểu chư Tần Tố Vân yêu cầu không gian liền lớn hơn nữa. Vì làm này đó xúc vật nhật tử hào quá chút hai người bọn họ khai cuộc hầm ngầm nhưng xa xa muốn so bằng hùng bọn họ lớn hơn rất nhiều, dựa vào đỉnh đầu tượng này đó công cụ, bọn họ hai người tổng cộng đào hai cái nhiều sao kỳ, mới đưa trong nhà nuôi nấng này đó ra cầm ra xúc an trí thỏa đáng. Kết quả là chờ tới rồi 11 cuối tháng, toàn bộ vạn tân trong thôn ban ngày ban đêm đều còn ở tại trên mặt đất cũng cũng chỉ có tần tố vân cùng hạ chấn nam hai người trong thôn địa phương khác hoàn toàn một mảnh tĩnh mịch. Tần Tố Vân nguyên tưởng rằng như vậy nhật tử sẽ liên tục đến cực nóng kết thúc nhưng mà không nghĩ tới chính là liền tại đây 11 nguyệt một ngày buổi tối cửa kính ngoại vang lên từng đợt thịt thịt thịt thịch thanh âm. Đây là có thứ gì nện ở pha lê thượng thanh âm. Tần Tố Vân đứng lên, nhìn về phía cửa kính ngoại khi sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hà Trấn Nam cũng đồng dạng sắc mặt khó coi thần sắc nương trọng. Trường 174, thịch thịt thịt, ong ong ong. Đầy trời biến dị châu chấu ở ánh trăng chiếu dọi hạ có vẻ phá lệ khủng bố. Nguyên bản thể dài chừng vẻn vẹn có 4-5 cm lớn nhỏ châu chấu, hiện giờ mỗi cái đều chừng 14 năm cm. Cường kiện hữu lực chân sau mỗi một lần đánh vào cửa kính thượng, cửa kính liền lập tức phát ra một trận thùng thùng tiếng vang, ngoài cửa sổ này đó biến dị châu chấu tất cả đều là bị phòng trong ánh đèn cấp hấp dẫn lại đây. Gâu gâu gâu gâu Vài chỉ châu châu muốn từ thấu quang kẹt cửa cùng với kia cũng không có quan kín mít cửa sổ chui vào tới trực tiếp bị tiêu thất chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Tắt đèn, mau tắt đèn, tần tố vân phản ứng nhanh chóng vội vàng chạy về phía cửa sổ phương hướng đem nguyên bản còn lưu có khe hở cửa kính chặt chẽ đóng lại. Hạ Chấn Nam tác thần sắc ngưng trọng chạy về phía phòng khách đèn nguyên chốt mở phương hướng, bay nhanh tắt đi phòng khách đèn điện, Hạ Chấn Nam lại nhanh chóng chạy về phía phòng bếp cùng toilet, bằng mau tốc độ chạy tới, đem hai bên đèn chạy nhanh cấp đóng lại. Gần nhất mấy ngày nay, bởi vì trong thôn đại gia hỏa nhóm tất cả đều trụ vào hầm ngầm, Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người đối với trong nhà đèn điện sử dụng cũng liền không hề giống như trước như vậy cẩn thận. Hiện giờ mỗi ngày ánh nắng sung túc, năng lượng mặt trời pin bản chứa đựng lượng điện mỗi ngày nhiều đến dùng không xong, hai người bọn họ cũng liền không có ở đèn điện như vậy. Cái tiểu ngoạn ý thượng tiết kiệm lượng điện nhưng mà cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, vô số ban đêm phi hành biến dị châu chấu nhìn thấy sau, động tác nhất trí hướng tần tố vân ra bên này bay tới. Phòng trong đèn thực mau đã bị hai người tắt đi, hai người bọn họ lại nương ánh trăng sờ soạn kiểm tra rồi phòng trong cửa sổ hay không quan hào. Nhưng mà này đó che trời châu chấu, lại không có trực tiếp từ tần ra rời đi, như cũ vẫn là ghé vào tần ra trên cửa sổ từng con liều mạng muốn tìm địa phương chui vào phòng trong, bởi vì tìm không thấy tiến vào khe hở, này đó châu chấu nóng nảy quạt cánh nơi nơi loạn bò. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì này đó châu chấu còn không thiêu tan khai? Tần Tố Vân nhìn lúc này đã bỏ đầy châu chấu thậm chí liền khe hở đều tìm không thấy cửa kính, sắc mặt hơi có chút không quá đẹp. Hai chúng ta đem điều hòa đóng thử xem. Hà chấn nam cao mày, rưỡi tay đem bên cạnh điều hòa cấp đóng lại ôm hơi có chút bất an tần tố vân. Đừng lo lắng, này đó châu chấu tuy rằng biến dị sau hình thể gia tăng, sức lực tăng đại nhưng là cũng không có khả năng phá vỡ cửa kính từ bên ngoài chui vào tới. Hiện tại bên ngoài nhiệt độ không khí, vô luận ban ngày vẫn là ban đêm đều có sáu 60 độ ta phòng trường này đó biến dị châu chấu hẳn là cũng là ở bên ngoài có chút khiêng không được. Điều hòa làm cho bọn họ căn nhà này chỉnh thể độ ấm, rõ ràng thấp hơn bên ngoài, những cái đó châu chấu theo độ ấm chiếu đến bên này cũng thực bình thường. Trên thực tế, trừ lần đó ra, Hạ Trấn Nam cũng tìm không thấy mặt khác lấy cớ giải thích này đó châu chấu vì cái gì còn vẫn luôn không chịu rời đi. Chính cái gọi là, lâu hạn lúc sau tất có nạn châu chấu, nạn châu chấu cơ hồ cùng nghiêm trọng nạn hạn hán là làm bạn thương sinh. Trên thực tế ở nạn châu chấu còn không có tiến đến phía trước tần tố vân cùng hạ chấn nam hai người liền đã nghĩ tới có khả năng sẽ phát sinh nạn châu chấu sự tình chỉ là không nghĩ tới trận này nạn châu chấu xa xa muốn so với bọn hắn thiết tưởng giữa tới thời gian muốn sớm đến nhiều. Đen nhánh ban đêm châu chấu một trận va chạm cửa kính hộ thanh âm cùng với kia che trời lấp đất ầm ầm vang lên phi thoán thanh sàn sạt thanh lại hỗn loạn tường viện ngoại hết đợt này đến đợt khác từ đầu tới đuôi vẫn luôn không có thể đỉnh qua tư lạc thanh đó là châu chấu bay qua khi bị trên tường hàng rào điện điện giật sau thanh âm này đó ồn ào thanh âm ở hắc ám yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng nghe như vậy thanh âm tần tố vân cùng hạ chấn nam hai người ngồi ở phòng khách vẫn luôn không có thể ngủ. Hắc đậu vây dựa vào Tần Tố Vân bên cạnh, mềm mại lông xù xù cái đuôi có một chút không một chút qua lại đong đưa thường thường phất qua Tần Tố Vân cánh tay như là đang an ủi nàng làm nàng yên tâm giống nhau. Chờ đến theo thời gian trôi qua, trong phòng độ ấm càng ngày càng cao Tần Tố Vân trên chán bắt đầu chảy ra rậm rạp mồ hôi mỏng lúc sau, những cái đó nguyên bản còn vẫn luôn bái ở trên cửa sổ châu chấu nhóm cũng đã biến mất hơn phân nửa chúng nó đi theo đại bộ đội bay về phía địa phương khác. Trong đêm tối ánh trăng lại lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào phòng nội. Tần Tố Vân đứng lên, vài bước tiến lên đi tới cửa sổ trước, nhìn trong tầm mắt kia đầy khắp núi đồi châu chấu, thật sâu thở dài. Ngoài phòng ong ong thanh sàn sạt thanh hơn nữa pha lê tiếng đánh, hơn nữa phòng trong độ ấm cực cao, mặc dù là khai quạt hạ nhiệt độ hiệu quả cũng không rõ ràng, Tần Tố Vân cả một đêm cơ hồ không có biện pháp nhắm mắt hạ trấn nam cùng với đại hắc hắc đậu chúng nó cũng đồng dạng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi tần tố vân nằm ở trên sofa nghĩ nghĩ, duỗi tay kéo kéo hạ chấn nam cánh tay như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp trận này nạn châu chấu cùng cực nóng khô hạn không biết muốn liên tục bao lâu thời gian chúng ta đem tầng hầm ngầm thu thập ra tới trụ tiến tầng hầm ngầm đi nếu yêu cầu chúng ta còn có thể đem lầu hai trong phòng kia hai đài điều hòa tháo dỡ xuống dưới một lần nữa trang bị ở tầng hầm ngầm tầng ra tầng hầm ngầm diện tích rất lớn, nơi đó mặt không gian xa xa muốn so hiện tại phòng khách lớn hơn rất nhiều tuy nói tầng hầm ngầm bên trong chất đầy vật tư, nhưng là chỉ cần bọn họ có thể thu thập một nửa không gian ra tới, liền cũng đủ làm đại gia ở tầng hầm ngầm nghỉ ngơi. Hà Trấn Nam nằm ở sofa bên mặt đất chiếu thượng, chờ mình cùng tần tố vân hai mắt đối diện, cười khẽ ra tiếng, ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau đem tầng hầm ngầm thu thập ra tới. Người sẽ không sợ ta biết người có bao nhiêu vật tư lúc sau, tới cái giết người đoạt bảo sao. Hạ Trấn Nam ở tại Tần Gia mấy ngày nay, hắn trước nay không đi qua tầng hầm ngầm. Không sợ Tần Tố Vân cười cười cũng mặc kệ hắc ám giữa Hạ Trấn Nam hay không có thể thấy chính mình biểu tình. Nếu ngươi muốn cướp đoạt vật tư, phía trước đã sớm làm, nơi nào còn dùng đến chờ hiện tại. Nàng tầng hầm ngầm cổng lớn treo một phen đại thiết khóa, nhưng loại này thiết khóa có thể ngăn cản bình thường ăn trộm, lại không có biện pháp ngăn lại hạ chấn nam, lấy đối phương năng lực muốn tìm cơ hội đi vào, không nói mấy trăm loại kia ít nhất cũng có mấy chục loại biện pháp có thể tùy ý ra vào. Nếu ngươi không lo lắng, liền dựa theo ngươi nói tới làm. Trong bóng đêm hạ chấn nam duỗi tay sờ sờ tần tố vân gương mặt cong cong khóe môi, khóe miệng thượng độ cung từ đầu trí cuối đều không có dáng xuống quá. Tần Tố Vân không nói chuyện mảnh khảnh bàn tay, lại cầm chặt đối phương to rộng bàn tay. Trong bóng đêm độ ấm có điểm khô nóng, hai người cầm chặt lòng bàn tay cũng toát ra không ít mồ hôi mỏng. Liền ở Tần Tố Vân cho rằng bọn họ hai người sẽ như vậy chờ đến hừng đông khi, nằm trên mặt đất Hà Trấn Nam lại thấp giọng mở miệng nói ta biết ngươi thích ở lầu ba loại chút sau quả lương thực thích liền đi loại, muốn ăn cái gì liền loại cái gì ta còn có thể giúp ngươi đào đất làm cỏ, ở nhà ngươi không cần lo lắng người khác sẽ phát hiện cái gì. Nam nhân trầm thấp nói chuyện trong tiếng, để lộ ra ba phần cẩn thận, ba phần tự tin cùng với ba phần thấp thỏm. Tần Tố Vân bị hạ chấn nam câu này tình lình xảy ra lời nói, làm cho tim đập chậm nửa nhịp theo bản năng theo sát mà đến đó là từng đợt trái tim kịch liệt phập Phồng Thanh. Cho dù là tại ngoại giới ồn ào náo động trong bóng tối, Tần Tố Vân cũng có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tim đập bang bang thanh, đây là một loại hoảng loạn chung mang theo thấp thỏm tim đập nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hạ chấn nam đưa ở trên má nàng tầm mắt đối phương lúc này cũng đang chờ nàng trả lời. Tần Tố Vân ít hầu có chút khô khốc, nàng không biết hạ chấn nam là khi nào phát hiện không thích hợp cũng không biết hạ chấn nam đến tụt cùng là phát hiện này đó địa phương không thích hợp mà chính mình có phải hay không lại hẳn là đem ngọc lộ cùng ngọc bội sự tình nói cho hắn bọn họ hai người ở chung thời gian cũng không ngắn phía trước phía sau tổng cộng ở chung hơn nửa năm không ngừng chính là làm chính mình đem sở hữu bí mật đều bại lộ ở người ngoài tầm mắt giữa tần tố vân lại là như thế nào cũng không biết nên như thế nào mở miệng hai người chung quanh không khí có chút cứng đờ loại cảm giác này tựa hồ ngay cả vẫn luôn ghé vào bên cạnh không ngừng thở dốc đại hắc chúng nó cũng đều có thể cảm giác được đến còn chưa ngủ đại hắc chúng nó theo bản năng đem đầu vặn hướng tần tố vân bên này nghe hai người nói chuyện Hắc đậu một đôi mắt càng lạ ở hắc ám giữa tàn mắt ra lục u u ánh huỳnh quang, ánh mắt lại gắt gao tỏa định ở hả chấn nam trên cổ toàn thân cơ bắp banh thật tựa hồ dây tiếp theo là có thể nhào lên tiến đến cắn đứt hả chấn nam cổ, đối với này nhân loại, nó vẫn luôn chưa từng hoàn toàn tín nhiệm. Trên thế giới này nó tín nhiệm người từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái. Rõ ràng ngoài phòng châu chấu bay múa sàn sạt thanh cùng ong ong thanh nối liền không dứt hơn nữa hàng rào điện thường thường truyền đến tư lạp tư lạp tiếng vang rất là chói tay, nhưng là hạ chấn nam cùng tần tố vân hai người lại chỉ có thể nghe thấy bọn họ hai người lẫn nhau lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập ước chừng là hà trấn nam nhìn thấy trong phòng không khí thật sự trầm mặc lâu lắm cảm giác đối diện người khả năng sẽ không nói ra bản thân muốn nghe nói có chút mất mát rồi lại ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng nói người không cần tưởng quá nhiều ta chỉ là cảm thấy lầu ba không có điểm lãng phí Hắn nói những lời này gần chỉ là muốn cho hai người chi gian không khí trở nên không hề như vậy cứng đờ, trên thực tế đối với lầu ba một chút sự tình, Hạ Trấn Nam mấy ngày nay sớm đã có nhất định suy đoán chính là nếu Tần Tố Vân không nghĩ nói, Hạ Trấn Nam cũng không nghĩ bức bách đối phương, hắn thay đổi đề tài đem chính mình sự tình nói cho Tần Tố Vân nghe. Lại nói tiếp có một chuyện ngươi khả năng không biết ta cũng vẫn luôn che giấu ngươi thời gian rất lâu lần này ta sợ dĩ sẽ mang theo đông từ bàng hùng thôi văn bọn họ cùng nhau tới này vạn khê thôn chủ yếu vẫn là bởi vì động đất trước ta ẩn giấu một đám súng ống đạn dược ở bên này. Nếu không có này phê vũ khí ta đại khái cũng chỉ biết một người trở về sẽ không lại mang lên đông từ bàng hùng bọn họ. Trong bóng tối, nam nhân có chút mất mát rồi lại ra vẻ nhẹ nhàng ngữ khí quanh quẩn ở Tần Tố Vân bên tai, lệnh người có chút đau lòng, Tần Tố Vân mím môi. Trên thế giới này có giống Trần Chu như vậy lòng lang dạ sói ra hỏa, cũng có giống Triệu Hưng Quốc như vậy người tốt, nàng thử lại tin tưởng một lần, nàng tin tưởng Hạ Chấn Nam sẽ là như thế này một cái người tốt. Kết quả là, liền ở Hạ Chấn Nam thấp giọng nói kia phê vũ khí thời điểm, hắn bên tai vang lên mềm nhẹ giọng nữ hào a ngày mai chúng ta ăn dâu tây đi dâu tây hương vị rất không tồi ta nơi đó còn tồn không ít dâu tây hạt giống hào trong bóng tối nam nhân khóe mắt mỉm cười lầu ba pha lê trong phòng thu hoạch sớm tại kia tràng hồng thủy giữa bất hạnh bị chết hơn phân nửa chỉ để lại một ít cây đào quả xoài thụ còn ủy ủy khuất khuất tồn tại Ước chừng là bởi vì loại ở Mỹ thực túi cùng chậu hoa duyên cớ, làm cho này đó thu hoạch cùng trong viện mà tại những cây đó cây ăn quả hoàn toàn bất đồng, chậu hoa thổ vốn là không nhiều lắm, hơn nữa hồng thủy dâng lên lúc sau trong bồn thổ nhưỡng rất nhiều đều bị hồng thủy cấp mang ra tới, này đó cây đào quả xoài thụ bản thân lại bị ngâm mình ở hồng thủy dài đến mấy tháng lâu. Chúng nó có thể ở kia tràng hồng thủy giữa sống sót tần tố vân cũng đã cảm thấy phi thường giật mình. Về nhà lúc sau, vì không bị những người khác phát hiện khác thường, Tần Tố Vân cũng không có sử dụng mỗi ngày từ ngọc bội thượng thu thập trở về ngọc lộ, này đó ngọc lộ tất cả đều bị nàng thu thập lên cất vào cái chai. Cho nên, hiện giờ lầu ba pha lê trong phòng những cây đó cây ăn quả từng cây tất cả đều héo lộc cọc, trên cơ bản không có bất luận cái gì sức sống, đừng nói là kết quả chính là liền sinh tồn đều có vấn đề. Trong nhà thì thầm chúng nó ăn trái cây, hoặc là là rất sớm phía trước tích cóp hạ quả làm, hoặc là chính là chính mình đi trong núi thu sờ tới giã trái cây cũng khó trách trong nhà kia hai chỉ đại anh Vũ chỉ thích ăn quả hạch. Nếu đã hạ quyết tâm Tần Tố Vân cũng không hề cất giấu, nàng tuy rằng không có ngọc lộ lai lịch cùng ngọc bội quan hệ cụ thể tiết lộ cho hạ chấn nam, nhưng ngày hôm sau sáng sớm Tần Tố Vân liền từ lầu ba hái được tràn đầy một đồ ăn rồ cải thìa cùng ớt xanh còn có một rổ đỏ dực dâu tây Tần Tố Vân mấy ngày nay ở nhà nấu cơm ăn đều là chút hương vị khó ăn biến dị cả rốt khoai tây cũng hoặc là lúc đầu chuẩn bị rau dưa làm. Đối với loại này mới mẹ thủy linh hương vị tốt cài thìa nàng đã thời gian rất lâu không có ăn qua ngay cả đại hắc hắc đậu chúng nó cũng rất dài một đoạn thời gian không có ăn đến này đó rau dưa trái cây. Nhìn thấy Tần Tố Vân trong tay cầm một rổ đỏ rực dâu tây thì thầm cao hứng cổ đều mau vặn thành é hình đại anh vũ quạt cánh qua lại ở ghế dựa trên tay vịn hương phấn đi tới đi lui dâu tây cà cà cà cà cà cà dâu tây ta muốn ăn dâu tây dâu tây cà cà cà thì thẩm hưng phấn đến bay đến tần tố vân trên vai rỗi dài cổ liền tưởng từ tần tố vân trong tay trong rổ ngậm thượng một cái nhưng mà còn không có tới kịp động tác đã bị bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắc đậu một móng vuốt trực tiếp chụp bay đến trên mặt đất mới từ trong phòng bếp làm tốt cơm sáng mang sang tới hà trấn nam vừa thấy đến này hai rổ tràn đầy mới mẻ rau dưa trái cây cũng đều là theo bản năng đồng thử nắm thật chặt ngay sau đó đôi mắt liền đồng phát ra nhu hỏa ánh mắt đối với những người khác cầu mà không được vài tháng cũng chưa gặp qua mới mẻ rau quả ngược lại gần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái liền thu hồi chính mình ánh mắt So với này đó đồ ăn, lệnh hạ chấn nam càng cao hứng chính là Tần Tố Vân nguyện ý bắt đầu thật thật tin tưởng hắn, phía trước mấy tháng, đối phương vẫn luôn áp chế này đó cùng bọn họ cùng nhau quá khổ nhật từ thật là ủy khuất. Bị thích người như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Tần Tố Vân có chút không được tự nhiên gãi gãi gương mặt đem trong tay hai rổ rau dưa trái cây đưa qua. Hôm nay thời gian không nhiều lắm cũng chỉ có này đó chờ thêm 2 ngày tầm hầm ngầm thu thập ra tới lúc sau chúng ta tái hảo hảo đem lầu ba sửa sang lại một chút giữa trưa trước đêm này đó thu thập ra tới, hác đậu chúng nó đều thực thích ăn. miêu ô, nghe thấy tần tố vân nói lên tên của nó, hác đậu giật giật lỗ tai, lông xù xù miêu đầu cọ cọ tần tố vân phần eo. Xoa xoa mềm mục miêu đầu cọ tần tố vân trong lòng ấm hô hô, mấy ngày nay chính mình cũng chưa cho đại hắc hắc đậu chúng nó làm tốt ăn, chúng nó còn cần bảo hộ an toàn của nàng, thường xuyên chính mình lên núi đi săn. Ban ngày, ngoài phòng thái dương như cũ hoảng đến người vựng, ở không khai điều hòa dưới tình huống, trong nhà độ ấm thực mau liền thăng đi lên. Chờ đến Thái Dương đem toàn bộ nhà ở tứ phía vách tường tất cả đều phơi đến có thể nướng chín trứng gà, những cái đó nguyên bản còn vẫn luôn ghé vào trên tường trên cửa sổ không chịu rời đi biến dị châu chấu, liền một đám vẫy cánh rời đi tại chỗ. Tần Tố Vân giữa chưa ăn cơm khi nhìn thoáng qua, nguyên bản rậm rạp bò đầy toàn bộ cửa sổ biến dị châu chấu, đã chỉ còn lại có như vậy hai ba chỉ. Đối mặt với tình huống như vậy, Tần Tố Vân hai người chỉ có thể nhanh hơn thu thập tầng hầm ngầm tốc độ tần tố vân làm đại hắc chúng nó cho nàng hỗ trợ hạ chấn nam tắc đi tháo dỡ lầu hai tần tố vân phòng ngủ điều hòa cùng hắc đậu chúng nó nguyên bản trong phòng điều hòa này hai cái trang ở phòng ngủ điều hòa sức gió tương đối tiểu tầng hầm ngầm không gian thật sự là quá lớn hơn nữa phần ngoài cực nóng muốn quá đến thoải mái phải hai đài điều hòa cùng nhau tăng giá cả Tràn đầy tầng hầm ngầm, bị tần tố vân thu thập ra tới một tảng lớn địa phương, hạ chấn nam cũng tay chân lanh lẹ đem hai đài điều hòa tất cả đều trang bị thỏa đáng khác tình huống đào còn hảo duy độc hiện tại điều hòa cùng trang bị điều hòa thời điểm, trong phòng vào không ít châu chấu. Này đó châu chấu ở trong phòng đấu đá lung tung, có chút trực tiếp bay lên trần nhà chặt chẽ chộp vào quạt thượng, có tắc nhảy tới ngăn tù thượng trên vách tường. Tần Tố Vân cao mày tầm mắt đặt ở thì thầm trên người, muốn cho trong nhà này hai chỉ điều thế nàng đem trong phòng châu chấu đều cấp trảo hạ tới. Chỉ cần thì thầm tiểu tâm chút đừng đánh nghiêng trong nhà mặt khác đồ vật bắt lấy này đó châu chấu hẳn là vẫn là rất đơn giản sự tình. Nhưng mà tần Tố Vân trăm triệu không nghĩ tới chính là. Nàng mới mở miệng đưa ra cái này kiến nghị, thì thầm toàn bộ điều liền vèo một chút bay đến khoảng cách tần Tố Vân 3 mét ngoại khoảng cách lôi kéo nó phá la giọng cà cà cà quái kêu lên không chào không chào cà cà cà không chào ta không chào ta không chào tần tố vân giữa chán gân xanh nhảy nhảy thân là một con chim ngươi chẳng lẽ không nên chào trùng sao vẫn là nói ngươi thân là một con chim liền trùng đều sẽ không chào ta không ăn trùng cách thì thẩm ủy khuất đánh cái no cách nó trước kia ở vườn bách thú thời điểm nhưng cho tới bây giờ đều không ăn này đó lung tung dối loạn hôi không kéo kỳ ghê tờ muốn chết trùng Cho nên, nó là đánh chết cũng không chịu đi ăn những cái đó sâu. Là một con chưa bao giờ ăn trùng nuôi trong nhà anh Vũ, thì thầm thật là ủy khuất cực kỳ. Đậu đại đôi mắt nhỏ tràn ngập lên án hai chữ, vạn nhất nó nếu là ăn này đó xử bát quái lúc sau, chính mình cũng biến thành xử bát quái. Thật là làm sao bây giờ? Này hai chân thú như thế nào một chút đều không vì nó suy xét. Ủy khuất. Tần Tố Vân xoa phát đau giữa mày, không có biện pháp cuối cùng Tần Tố Vân chỉ có thể cùng hạ chấn nam hai người cùng nhau lộng hai cái túi lưới, đem này đó ở nhà bay tới bay lui châu chấu cấp thu thập cái sạch sẽ. Ai làm đại hắc hắc đậu chúng nó hình thể thật sự là quá lớn, trừ bỏ những cái đó bay đến trên mặt đất sâu, có thể giao cho chúng nó hỗ trợ giải quyết ở ngoài còn lại những cái đó bay đến ngăn thủ thượng trên tường trên trần nhà châu chấu nhóm Tần Tố Vân đã có thể không dám lại làm chúng nó hỗ trợ. Chờ đến buổi tối khi đơn độc ở lầu 2 hành lang khai một chiếc đèn, đem các trong phòng biên biên góc châu chấu hấp dẫn lại đây bắt lấy xử lý, hai người mới trở lại tầng hầm ngầm nghỉ ngơi lên. Trận này nạn châu chấu liên tục thời gian rất dài, phía trước phía sau suốt rằng con non nửa tháng thời gian. Mọi người mới đầu còn đối trận này nạn châu chấu cảm thấy hoảng sợ sợ hãi, chờ thêm 2-3 thiên lúc sau, đại gia liền nghĩ tới nạn châu chấu lúc sau có thể mang đến kinh tế hiệu ứng thu thập tới châu chấu phơi khô ma thành phấn có thể cho người bổ sung protein trực tiếp đút cho trong nhà xúc vật kia càng là có thể làm chúng nó nhanh lên mập lên, đặc biệt là những cái đó trong nhà uy gà vịt càng là cao hứng đến không khép miệng được. Đối với như vậy một hồi châu châu yến tần tố vân cùng hạ chấn nam hai người cũng không quên xem náo nhiệt so với những người khác như vậy yêu cầu Mạo Thái Dương ban ngày đi bắt trùng so sánh với hai người bọn họ liền đơn giản nhiều. Ở lầu hai tùy ý tìm gian phòng chống tướng môn phùng lấp kín, mặc vào áo dài quần dài, mở ra cửa sổ mở ra đèn. Ngắn ngủn một hai cái giờ là có thể siêu tập đến hai đại bao tải, hơn nữa những cái đó bị hàng rào điện đánh hạ tới châu chấu, trong nhà nuôi nấng những cái đó xúc vật ra cầm ăn vui vẻ vô cùng, ngay cả gà mái đều từ một ngày sinh một cái trứng, biến thành một ngày sinh hai cái trứng. Chỉ là chờ đến nạn châu chấu quá cảnh lúc sau, ngoài phòng thế giới đã biến thành một mảnh hoàng trơ trọi, đại diện tích màu vàng hoang đến người quáng mắt. Trừ bỏ những cái đó khí vị khó nghe cũng hoặc là có độc tính thực vật không bị hoàn toàn gặm thực ở ngoài còn lại những cái đó màu xanh lục thảm thực vật tất cả đều đã chỉ còn lại có một ít trụi lùi trà cây, ngay cả trong thôn kia cây tre trời đại trương thụ cũng đều không dư lại hai mảnh lá cây. Loại này biến dị châu chấu thật sự là quá lợi hại. Mọi người thấy thế, không khỏi từng đợt thổn thức nếu không phải bọn họ trước tiên đem trong đất cây nông nghiệp đều thu đi lên chỉ sợ lần này thật là liền nửa điểm ăn đều lưu không xuống dưới. Trường 175, trước kia châu chấu trên cơ bản lấy họ lúa thực vật vì thực nói ví dụ khí vị khó nghe chương thụ chúng nó liền không thế nào thích nhưng là hiện giờ này đàn biến dị sau châu chấu cơ hồ đối với thực vật xanh không chút nào ăn kiêng, chỉ cần là có thể ăn, như vậy liền nhanh chóng gió cuốn mây tan giống nhau đêm này đó thực vật xanh cắn nuốt nhập bụng. Thấy trước mắt màu vàng cùng với kia từng đạo bởi vì khô hạn mà nứt ra rồi điều điều khe hở thổ địa, mỗi người đáy lòng đều như là đổ một đoàn thật dày bông. Hạ Trấn Nam ôm Tần Tú Vân bảo vai, nhìn ngoài phòng này hết thầy cũng thật lâu không có thể nói lời nói, chỉ để lại thật dài tiếng thở dài cùng với một ít nông hộ nhóm nghẹn ngào khóc nức nở. Này liên tiếp thiên tai cơ hồ đã làm đại gia sắp tuyệt vọng, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp từ mấy ngày này tai giữa thấy chính mình tương lai, không biết nào một ngày lại sẽ phát sinh cái gì thiên tai, cũng không biết nào một ngày bọn họ liền sẽ bị đói chết, chết đuối, khát chết. Nhưng là sinh hoạt như cũ, vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Chẳng sợ kéo dài hơi tàn, lang thang không có mục tiêu, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đi phía trước đi xuống đi. Trải qua thời gian dài như vậy, đại gia không bao giờ sẽ có ai nói cái gì tham gia quân ngũ, lấy thương phải bảo hộ mặt khác bá tánh linh tinh nói. Vô luận là ai có thể ở như vậy thiên tai giữa sống sót cũng đã rất là vất vả, nơi nào còn có tinh lực đi quản người khác đâu. Có lẽ có chút nhân tâm chung sẽ có ý tưởng, nhưng là ai còn có thể lo lắng hắn. Như vậy hè nóng bước cùng với nạn châu chấu, làm nguyên bản những cây đó đã bị bụi cây cỏ dại mọc đầy còn có rất nhiều biến dị côn trùng bá chiếm đoạn đường, bắt đầu trở nên thông suốt lên. Hà Trấn nam mấy người thừa dịp lần này nạn châu chấu lúc sau chạy tới bên ngoài nhìn nhìn. Bọn họ đi ra ngoài không lâu sau, cũng không có gì thích hợp phương tiện giao thông, dùng quần áo đem chính mình từ đầu tới đuôi bao vây một bên, cọng ấm nước vũ khí cưỡi xe đạp dọc theo quốc lộ liền hướng bốn phía điều tra. Bọn họ muốn nhìn một chút trải qua quá hồng thủy cùng nạn hạn hán lúc sau, địa phương khác tình huống đến tột cùng là bộ dáng gì. Tại đây loại mặt trời chói chang nhô lên cao cực nóng thời tiết mỗi ngày mặt trời xuống núi đều đã khuya cho nên hạ chấn nam mấy người bọn họ đều là thừa dịp buổi chiều 5-6 giờ tà hữu ra cửa chờ đến buổi tối 7-8 giờ tà hữu mới trở về. Mấy người sở đi lộ tuyến đều là trình phóng xạ trạng đi trước cũng không ở ngoài qua đêm, buổi chiều đi ra ngoài, đêm đó trở về. Nếu mỗi ngày từ bên ngoài trở về sắc mặt đều không quá nhẹ nhàng, đối này Tần Tố Vân cảm giác thập phần rõ ràng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ hạ chấn nam trên người trầm trọng hơi thở. Chẳng sợ không dò hỏi Tần Tố Vân cũng có thể tưởng tượng đến suốt ngoại mặt một ít tình huống. Bên ngoài khô hạn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cả nước rất nhiều địa phương đều đã xuất hiện nước sông khô cạn khô kiệt tình huống, hơn nữa châu chấu tàn sát bừa bãi, đại gia không có ăn, bên ngoài lại vẫn luôn cực nóng, như vậy nhật từ tự nhiên gian nan vô cùng. Hoa một tuần công phu, hạ chấn nam mấy người cơ hồ đã đưa bọn họ có thể ở một hai cái giờ lộ trình nội địa phương tất cả đều tra xét một lần, vạn khê thôn bên này nước sông sớm đã khô kiệt mà khoảng cách vạn khê thôn so gần mặt khác một cái hơi đại con sông cũng đã chỉ còn lại có mãn hà nước bùn, phóng điểm nước trong cũng tìm không thấy. Ở tại phụ cận cư dân nhóm nếu là tìm không thấy còn có thể múc nước giếng nước như vậy phụ cận cư dân nhóm nếu là còn muốn uống nước phải đi 20 em ở ngoài vân hải trong sông mặt múc nước. Vân Hải Hà là từ thành phố Vân Hải đi ngang qua lớn nhất một cái Hà, này Hà Hà khoan chừng 300-1000 mễ nhiều. Chính là trải qua thời gian dài như vậy cực nóng hè nóng bức Vân Hải Hà Hà khoan đã chỉ còn lại có nguyên bản một phần tư không đến. Mỗi cái đến trong sông tới mức nước cư dân đều bị lo lắng sốt ruột, mọi người đều ở lo lắng, vạn nhất có một ngày, Vân Hải Hà chống đỡ không được thời điểm thật là làm sao bây giờ. Như vậy kết quả là ai đều không nghĩ nhìn thấy. Mấy ngày này quá thật sự mau, mặt ngoài nhìn yên lặng, trên thực tế đã ám đào mãnh liệt, đặc biệt là ở thức ăn nước uống nguyên thiếu tình huống dưới. Những cái đó càng là tới gần nguồn nước mà phòng ở cùng thổ địa càng là khẩn trương, không ít người vì những cái đó địa phương chỗ ở đánh vỡ đầu, hồng thủy khi tránh còn không kịp địa phương, trở thành đại gia muốn nhất tranh đoạt chỗ ở, ở này đó địa phương, cho dù là hơi chút nhiệt chút chính là có cái nguồn nước tổng có thể loại ra một ít lương thực, bởi vậy đại gia hòa tranh đoạt cũng càng là kịch liệt. Đối với những cái đó rời xa đường sông phòng ở, liền không có như vậy được hoan nghênh rất nhiều địa phương bắt đầu đại diện tích hoang vu, rất nhiều nguyên bản có người trụ phòng ở cũng không có dân cư. Đại gia tất cả điều này lên bờ sông hai bên chỗ ở cầu được một đường sinh cơ. Vạn khê thôn khoảng cách đường sông bên kia thật sự là quá xa căn bản không ở những người đó suy xét trong phạm vi, bởi vậy cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng thật ra trong thôn có tam hộ người thật sự kiềm chế không được đi theo những người khác cùng đi đường sông bên kia. Đến nỗi những người khác tắc như cũ dựa vào trong thôn kia hai khẩu lão giếng, này hai khẩu lão giếng còn tính không tồi, vẫn luôn kiên trì tới rồi 12 cuối tháng cũng chưa khô khốc chỉ là mực nước lại vẫn là một ngày một ngày rơi chậm lại. Trong thôn có vài hộ nhân gia chung đều đánh giếng nước, nhưng là những người này trong nhà giếng nước đại đa số đều tương đối tiền, rất sớm liền đã đánh không tiếp nước, chỉ có Tần Tố Vân trong nhà này khẩu nước sâu giếng không có chút nào áp lực, nhưng hà Trấn Nam lại sẽ mỗi ngày dẫn theo hai cái thùng nước đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài múc nước, thành thành thật thật đi theo những người khác phía sau xếp hàng, Tần Tố Vân biết hà Trấn Nam dụng tâm, bởi vậy cũng không nhiều lời chút cái gì, chỉ là đáy lòng lại càng ấm vài phần. Trong những ngày này... Vạn khê thôn các thôn dân, trừ bỏ mỗi ngày lo lắng mực nước, lo lắng trong thôn nước giếng có thể hay không khô kiệt ở ngoài, đối các thôn dân sinh hoạt ảnh hưởng lớn nhất phòng trừng liền chu ra cái này chu ra chính là lúc trước cái kia bị lợn rừng cắn được chu lão thái thái ra đối phương một nhà năm người trừ bỏ 89 tuổi tiểu tôn từ chu văn thiên tài trước là cái học sinh tiểu học ở ngoài mặt khác bốn không người ở thiên tài trước kia nhưng đều là đại học giáo thụ đặc biệt là chu lão gia tử hắn vẫn là cái sinh vật học giáo thụ tuy nói năng lực không tính quá xuất chúng nhưng là lộng lộng thủy bồi rau dưa vẫn là không thành vấn đề tần gia lò thủy bồi rau dưa cơ hồ thành từng nhà đứng đầu đề tài có năng lực cơ hồ từng nhà đều học loại chút bọn họ đem này đó thủy bồi rau dưa đặt ở trong phòng gieo trồng mở ra cửa sổ đặt ở tàn quang địa phương là được như vậy đã có thể thỏa mãn này đó rau dưa sinh trưởng nhu cầu lại có thể tránh cho hơi nước bốc hơi tốc độ quá nhanh cho nên nói mọc không tính là quá hảo nhưng là cũng có thể đủ thu hoạch một ít hơn nữa phía trước kia chàng biến dị mang đến ảnh hưởng này đó thủy bồi thu hoạch sinh trưởng tốc độ xa xa muốn so trước kia bình thường tốc độ càng mau này đó xanh mượt mới mẻ rau dưa giống như là trong bóng đêm mang cho đại gia hy vọng làm cho cả một mảnh tĩnh mịch vạn khe thôn bắt đầu có tân sức sống Ở tại vạn khê trong thôn, bàng hùng mấy người mỗi ngày trên cơ bản không có gì quá nhiều sự nhưng làm. Vào núi đã đánh không đến cái gì con mồi, hơn nữa cực nóng hè nóng bức, bọn họ trừ bỏ đầu tháng bên ngoài truyền động một vòng, dò xét một chút bên ngoài tình huống, còn lại nhật tử liền cả ngày ngốc tại trong nhà, đủ loại rau dưa ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên nhớ tới liền sờ soạn rèn luyện rèn luyện. Nhưng đối với bàng hùng bọn họ tới nói, như vậy nhật từ quá mức an nhàn nhàm chán chút cả người tinh thần đầu đều có chút không tốt lắm, ngược lại không bằng chướng hồng thủy kia đoạn thời gian, ở trong núi trạng huống. Tần Tố Vân đem này hết thảy xem ở trong mắt thừa dịp nguyên đán tiết cơ hội, liền làm hạ chấn nam kêu đại gia cùng nhau lại đây tụ tụ, xuất phát từ lễ phép Tần Tố Vân cũng làm hạ chấn nam đi hỏi khâu gia ba người. Nguyên tưởng rằng khâu gia ba người lúc này đây sẽ cùng thường lui tới giống nhau. Không tới tham gia tụ hội, nhưng mà không nghĩ tới lúc này đây mời, khâu ra ba người lại không có cự tuyệt. Chờ đến tần tố vân hệ tạp dề ra tới mở cửa khi, nàng còn hơi chút ngẩn người, nhưng ngay sau đó tần tố vân trên mặt liền treo lên tươi cười. Các người tới nha kia chạy nhanh mau tiến vào ta ở trong phòng chuẩn bị đồ uống lạnh, lại đây thời điểm nhiệt chứ đi. Ta đây liền cho các ngươi bưng lên. Mấy tháng thời gian đều đãi ở đen như mực hầm ngầm, vô luận là lưu lệ tình, vẫn là khâu ra ba người sắc mặt đều không tốt lắm, nhìn rõ ràng muốn so với lúc trước ở trên núi khi càng thêm tái nhợt bệnh trạng, nhưng là tinh thần đầu đảo cũng không tệ lắm, chỉ là nhìn thấy tần tố vân khi có chút xấu hổ đánh thanh tiếp đón, rất là ngượng ngùng. Như vậy nhiệt thiên, bên ngoài đi lên vài phút lưu lệ tình đoàn người liền đã làm mồ hôi đầy đầu. Hắc hắc hắc, có ăn ngon ta liền cao hứng tẩu tử ta lão đại đâu. Bàng hùng tùy ý hồ một phen chính mình mồ hôi trên chán, liền hướng trong phòng toàn. A, quả nhiên vẫn là tàu tử trong nhà thoải mái. Này có điều hòa có uống, thật sự là quá sung sướng. Đầu một hồi nghe thấy tàu tử này hai chữ tần tố vân gương mặt hơi hơi có điểm nóng lên, nhưng đáy lòng lại là cao hứng. Hà Trấn nam bưng hai bàn ướp lạnh nước chanh đi lên, nhìn thấy bàng hùng như vậy một bộ mồ hôi đầy đầu thối hoác bộ dáng, có điểm ghét bỏ nhướng mày. Người gia hòa này... Ly ngươi tàu tử xa một chút đầy người hãn xú đừng huân ngươi tàu tử. Nói còn bất thời giờ đạp bàng hùng càng chân một chân. Bị nhà mình thân ái lão đại đá một cái lảo đảo, bàng hùng trợn tròn hai mắt bi phẫn không thôi. Đầu năm nay quả nhiên là có khác phái vô nhân tính. Ngay cả nhà bọn họ lão đại cũng thay đổi. Bất quá không quan hệ hắn còn có tiểu thất. Từ khi phía trước trướng hồng thủy kia đoạn thời gian đại gia hòa mỗi ngày ngốc tại trong sơn động, bàng hùng liền thích cùng tiểu thất chúng nó cùng nhau chơi đùa, mát xa loát mau tay nghề được đến tiểu thất chúng nó thừa nhận. Nề hà, lúc này đây, bàng hùng thất vọng rồi, hắn còn chưa đi đến tiểu thất chúng nó mãn trước đã bị tiểu thất chúng nó cấp ghét bỏ tránh đi. Một chương trương cầu trên mặt tràn ngập ghét bỏ tiểu thất càng là rũi móng vuốt đáp ở chính mình mũi cho thượng làm ra một bộ bịt mũi tử nhíu mày chán ghét động tác. bàng hùng thật là làm khó chúng nó một chương dài quá mau cầu trên mặt có thể toát ra nhiều như vậy tin tức bởi vì mấy ngày nay thủy không hào lộng đại gia hòa thượng tắm rửa cũng không phải một việc dễ dàng cho dù là có hạ chấn nam thường thường cấp đối phương đề thượng hai xô nước qua đi cũng không làm mỗi ngày tắm rửa lưu lệ nắng ấm khâu mẫu hai người vì tiết kiệm nước thậm chí ngay cả tóc đều răng rắc một đao cắt thành tóc ngắn hơn nữa nam nhân trên người thể vị từ trước đến nay so nữ nhân càng trọng bàng hùng lại là cái thích ra mồ hôi cứ như vậy trên người hương vị sao có thể dễ ngửi tiểu thất chúng nó cái mũi từ trước đến nay nhanh nhạy ngay cả người đều ghét bỏ hương vị sao có thể không bị cầu ghét bỏ tính tính hắn vẫn là đi ăn cái gì đi bàng hùng tự xa ngã Nguyên đán tiết không khí tóm lại là so ngày thường không khí muốn hơi náo nhiệt chút Tần Tố Vân thậm chí nghe được trong thôn có tiểu hài tử chơi đùa thanh âm thậm chí còn có linh tinh pháo trúc thanh cũng không biết những người này đến tột cùng là từ đâu tìm kiếm ra tới. Này đốn bữa tối Tần Tố Vân hai người chuẩn bị thực phong phú trừ bỏ lầu ba pha lê phòng giữa những cái đó không thể bại lộ Tần Tố Vân đã đem nàng có thể lấy ra tới sở hữu ăn ngon đều đem ra. Tần phát đậu giá thủy bồi rau dưa Tần giết hương heo cùng với phía trước huân thịt khô hoang ăn mọi người miệng bóng nhảy. chương một trăm bảy mươi sáu đoàn người ăn xong nguyên đán tiết bữa cơm đoàn viên lưu lệ tình mấy người liền chính mình khai tv xem đĩa nhạc đi tần tố vân trong nhà đĩa nhạc rất nhiều này đó đều là nàng phía trước từ trên mạng mua trở về lưu lệ tình chọn lựa nhặt tuyển một bộ gia đình luân lý kịch hà trấn nam ánh mắt liếc liếc mắt một cái tv chen chân vào đá đá bàng hùng mấy người hướng về phía đối phương ý bảo cùng hắn đi ra ngoài một chuyến Bàng hùng mấy người thấy lão đại như thế thần sắc, nhìn lẫn nhau, liếc mắt một cái cũng vội đi theo cùng nhau tiến lên. Bốn người cùng nhau đi đến phòng bếp, trong phòng bếp rõ ràng cực nóng minh diện đánh tới, bàng hùng mấy người cũng không đặt ở trong lòng, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn bọn hắn chằm chằm ra lão đại. Lão đại, lần này lại là có chuyện gì sao? Yêu cầu chúng ta làm chút cái gì? Đông tử đầu tiên mở miệng. Hà Trấn nam nhìn đông tử bàng hùng ba người liếc mắt một cái, đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngày hôm qua thôn trưởng lại đây cùng ta nói, trong thôn muối cùng đồ ăn đã không nhiều lắm, đồ ăn đảo còn có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ một chút lại vô dụng đại gia còn có những cái đó thu thập tới châu chấu. Tóm lại là không đói chết người nhưng là muối đã chống đỡ không nổi nữa, trong thôn không ít người trong nhà đều đã có vài tháng không ăn qua muối. Không ít người đều xuất hiện cả người bệnh phù tình huống, tình huống như vậy lại liên tục đi xuống, chỉ sở cũng đến ra mạng người. Trường kỳ không ăn muối sẽ làm cho kết quả cơ hồ là mọi người đều biết. Thời gian lâu rồi, chẳng những sẽ xuất hiện tứ chi vô lực bệnh kén ăn, choáng váng, ghê tởm này đó bệnh trạng thậm chí còn sẽ xuất hiện thị lực mơ hồ cơ bắp co rút này một ít liệt càng vì nghiêm trọng hậu quả. Kia thôn trưởng đây là muốn cho chúng ta đi hỗ trợ siêu tập một chút muối trở về sao? Thôi văn hơi hơi nhíu mày, cẩn thận dò hỏi. Hạ chấn nam gật gật đầu. Thôn trưởng ngày hôm qua tới tìm ta chính là ý thứ này, hắn muốn cho trong thôn người đi thành phố Vân Hải một chuyến, đổi một ít vật tư trở về hiện tại đầu năm nay mỗi người cảm thấy bất an cho dù là chúng ta đi thành phố vân hải cũng không nhất định có thể tìm được muối a ta xem bằng không chúng ta vẫn là đi xa một chút cũng chính là tây sườn núi diêm trường bên kia bên kia có mỏ muối lại thế nào chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ lộng điểm muối trở về bàng hùng cao mày đem chính mình băn khoăn nói ra Chẳng qua Tây Sườn núi Diêm Trường khoảng cách chúng ta mặc dù là đi cao tốc cũng 6700 cây em lộ trình, này dọc theo đường đi chỉ sợ sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Thiên tài trước đừng nói là 7800 cây em lộ trình, mặc dù là 78000 cây em lộ trình, bọn họ muốn đi một chuyến cũng không phải cái việc khó, tùy tiện tiêu tiền thuê xe ngồi máy bay muốn dùng bất luận cái gì phương tiện giao thông đều không có bất luận vấn đề gì chính là hiện giờ, rất nhiều địa phương đoạn đường sụp đổ còn không có chữa trị, hơn nữa động thực vật biến dị sau, thực vật bá chiếm càng nhiều đoạn đường không gian, muốn lái xe đến Tây sườn núi bên kia thật sự không phải một việc dễ dàng, bọn họ này dọc theo đường đi, chỉ sợ 7800 cây em đều đến bị bọn họ đi thành 23000 cây em. Rốt cuộc ai cũng không biết phía trước đoạn đường hay không thông suốt, mà bọn họ lái xe lại muốn từ nơi nào đường vòng mới có thể thông qua. Không cần đi tây sườn núi như vậy xa, chúng ta trực tiếp đi thành phố Vân Hải là được. Hà Trấn Nam đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói ra. Ngày hôm qua ban ngày, Mạnh Trường Long đã trở lại, hắn là mang theo hắn thê nữ cùng đi đến, về sau liền quyết định định cư ở Vạn Khê trong thôn, đi theo đại gia cùng nhau sinh hoạt. Mạnh trường Long này một đường trở về là trải qua thành phố Vân Hải bên kia từ bên kia nghe được không ít tin tức thành phố Vân Hải bên kia hiện tại đã có người xây lên mậu dịch khu, không ít quanh thân thành thị người có yêu cầu liền sẽ đến giao dịch khu nhìn xem, giao dịch khu bên kia cũng có muối lương thực này đó cho nên ta tính toán trực tiếp đi giao dịch khu bên kia cùng giao dịch khu người tiến hành giao dịch. Bàng hùng nhíu nhíu mày, lão đại kia giao dịch khu muối có thể hay không thực quý? Vạn khê thôn bên này thôn dân tuy rằng không đến mức đến đói chết đông nỗi, nhưng là đại gia đình đầu thượng lương thực hẳn là cũng không nhiều lắm, vạn nhất vân hải là giao dịch khu bên kia người lên ảo ảo giá muối, chúng ta rất có khả năng liền đổi không đến cái gì muối. Loại này lên ảo ảo giá hàng sự tình, đừng nói là tại đây loại thiên tai hoàn cảnh dưới, cho dù là ở thiên tai phía trước cũng sẽ thường xuyên xuất hiện chuyện như vậy. Liền nói ví dụ mỗi lần hạ tuyết qua đi, phàm là chợ rau bên trong bán sở hữu rau xanh, giá cả đều sẽ so nguyên bản quý thượng không ít. Này còn gần chỉ là kết cục tuyết tiểu thương nhóm liền trực tiếp làm đồ ăn giá cả chướng như vậy nhiều. Hiện giờ thiên tai ở hoàn toàn không có bất luận cái gì thông tin công cụ cùng lương thực vật tư tình huống dưới chính phủ quân đội cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ lâm thời an toàn căn cứ mọi người, nơi nào còn có thể lo lắng trong thành thị còn không có bỏ chạy những người khác. Không còn có người cưỡng chế pháp luật đạo đức ước thúc hạ, lên ảo ảo giá hàng chuyện như vậy, sẽ phát sinh khả năng tính rất lớn. Đặc biệt là muối loại này át không thể thiếu vật tư, đối phương tề khởi người tới, chỉ sợ càng là tàn nhẫn độc ác. Không biết nhưng ta phòng trừng bọn họ mặc dù là lên ảo ảo giá muối cũng không dám thật quá đáng. Nếu không cái này giao dịch khu chỉ sợ là không có biện pháp vẫn luôn liên tục đi xuống ta nghe Mạnh Trường Long nói cái này giao dịch khu đến bây giờ mới thôi đã khai 4 tháng. Hạ Trấn Nam ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng đêm tối, trong đêm tối, linh tinh một chút đom đóm không được trên dưới bay múa, hắn nhìn hai mắt thu hồi ánh mắt. Bốn tháng thời gian đã không ngắn, mặc dù mở ra giao dịch khu người là một đám ngốc tử, khẳng định cũng đã sớm có chính mình quy tắc có thể đi trước nhìn kỹ hắn nói. Dù sao đi chúng ta nơi này đi tây sườn núi Diêm Trường, cũng đến từ thành phố Vân Hải qua đi. Sự tình liền như vậy một trùy định nhân chính là muốn đi thành phố Vân Hải cũng không phải một câu sự tình đơn giản. Hạ Trấn Nam cập người phía trước phía sau vội hơn một tuần, hơn nửa triệu hưng quốc tìm tới, trong tuôn những người khác cùng nhau hỗ trợ, bọn họ lúc này mới tìm được rồi hai chiếc thích hợp xe Việt giã, đến nỗi Hạ Trấn Nam ngay từ đầu tưởng trọng hình xe tài kia thật là nửa điểm bóng dáng cũng không có. Đi thành phố Vân Hải giao dịch khu người, trừ bỏ Hà Chấn Nam bằng hùng cùng với Thôi Văn ba người ở ngoài, còn có vừa mới mới từ bên ngoài chuyển đến Mạnh Trường Long cùng với trong thôn mặt khác ba cái tráng lao động cùng hai cái khiêng thương binh lính, đến nỗi đông tử còn lại là bị an bài lưu tại trong thôn bảo hộ lưu lệ tình Thôi ra ba người cùng với Tần Tố Vân. Chỉ là nhìn Hà Chấn Nam liền như thế nào ra xa nhà, Tần Tố Vân luôn có điểm không quá yên tâm, cũng tưởng đi theo cùng nhau qua đi. Nàng có thể mang theo đại hắc chúng nó cùng nhau lên đường, tuyệt đối sẽ không thoát hạ chấn nam mấy người chân sau, quan trọng nhất chính là nàng cũng nghĩ ra đi xem bên ngoài tình huống. Kết quả là cuối cùng tần tố vân mở ra nàng kia chiếc sớm đã tìm người cải trang quá xe vận tải mang theo một ít lương thực vật tư, đi theo hạ chấn nam mấy người khai kia chiếc xe Việt dã cùng với mạnh trường long khai trở về kia chiếc SUV mặt sau mà đại hắc chúng nó bởi vì hình thể quá lớn, thật sự không có biện pháp lên xe, chỉ có thể đi theo bốn chiếc ô tô bên cạnh cùng nhau chạy vội. mà hắc đậu còn lại là ngồi ở xe vận tải ghế phụ vị, lười biếng oa ở trên chỗ ngồi đem chính mình cuốn thành cái hắc mau cầu. bên ngoài độ ấm quá cao, đại gia sang lại đến tỉnh dùng, bởi vậy cũng không dám ban ngày ban mặt lên đường, chỉ có thể sáng sớm cùng trạng vạng ra ngoài lên đường. ban ngày tắc sẽ tìm kiếm đến một chỗ nơi tránh né nóng rực dương quang nguyên bản từ vạn khê thôn đến thành phố vân hải gần chỉ cần ba bốn giờ công phu ngạnh sinh sinh bị bọn họ chạy hai ngày nửa mới đi đến thành phố vân hải này trong đó còn phải cảm tạ mạnh trường long cho bọn hắn dẫn đường nếu không phải có mạnh trường long riêng cho bọn hắn chỉ lộ chỉ sợ đoàn người muốn từ vạn khê thôn đuổi tới thành phố vân hải còn phải lại dùng nhiều thượng hai ngày công phu Mới vừa tiến vào thành phố Vân Hải, Tần Tố Vân liền rõ ràng cảm giác được thành phố không khí có điểm không đúng, này cùng bọn họ dọc theo đường đi gặp được những người khác hoàn toàn bất đồng. Còn đường hai bên tất cả đều là động đất lúc trước sập phòng ở, mà này đó phòng ốc thượng khô thụ cỏ dại mọc thành cụm trình thể nhìn qua hoang vắng mà lại quạnh quẽ. Tần Tố Vân một bên lái xe, một bên thật cẩn thận đánh giá nội thành đường phố, đi theo xe hai bên đại hát chúng nó cũng một đám vãnh tay, đề cao cảnh giác cầu mặt nghiêm túc cùng lúc đó thành thị lối vào một đống rách nát sáu tầng lầu hai song tầm mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tần tố vân đoàn người dựa này cũng mẹ nó một đám người từ đâu tới đây thế nhưng mang theo nhiều như vậy điều biến dị cầu trong phòng cầm trong tay kính viễn vọng tóc hối cua nam nhân hung tợn mắng nói thảo lão từ đợi ba ngày thật vất vả tới đầu dê béo không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cái kim cương dương nhiều như vậy điều cầu nhưng tất cả đều là thịt a còn báo ca chúng ta thật sự không động thủ sao? toàn bộ trong phòng trừ bỏ cái kia cầm trong tay kính viễn vọng tóc húi của nam nhân ở ngoài còn đứng hai mươi mấy hào tuổi trẻ lực tráng hán tử những người này tuy rằng không có kính viễn vọng thấy không rõ tần tố vân bọn họ trong xe tình huống nhưng là bốn chiếc xe bên đi theo kia chín điều đại chó săn xác thật có thể làm cho bọn họ xem đến rõ ràng thịt kho tàu cầu thịt hương nấu cầu thịt cầu thịt cái lẩu khoai tây hầm cầu thịt Mỗi dạng suy nghĩ một chút đều làm cho bọn họ miệng lưỡi sinh thân. Nhìn về phía con đường phía dưới tần tố vân đoàn người ánh mắt cũng liền càng thêm nóng giựt. Hận không thể trực tiếp từ này hàng hiên lao ra đi, đem bên ngoài đám kia cầu chém chết làm thành đồ ăn. Mà kia cầm trong tay kính viễn vọng tóc hối cua nam lại là hung hăng chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Các ngươi này đàn giã tiểu tử, chẳng lẽ liền không trường đầu óc sao? Một đám chỉ nghĩ ha ha. Có thể ở thiên tai lúc sau còn dưỡng nhiều như vậy điều biến dị chó săn người, các ngươi cảm thấy sẽ là cái gì thiện tra sao? Tóc hối của nam nhân hận sát không thành thép nói, các ngươi một đám đều cho ta đầu phóng linh hoạt điểm, đừng ở chỗ này loại thời điểm cấp lão tử kéo chân sau, chọc không cần thiết phiền toái. Quay đầu lại trêu chọc không nên trêu chọc người, chúng ta đã có thể tất cả đều chơi xong rồi. Tóc hối cua ca mấy ngày nay ở Vân Hải thành phố mặt hỗn không tội, chính yếu nguyên nhân không phải bởi vì hắn tuổi trẻ lực tráng, cũng không phải bởi vì hắn năng lực siêu quần. Mà là bởi vì hắn có nhãn lực, đối diện đường cái thượng đám kia người vừa thấy liền không phải cái dễ chọc chù. Hắn sao có thể dám đi trêu chọc, thiên tài lúc sau, rất nhiều nuôi trong nhà sủng vật tất cả đều gặp tai không ít bị đói cực kỳ chủ nhân làm như đỡ đói lương thực, còn như vậy hoàn cảnh dưới, còn có thể an an toàn toàn đêm này chín điều cẩu dưỡng đến động thực vật biến dị phát sinh sau, tiếp tục cung cấp đồ ăn, đêm này đàn cẩu dưỡng mỡ phi thể trắng người, lại sao có thể là dễ chọc. Nhìn xem này đàn cẩu trên người ngăm đen đen nhánh da lông, cùng với kia rõ ràng tinh thần sáng láng trạng thái, loại này cẩu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nuôi thả là có thể đủ uy tốt cẩu. Còn ở trên đường thông thả lái xe đi trước tần tố vân đoàn người, chỉ sợ căn bản không biết chính mình liền như vậy không thể hiểu được bởi vì đại hắc chúng nó tồn tại mà né tránh một lần tai họa Chẳng qua cho dù là tần tố vân biết chuyện này, nàng cũng sẽ không quá mức để ý. Rốt cuộc này thực bình thường, ai làm đại hắc chúng nó hiện giờ hình thể thật sự không có biện pháp làm người bỏ qua. Bách với như vậy uy áp dưới, những cái đó thực lực tự nhận là kém một chút chút tự nhiên cũng cũng không dám lại đánh bọn họ chú ý. Trường 177, Vân Hải thành phố bộ dáng cùng Tần Tố Vân cảnh trong mơ giữa có chút khác biệt nhưng là cụ thể kém ở nơi nào Tần Tố Vân rồi lại nói không nên lời. Xe từ cao tốc giao lộ vẫn luôn khai vào thành phố Vân Hải, Tần Tố Vân cảm nhận được toàn bộ trong thành thị rách nát hoang vắng, nàng ngồi ở điều khiển vị thượng thật dài thở dài một hơi. Này tòa không có điện lực hệ thống cùng thủy lợi hệ thống chống đỡ thành thị, đã hoàn toàn không phải đã từng cái kia trong trí nhớ cao tốc phát triển hiện đại hóa thành thị trên mặt đất nơi nơi là kiến trúc hài cốt cùng rác rưởi cùng với trước mắt hoàng thổ bụi bặm Bốn chiếc xe từ con đường thượng khai quá càng là nhấc lên từng đợt cát vàng. Bởi vì đã chịu cực nóng ảnh hưởng, trong thành thị mặt còn sống mọi người cơ hồ sẽ không ở ban ngày ra ngoài tần tố vân đoàn người đến thành phố vân hải thời gian đã là trạng vạng bảy điểm nhiều chung nhưng là thiên lại không hắc trên bầu trời còn có tảng lớn tảng lớn dáng đỏ con đường hai bên kiến trúc ngẫu nhiên sẽ có bóng người lui tới những người này nguyên bản đều ở bận rộn chính mình trên tay sự tình nhưng vừa thấy đến tần tố vân bọn họ này bốn chiếc xe bọn họ liền sẽ đứng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm tần tố vân đoàn người xe ở thiên tai phát sinh phía trước giống thành phố vân hải như vậy thành phố lớn cơ hồ từng nhà đều có chính mình xe Nhưng là thiên tai phát sinh lúc sau, còn có thể lái xe liền không nhiều lắm. Cho dù là bọn họ xe cũng không có trên mặt đất chấn giữa bị sập phòng ốc áp suy sụp trôn ở phòng ốc phía dưới, nhưng bọn họ cũng không có xăng đem xe khai ra môn cho nên hiện tại xăng có thể so xe còn đáng giá. Xăng, loại này dùng một chút liền sẽ thiếu một chút vật tư theo thời gian trôi qua, giá cả ngày càng cao, gần nhất giao dịch khu, mỗi thăng xăng đều có thể đổi đến 30 cân bột ngô. Này có thể dùng một lần khai bốn chiếc xe ra tới gia hỏa nhóm, khẳng định là một đám không kém lương thực trù. Đặc biệt là nhà ga bên cạnh kia chín điều cầu kia nhưng đều là thịt A. Vài cá nhân nhìn đến này đó theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, bước chân không tự chủ được về phía trước hoạt động vài bước có người muốn thử xem ăn vạ cũng có người thường nhân cơ hội nhìn xem những người này ở địa phương nào nghỉ ngơi, sau đó tìm cơ hội đi trộm điểm đồ vật. Chẳng qua. Này bốn chiếc xe có mạnh trường long mang đội thực mau liền bay nhanh biến mất ở bên này trên đường phố, làm những cái đó còn không có tới kịp hành động người hận đấm ngực dừng chân. Đối với những người đó ý tưởng, ngồi trên xe tần tố vân đoàn người tự nhiên không thể hiểu hết. Theo xe đi phía trước chạy còn đường hai bên vật kiến trúc cũng dần dần bắt đầu quen thuộc lên, ánh mắt có thể đạt được chỗ Tần Tố Vân thậm chí thấy được chính mình đã từng đi làm đài truyền hình, hiện giờ đài truyền hình sớm đã sập chỉ có đài truyền hình kia tiêu chí tính tín hiệu tiếp thu tháp còn chót vót ở kia đôi phế tích bên trong. Tần Tố Vân thật dài thở dài một hơi nàng nhớ rõ động đất tiến đến khi vừa vặn ở vào đi làm thời gian cũng không biết nàng trước kia những cái đó ở đài truyền hình cùng nhau đi làm các đồng sự có phải hay không có thể từ này đài truyền hình chạy ra tới hồi ức chậm rãi bò lên trên tần tố vân đáy lòng trong tay nắm tay lái nắm thật chặt lại tung tung những việc này đều đã qua đi thời gian dài như vậy rất nhiều sớm đã cảnh còn người mất tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Nàng vẫn là lo lắng hôm nay buổi tối ở nơi nào nghỉ ngơi, ngày mai đi giao dịch khu lại nên làm sao bây giờ. Đem mạnh trường long cùng nhau gọi tới này thành phố Vân Hải thật là một kiện lại sáng suốt bất quá sự tình, đối phương chẳng những giúp bọn hắn tiết kiệm dọc theo đường đi lại đây thời gian quan trọng nhất vẫn là thế bọn họ tìm được rồi một chỗ còn tính thích hợp chỗ ở. Lại nói tiếp cái này chỗ ở vẫn là mạnh trường long phía trước đi ngang qua khi tìm được đây là một gian vứt đi nhà xưởng nhà xưởng mặt trên nhà lầu sớm đã sụp xuống hơn phân nửa hai bên vách tường từ lâu ở kia tràng động đất giữa sụp đổ đi xuống hình thành một người tự đỉnh hai bên gió lùa tre vũ mà Giống loại này hai bên gió lùa, bên ngoài tùy tiện lại có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống chỗ ở trường kỳ ở nơi này người khẳng định không thói quen, bọn họ khẳng định càng có khuynh hướng ở thành phố tìm một cái ẩn nấp chỗ ở cho dù là đối phương hơi nhỏ một chút gần chỉ là cái hầm ngầm, chỉ cần không phải như vậy trắng trợn rộng mở ở những người khác tầm mắt giữa, vậy so cái này địa phương muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất bọn họ có thể đem chính mình được đến đồ ăn giấu ở chính mình chỗ ở, mà không phải giống cái này địa phương tùy thời có người xuất nhập. Càng không phải mỗi người đều có thể giống tần tố vân bọn họ đoàn người như vậy, đội ngũ giữa cơ hồ đều là hào thủ, hơn phân nửa trong tay càng là đều mang theo thương, còn có một đoàn biến dị miêu cầu đi theo bên cạnh thời thời khắc khắc cảnh giác chung quanh tình huống. Tại đây loại vội vàng lên đường dưới tình huống, tần tố vân đoàn người cũng không bạc đãi chính mình, hào hào thu thập một đốn ăn, tần tố vân đám người tùy ý ăn chút, đi ra ngoài săn thực đại hắc chúng nó cũng đã trở lại, tuy rằng không biết chúng nó ở bên ngoài tìm chút cái gì ăn, nhưng là từng cái sờ qua đại hắc chúng nó bụng, vẫn là có thể cảm giác được bên trong căng phòng đồ vật hiển nhiên là ăn no. An bài đêm nay gác đêm người lúc sau, đại gia hỏa liền tính toán sớm nghỉ ngơi, có túi ngủ có thể trên mặt đất nghỉ ngơi một đêm, không có cũng có thể ở trên xe nằm nằm Tần tố vân bốn người sớm chuẩn bị túi ngủ, cũng liền không muốn ở trên xe tạm chấp nhận. Đảo không phải bọn họ đoàn người không muốn mang liều trải như vậy càng thêm phương tiện đồ vật ra tới, mà là liều trải loại đồ vật này thật sự là không rất thích hợp hiện tại hoàn cảnh, liều trải bên trong nhiệt không nhiệt chuyện này tạm thời không nói. Liền nói này liều trải phiền toái nhất đó là sẽ che đậy người tầm mắt. Một khi buổi tối có người đánh lén, bồi đen lại đây, bọn họ rất có khả năng không có biện pháp lập tức phát hiện đối phương bóng dáng cho dù là bọn họ đội ngũ giữa có miêu cầu cảnh giác, Mạnh Trường Long bọn họ đoàn người cũng là không yên tâm, chỉ sợ vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn, vật tư ném, không có biện pháp đổi muối trở về kia đảo vẫn là tiếp theo, nhưng bọn họ vạn nhất muốn đem Mạnh đều ném ở chỗ này, vậy thật sự là quá không có lời. Tần Tố Vân nửa người chui vào túi ngủ, đầu lại là chỉnh ở hắc đậu lông sù sù cái bụng thượng, hắc đậu lấy đầu cọ cọ Tần Tố Vân gò má, quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi lên. Hạ Trấn Nam cùng Mạnh Trường Long hai người hôm nay buổi tối thủ nửa đêm trước. Bọn họ hai người ngồi ở lửa trại đôi bên thấp giọng nói chuyện. Mạnh Trường Quan ta trước hai ngày liền muốn hỏi ngươi, vì cái gì sẽ từ ngươi quê quán ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối lại trở lại vạn khê thôn bên này đâu? Theo ta được biết từ các ngươi quê quán đến vạn khê thôn bên này ít nhất đến có bảy tám trăm cây em. Hạ Trấn Nam nói bảy tám trăm cây em tự nhiên chỉ chính là thiên tai trước lộ trình. Này nếu là đổi thành hiện giờ đường xá kia ít nhất đến là vài ngàn cây em, muốn qua lại đi này một chuyến cũng không phải là một việc dễ dàng. Hả trưởng quan, ngươi quân hàm cấp bậc có thể so ta cao nhiều đều nói rất nhiều lần, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại đi theo những người khác cùng nhau kêu mạnh trưởng quan, ta thật sự là đàm đương không dậy nổi. Mạnh Trường Long đầy mặt thồn thức nhìn về phía hà Trấn Nam, nhìn nhìn bốn phía đã dần dần đi vào giấc ngủ đại gia, mới thấp giọng đối với hà Trấn Nam nói, Hạ trưởng Quan, chuyện này cũng không có gì không thể nói chẳng qua ta trở về lúc sau vẫn luôn không cùng những người khác nói qua. Ta cùng người nhà phía trước sở trụ địa phương, bởi vì Hồng thủy qua đi mà đã xảy ra ôn dịch bên kia đã chết rất nhiều người ta chỉ có thể mang theo thê từ cùng nữ nhi cùng nhau chạy ra tới. Mạnh Trường Long vừa nói lời nói, một bên như là lâm vào nào đó hồi ức, hắn thật dài thở dài một tiếng. Ta ba mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ bốn người này, có hai cái là trên mặt đất chấn giữa không có, còn có hai cái lại là tại đây chàng ôn dịch giữa chết bệnh. Chúng ta chủ kia phía địa phương, trung quanh vài trăm cây em, đều là ôn dịch lan tràn khu vực mệt mỏi không cho những người khác đối chúng ta một nhà phản cảm đem chúng ta đuổi ra đi. Chuyện này ta vẫn luôn chưa nói chẳng qua hiện tại khô hạn lợi hại như vậy, những cái đó ngoạn ý căn bản không có khả năng lại lần nữa phát sinh ta cũng sẽ không sợ nói cho ngươi nghe. Hả trấn nam vị này trường quan cùng triệu hưng quốc vị kia thôn trưởng ở mạnh trường long cảm nhận giữa là bất đồng, bởi vậy phía trước ở vạn khê thôn khi, hắn cũng không đối triệu hưng quốc nhắc tới chuyện này nhưng những việc này đè ở mạnh trường long đáy lòng hắn tổng tưởng cùng người ta nói nói chung quanh không khí rất là trầm mặc chỉ có thể nghe thấy đống lửa bùm bùm củi lửa thiêu đốt thanh âm hạ trấn nam duỗi tay vỗ vỗ mạnh trường long bả vai hy vọng có thể cấp đối phương một chút an ủi mạnh trường long xua xua tay hạ trường quan người cũng không cần lo lắng hiện tại đều đi qua thời gian dài như vậy ta đã sớm đã thói quen Ta này một đường lại đây kỳ thật cũng nghe tới rồi không ít chuyện, thậm chí còn trải qua một cái lâm thời căn cứ ở lâm thời trong căn cứ gặp được một cái đã từng chiến hữu Biết hạ chấn Nam là muốn nghe được bên ngoài sự tình, Mạnh Trường Long cũng không tàng tư tỉ mì cấp hạ chấn Nam nói lên. Từ khi toàn cầu thông tin đoạn liền lúc sau, chính phủ phương diện đã không có biện pháp viễn chỉnh khống chế cả nước đại cục loạn không được. Chúng ta bên này đã bị phân cách thành vài cái đại hình lâm thời căn cứ, loại nhỏ tư nhân lâm thời căn cứ cũng có không ít. Chẳng qua này đó tư nhân căn cứ lại không xưng là lâm thời căn cứ, mà là tư nhân chỗ tránh nạn. Mỗi cái đi vào người đều yêu cầu giao nộp nhất định đồ ăn, ta cùng lão bà của ta các nàng một đường lại đây, liền gặp ba cái như vậy tư nhân chỗ tránh nạn, giống nhau thu lương thực cũng không nhiều lắm nếu thật sự giao không ra lương thực như vậy mùa còn có thể giúp bọn hắn đến trong sông mốc nước gán nợ. Này đó tư nhân chỗ tránh nạn, rất nhiều đều có phải hay không ở bờ sông bên cạnh bởi vậy mỗi lần muốn múc nước đều đến đi rất xa khoảng cách thậm chí bởi vì bờ sông hai bên rất nhiều địa phương bị những cái đó có thế lực ra hỏa vòng lên coi như thu hoạch gieo trồng khu, bọn họ gánh nước khi còn phải vòng rất xa khoảng cách. Hạ Trấn Nam tự nhiên là nghĩ tới nơi này sự tình, hắn gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nghĩ đến hiện giờ độ ấm, Hạ Trấn Nam lắc đầu thở dài, hiện tại này đều đã một tháng, cũng không biết này cực nóng khô hạn sẽ khi nào biến mất. Hắn nhớ rõ năm trước lúc này, đã tiến vào mùa đông. Mạnh Trường Long cùng Hà Trấn Nam hai người ở lửa trại bên lại nói hội thoại, chờ hai người nghe được bốn phía dần dần vang lên tiếng ngáy liền cũng không hề nhiều lời chút cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chăm lửa trại nghĩ ngày mai đi giao dịch khu sự tình. Thành phố Vân Hải tân kiến giao dịch khu ở vào thành phố Vân Hải Đông Nam mặt bên này tới gần Lê An Thị, là đã từng thành phố Vân Hải sân vận động. Sân vận động kiến trúc tựa hồ thập phần bền chắc cũng không có trên mặt đất chấn giữa sập mà sân thể dục nội đường băng lại là plastic ra, bởi vậy động thực vật biến dị lúc sau, nơi này thực vật xử lý lên cũng tương đối đơn giản chút. Tần tố vân đoàn người sớm liền lên lái xe đi trước giao dịch khu. Theo xe càng tới gần giao dịch khu, con đường hai bên người cũng liền càng nhiều chờ tần tố vân đoàn người nhìn đến giao dịch khu cái kia bắt mắt nhãn hiệu khi nàng đã thấy được không ít ngừng chạm con đường hai bên xe cùng với một ít khiêng đòn gánh hướng giao dịch khu đuổi mọi người. phảng phất toàn bộ thành phố Vân Hải náo nhiệt đều đi tới nơi này. Trường 178, Hải, anh em, các ngươi từ bên kia tới. Thế nhưng mang đến nhiều như vậy điều biến dị cầu. Này đó đều là tính toán tới giao dịch khu bán ra sao. Còn không có tiến vào giao dịch khu bên trong nơi sân, lập tức liền có một người tuổi trẻ người đón đi lên, hắn ở tần tố vân đoàn người trung gian nhìn quét một vòng, ánh mắt liền thẳng tắp chăm chú vào hạ chấn nam trên người, cảm thấy hạ chấn nam chính là trước mắt này đoàn người dẫn đầu người, bởi vậy đối phương từ túi áo lấy ra điếu thuốc thuận thế đưa cho hạ chấn nam. Hạ chấn nam không tiếp yên, lắc lắc đầu cự tuyệt đối phương hảo ý. Này đó cầu là chúng ta trong đội dưỡng cảm tình rất sâu, không bán. Tần Tố Vân đứng ở một bên, bình tĩnh đánh giá trước mắt người thanh niên này, đối phương trên người quần áo tuy rằng cũng không phải cái gì nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhưng là từ đầu đến chân trang điểm sạch sẽ cũng không tưởng là những cái đó bọn họ một đường lại đây khi gặp được những cái đó, nhân thiếu thủy mà toàn thân dơ hề hề mặt hiện đại chết lặng người thường. Hơn nữa đối phương hiện giờ còn có thể tùy ý từ trong túi lấy ra thuốc lá loại này xưng được với là hàng xa xỉ đồ vật Tần Tố Vân liền đối với trước mắt người thanh niên này thân phận có nhất định nhận chi. Này cầu không bán a kia cũng quá đáng tiếc, thanh niên nam nhân có chút thèm nhỏ dãi nhìn đại hác chúng nó này cao lớn thân hình, thập phần tiếc hận thu hồi chính mình yên, chỉ vào đại hác nói, chẳng lẽ ngay cả này mù con mắt cầu đều không bán sao? Các ngươi này trong đội ngũ có nhiều như vậy điều cầu thiếu một hai điều cũng không quan trọng đi ta có thể dùng gạo và mì rau dưa cùng ngươi trao đổi. Nói, người nọ còn duỗi tay hướng về phía hạ chấn nam so cái thủ thế, lại nhỏ giọng ở hạ chấn nam bên tai thấp giọng hai câu, hạ chấn nam vẫn là lắc lắc đầu. Tần Tố Vân hướng đối phương nhìn thoáng qua, đối phương muốn dùng 8.000 cân lương thực tới đổi đại hắc thật đúng là cái không nhỏ bút tích đâu, người khác vào lúc này có lẽ đã tâm động. Nhưng mà đối với Tần Tố Vân tới nói đừng nói là 8.000 cân lương thực liền tính vạn cân lương thực nàng cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ đồng ý đối phương đề nghị. Vốn là thông minh đại hắc tiểu thất chúng nó, vừa nghe thấy trước mắt người này nói chuyện lúc sau, nguyên bản an tĩnh đãi tại chỗ tiểu thất chúng nó trực tiếp nhe răng gầm nhẹ trong cổ học phát ra từng đợt uy hiếp thanh âm. Đại hắc ghi rằng không có giống tiểu thất chúng nó như vậy thiếu kiên nhẫn, chính là thực hiện nhiên đối với trước mắt người này thái độ cũng thập phần không hiểu hảo, độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia tuổi trẻ nam nhân, ánh mắt phiếm ra từng đợt hung quang, giống như là một con tỏa định con mồi cô lang giống nhau. Lệnh người sờn tóc gáy. Khi thanh niên nam nhân mới vừa bị hả chấn nam cự tuyệt có chút không rất cao hứng, kết quả vừa chuyển đầu liền thấy được bên cạnh kia mấy cái đại chó đen, nóng lòng muốn thử, muốn ở hắn trên cổ tới như vậy một ngụ. Thanh niên nam nhân, hắn chẳng qua là tưởng mua điều cầu trở về giữ nhà hộ viện mà thôi, không cần thiết đối hắn như vậy hung tàn đi. Thanh niên nam nhân hướng về phía đại hắc mấy cái cầu xấu hổ cười cười, ngay cả mặt bộ biểu tình đều có chút cứng đờ. Ha, ha, ha nếu không đồng ý, vậy quên đi ta liền đi trước ha. Thành niên nam nhân nói xong cũng không nhiều lắm dừng lại, làm cho đại hắc tiểu thất cùng với tần tố vân cập người mặt, đặng đặng đặng rời đi tại chỗ cũng không dám nữa đi lên đến gần, nói muốn mua cầu sự tình. Giao dịch khu ở thành phố Vân Hải bên này sớm đã khai mấy tháng, bởi vậy quy tắc gì đó đào còn tương đối hoàn thiện. Giao dịch khu bên này yêu cầu, nhưng phàm là mang theo hàng hóa đi vào bán ra, giống nhau đều đến dựa theo hàng hóa nhiều ít cùng giá trị nộp lên trên một bút lương thực như vậy mới có thể được đến một cái phân chia tốt quầy hàng mà những cái đó muốn tiến giao dịch khu mua đồ vật mọi người, các chỉ cần giao nộp chút ít lương thực, mỗi người tám lượng bột ngô hoặc là một cân khoai tây gì đó đều có thể. thấy giao dịch khu trên tường dán giao dịch khu quy tắc. Tần Tố Vân đoàn người, đem xe ngừng ở bên đường, hạ chấn nam ở đội ngũ giữa chọn một cái thôn dân, mang lên mạnh trường long tùy ý từ trên xe cầm điểm lương thực liền hướng giao dịch khu đi, mà Tần Tố Vân tự nhiên cũng đổi kịp phía trước ba người, đến nỗi những người khác tắc bị an bài ở bên ngoài, tiếp tục thù bọn họ mang đến này đó lương thực cùng vật tư, để tránh có khác người đánh bọn họ chủ ý. Giao dịch khu lối vào, đứng ba cái làn da ngâm đen hán tử, này ba người giữa, trong đó một cái mặt đen hán tử phụ trách thu lương xưng lương, mà mặt khác hai người cái đầu hơi cao hơi tráng chút tắt trong tay bưng hai thanh thương, giống hai tôn tháp sắt giống nhau đứng ở phía trước một người phía sau. Bên này giao dịch khu nhập khẩu đội ngũ nhìn còn bài khá dài, nhưng trên thực tế lại không có chờ đợi bao lâu thời gian, đừng nhìn kia thu lương hán từ gần chỉ có một người, nhưng người nọ tay chân thập phần nhanh nhẹn, mỗi lần thu lương thực đều không cần vận dụng bên cạnh sưng, gần chỉ cần sở trường điên một điên, hai giây không đến, lập tức liền có thể biết được trong tay thứ này cụ thể trọng lượng Này đội ngũ giữa tuyệt đại đa số người đều là tin tưởng hán tử kia, nhưng cũng có người nghi ngờ đối phương năng lực tổng cảm thấy kia mặt đen hán tử rất có khả năng sẽ nhân cơ hội nhiều thu bọn họ lương thực. Nhưng mà vô luận có ai đưa ra dị nghị mặt đen hán tử đều không bực chỉ là duỗi tay chỉ vào trên mặt đất phóng kia côn sưng, làm này đó tiến giao dịch khu người chính mình lấy sưng đi sưng, cũng hoặc là chính mình mang theo sưng lại đây, cũng có thể kiểm tra kiểm tra. Tần Tố Vân đứng ở đội ngũ phía sau, ước chừng quan sát khi mặt đen hán từ 10 phút trong lúc này có tam bát người đều biểu đạt đối trọng lượng hoài nghi, nhưng mà cuối cùng lại không có một người có thể ẩm ý lên, tất cả đều là chính mình lấy cân sương qua sau phát hiện trọng lượng lại là không sai chút nào. Vì thế này tam bát người chỉ có thể an tĩnh như gà tiến vào giao dịch khu, một cái thí cũng không dám phóng. Nhìn này tam bát người sám xịt tiến vào giao dịch khu, đứng ở tần tố vân phía trước một cái khiêm đòn gánh cụ ông, tấm tắc hai tiếng, cười tùm tìm nói, thật không biết những người này là từ đâu tới đồ nhà quê. Thế nhưng liền lữ thạch đại danh đầu chưa từng nghe qua, còn dám nghi ngờ lữ thạch cặp kia vàng làm tay, thật đúng là chút chưa hiểu việc đời. Cụ ông, này nên nói như thế nào? Mạnh trường long có chút tò mò nói. Kia cụ ông nhìn Mạnh Trường Long liếc mắt một cái, rung đùi đắc ý cười nói, xem ngươi bộ dáng này, liền biết ngươi là vừa từ nơi khác tới đi. Trước kia khẳng định là trước nay chưa đi đến quá chúng ta này giao dịch khu. Ta đây liền cùng ngươi nói một chút hảo đừng nhìn chúng ta này giao dịch khu không lớn, nhưng là ta dám cam đoan khác giao dịch khu khẳng định không có bất luận cái gì một người giống Lữ Thạch lợi hại như vậy. Này Lữ Thạch ca trước kia chính là sưởng chế biến thịt chuyên môn làm giết heo bang nhân phân thịt công tác. Khi đó thiên tai còn chưa tới tới phía trước, đối phương này điên cân tay danh hào cũng không phải là đến không. Chỉ cần bị hắn như vậy điên một điên, lập tức là có thể biết kia đồ vật trọng lượng, không sai chút nào. Này điên cân tay thiên tai phía trước đảo còn hào thuyết, đại gia Tùy Thiện nhìn xem, cũng liền thấu cái náo nhiệt. Nhưng hôm nay tới rồi hiện tại loại tình trạng này, chúng ta liền cân điện tử cũng chưa biện pháp sử dụng, hắn này điên cân tay vừa ra, đã có thể thật là ăn uống không lo. Kia đại gia tấm tắc cảm thán hai tiếng, trong mắt khó tránh khỏi toát ra vài phần hâm mộ. Nếu là lão nhân ta có này tay bản lĩnh, hiện tại cũng liền không cần mỗi ngày đại thái dương hạ như vậy bận việc còn ăn không đủ no. Tần tố vân mấy người nhìn kia đại gia khô gầy dáng người, cùng với gánh nặng chọn một ít kem đánh răng bàn chải đánh răng khăn lông gì đó đồ dùng sinh hoạt cũng chỉ có thể cảm thán đứng ở tại chỗ, vô pháp đi tiếp đại gia này cha. Đầu năm này ăn không đủ no người quá nhiều, giống trước mắt vị này đại gia giống nhau, còn có thể lộng tới điểm đồ dùng sinh hoạt đầu cơ trục lợi, đều đã xem như quá đến không tồi. Ước chừng lại qua 5 phút đồng hồ lúc sau, đội ngũ liền đến phiên nữ chủ bốn người. Các ngươi mấy cái là bán đồ vật vẫn là mua đồ vật. Mặt đen hán từ thanh âm trầm thấp, chúng ta tưởng tiến giao dịch khu mua điểm đồ vật. Hạ chấn nam từ phía sau ba lô móc ra mấy cái khoai lang đỏ, đưa cho kim mặt đen hán tử, đối phương cầm ở trong tay hơi chút điên điên liền trực tiếp chọn cái khoai lang đỏ tiếp tiếp theo tiểu khối, đem kim một tiểu khối đưa cho hạ chấn nam sau, liền nhanh chóng đem khoai lang đỏ ném vào một cái khung, vẫy vẫy tay, làm hạ chấn nam mấy người chạy nhanh đi vào. Theo dòng người hướng trong đi, toàn bộ giao dịch khu tình huống lập tức hiện ra ở mọi người tầm mắt bên trong. Cái này giao dịch khu nguyên bản là thân thể dục tràng. Lối vào là một cái đại hình mặt cỏ, mà phía trên còn lại là nguyên bản sân thể dục người xem ghế. Chẳng qua hiện tại bị người cải tạo qua đi đại hình mặt cỏ cùng plastic đường băng đã biến thành những cái đó xe vận tải địa bàn, mà thính phòng bên này, tắc chi nổi lên vô số quầy hàng tần tố vân sơ sơ quét thượng lướt mắt một cái, đều có thể nhìn thấy vài trăm cá nhân ở làm buôn bán, hơn nữa một đoàn người mua, nhìn đảo như là thiên tai trước chợ bán thức ăn. Những người này bày biện thương phẩm cũng không có quá nhiều quy luật, nhưng là đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn lại bị phân biệt quy hoạch ở sân thể dục tả hữu hai sườn. Tần tố vân đoàn người nhìn nhìn, hàng đầu tìm kiếm chính là những cái đó bán muối tiểu thương, đặc biệt là mở ra xe vận tải tiến đến, loại này có thể cung cấp đại lượng nguồn cung cấp tiểu thương. Đây là bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi nguyên nhân chủ yếu. Bãi ở plastic đường băng thượng từng chiếc xe thực đục lỗ Tần Tố Vân hạ chấn nam bốn người thực mau liền tìm được rồi một cái bán muối bán ra. Người này khai chính là một chiếc màu trắng thương dùng tiểu xe vận tải, so Tần Tố Vân làm xe vận tải rõ ràng muốn tiểu thượng hai vòng, nhưng đối phương tiểu xe vận tải lại ước chừng thả hơn phân nửa xe muối. Này đó muối cũng không như là thiên tài trước đặt ở siêu thị bán cái loại này một đám độc lập đóng gói, mà là dùng một đám màu đỏ mang cái plastic đại thùng trực tiếp rót vào thùng. Tần Tố Vân kêu bốn người tìm được đối phương thời điểm trong tay đối phương chính cầm cân điện tử từ cấp nhân sương muối. Lão bản, ngươi này muối bán thế nào? Tần Tố Vân nhìn nhìn, này rõ ràng là thiên tai sau mới sinh sản ra tới muối ăn dò hỏi. Ta này muối không quý, mười cân bột ngô một cân muối, nhưng là nếu các ngươi muốn bắt khoai lang đỏ khoai tây tới đổi vậy muốn quý một ít. Bán muối người này là cái ước chừng 30 hơn tuổi tà hữu thon gầy nam tử, đối phương ăn mặc một thân màu trắng áo thôn sam nhìn rất là hòa khí. ta nếu là nhiều mua điểm, còn có thể đủ tiện nghi chút sao? Tần Tố Vân nhíu nhíu mày nói, nàng nguyên tưởng rằng này đó muối giá cả nhiều nhất 6-7 cân bắp 1 cân, không nghĩ tới thế nhưng yêu cầu 10 cân bột ngô mới có thể đổi đến 1 cân muối. Vậy các ngươi muốn nhiều ít? Muối lão bản đem tán thưởng muối đưa cho vừa mới mua muối vị kia đại thị tùy ý đem đối phương truyền đạt đồ ăn qua cái sưng, dẫn theo đồ vật phóng tới xe vận tải một cái dương gỗ giữa. Tần Tố Vân nhìn hai mắt, lúc này mới phát hiện nguyên bản cho rằng không dương gỗ thế nhưng là đối phương dùng để phóng lương thực cái dương. 100 cân trở lên muối, ngươi cấp cái gì giới? Thích hợp nói, chúng ta liền đem ngươi này trong xe muối đều cấp mua quá quý liền tính toàn bộ giao dịch khu Hàn là cũng không ngừng ngươi một người ở chỗ này bán muối. Hạ Trấn nam nhìn lứt qua tiểu xe vận tải nội muối mở miệng nói. Toàn bán, ta đây tiện nghi điểm, muối lão bản cắn chặt răng, một hơi 8 cân nửa bột ngô đổi một cân muối, này giá cả không thể lại thấp người đến đem ta trên xe muối cấp bao viên. Ta đại thật xa từ mỏ muối bên kia vận lại đây, tổng không thể làm ta quá lỗ vốn. Đừng nhìn này liền hắn một cái, trên thực tế lần này theo tới tổng cộng có 8 người, đều là tráng tiểu hòa, nhưng là giao dịch khu phí dụng thật sự là quá quý, mỗi người mỗi ngày yêu cầu một cân lương thực hơn nữa này trong xe muối, mỗi ngày cũng yêu cầu thu nhất định giao dịch phí dụng, bọn họ 8 còn phải mỗi ngày ăn cơm, này nơi nào tiêu hao đến khởi. Quan trọng nhất chính là ngày thường đại gia tới mua muối phần lớn đều là ngươi 1 cân, ta 2 cân, hỏi nhiều, mua thiếu, hắn đều ở giao dịch khu đại 6-7 thiên, mới bán hơn một nửa, lại như vậy đi xuống, quay đầu lại lương thực tiêu hao còn so kiếm được nhiều. Phải biết rằng, hắn nơi này một xe muối giữa còn có không ít là nợ chướng mới bắt được, đợi lát nữa đi lúc sau còn phải đem này một bộ phận lương thực một lần nữa cho nhân gia bổ thưởng. Hành, ngươi nơi này có bao nhiêu muối, chúng ta đều phải. Hạ Trấn Nam gật gật đầu, đáp ứng rồi muối lão bản giá cả. Trường 179, 8 cân nửa bột ngô đổi 1 cân muối, cái này muối lão bản trong tay tổng cộng có 18 thùng muối, mỗi thùng có 60 nhiều cân tả hữu tổng cộng cũng chính là 1.600 nhiều cân muối, lấy về đi cũng đủ làm trong thôn kia 500 nhiều hào người phân một phân. Hà Trấn Nam trong lòng tính toán, làm người trước mang theo này muối lão bản đi bên ngoài giao dịch lương thực, ngoài miệng lại bất động thanh sắc hỏi, các ngươi này trừ bỏ bột ngô còn thu khoai lang khô khoai tây làm cùng thịt sao. Còn có mới mẻ rau dưa, mới mẻ rau dưa, người nói chính là động thực vật biến dị lúc sau một lần nữa trường ra tới kia một vụ tử rau dưa. Hà Trấn Nam lời này vừa ra kia muối lão bản đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hiện tại giao dịch khu lưu thông này đó lương thực đại đa số đều là lúc trước biến dị dùng gia sản lương thực, đừng nhìn bọn họ bột ngô thu nhiều chính là lúc trước kia bắp lớn lên đại A. Hơn nữa vì cực kỳ ra thô giáp, mỗi căn cùi bắp mặt trên bát xuống dưới bắp viên, chẳng những so thiên tài phía trước lớn năm sáu lần không ngừng, hơn nữa ra phấn suất cũng so thiên tài trước cao đến nhiều. Trước kia trong đất ngô một cân bắp viên, nhiều nhất phơi thành 8 lượng làm bắp viên, chính là biến dị lúc sau bắp viên, một cân có thể phơi cái 9 lượng trở lên. Nếu không phải bởi vì như vậy, hiện tại giao dịch khu cửa đổi tỷ lệ cũng liền không khả năng là bắp khoai lang đỏ tám lượng đổi một cân kia ít nhất cũng đến là tám lượng đổi một cân nửa tả hữu bọn họ mới có lời a Đánh kia chàng biến dị lúc sau, năm nay lần thứ hai trồng trọt này cha lương thực hương vị tuy rằng muốn so thiên tai trước những cái đó thiếu chút nữa chính là lại cũng muốn so với lúc trước kia chàng biến dị trồng ra lương thực muốn ăn ngon nhiều. Thấy như vậy kết quả. Cơ hồ tất cả mọi người ở suy đoán, mất đi đồ ăn vị này đại khái chính là trong một đêm học cấp thốc phẩm đại giới. Tại đây giao dịch khu giao dịch lương thực bên trong là rất ít có người nguyện ý dùng thiên tài trước bắt được những cái đó thức ăn cùng với lần thứ hai trồng trọt sau sản xuất lương thực cùng bọn họ giao dịch. muối lão bản hai mắt tỏa ánh sáng, đáy lòng tính toán một chút cấp ra cái giá cả. Nếu là các ngươi cho ta này phê lương thực đều là dị biến lúc sau lần thứ hai trồng trọt một nhóm kia trực tiếp giá cả chém nửa. Khoai lang khô cùng khoai tây làm ta đều dựa theo giao dịch khu bên này cấp tỷ lệ giá cả cùng các ngươi giao dịch 4 cân khoai lang đỏ đổi 1 cân khoai lang đỏ làm Thịt khô nói 1 cân thịt khô đổi 5 cân muối, cà chua gì đó rau dưa ta phải nhìn phẩm chất đang nói cực nóng thối giữa ta cũng không nên. Còn có thịt khô ta phải trước nói hảo ta cũng không nên xuống rắn những cái đó ta chỉ thu những cái đó tỷ lệ tốt. Muối lão bản liếm liếm môi, bọn họ đoàn người chính là thời gian rất lâu không ăn hưởng qua thịt vị. Đừng nhìn những cái đó núi rừng động vật sinh sôi nảy nở mau, cái đầu cũng không nhỏ. Nhưng bọn người kia nhóm cơ linh đâu, vừa thấy tình huống không đối liền hướng núi rừng toàn, thật là chảo đều chảo không được. Đặc biệt là phía trước lũ lục qua đi, động vật số lượng giảm mạnh gần nhất này mấy tháng thật thật là liền điểm thịt vị cũng chưa hưởng qua. Nghĩ nghĩ kia muối lão bản đánh giá còn có chút không yên tâm, nhìn về phía hạ trấn nam lại thêm một câu nói, này đó lượng là gì đó ngươi nhưng đừng nghĩ lừa gạt ta nhóm đầu tiên biến dị lương thực cùng đệ nhị cha chồng trò chính là có rất lớn khác nhau nhóm đầu tiên chẳng những cái đầu lớn hơn nhiều hơn nữa nghe liền có một cổ nói không nên lời nhàn nhạt mùi tanh ta cùng chúng ta huynh đệ mấy cái cái mũi nhưng linh đâu mặc dù là không ăn chúng ta cũng có thể kiểm tra ra tới các ngươi nếu này đây thứ sung hảo kia này bút sinh ý đã có thể làm không được ngươi nhưng thật ra rất cảnh giác mạnh trường long nhìn muối lão bản cười cười vỗ vỗ muối lão bản rắn chắc bà vai cười nói chuyện này ngươi yên tâm chúng ta còn không đến mức làm ra chuyện như vậy các ngươi đến lúc đó cẩn thận kiểm tra là được lần này bọn họ đoàn người lại đây khi bởi vì cũng không hiểu biết giao dịch khu cụ thể tình huống liền sợ giao dịch khu người không thu những cái đó vì cực kém đệ nhất cha biến dị chủng loài Bởi vậy đại gia hỏa mang đến này đó tuyệt đại đa số đều là lần này tân thu đi lên khoai lang đỏ khoai tây thậm chí bởi vì bọn họ này bốn chiếc xe không gian không tính quá lớn triệu hưng quốc càng là tận lực làm trong thôn đại gia hỏa lấy chính là phơi hảo khoai tây làm cùng khoai lang đỏ làm này đó. Rốt cuộc từ vạn khê thôn đến thành phố Vân Hải tới lộ không dễ đi chỉ mang khoai lang đỏ khoai tây không quá có lời. Có chút nhân gia luyến tiếp đem này đó lương thực lấy đi ra ngoài trao đổi. Lo lắng lúc sau khô hạn còn sẽ liên tục thời gian rất lâu, liền đem những cái đó mưa to mùa ở trong núi bắt tới con mồi đem ra, những cái đó món ăn thôn quê thịt khô đều là đại gia hỏa ở trong núi dùng lửa lớn yên hun làm. Tuy rằng này đó thịt khô không phóng muối, nhưng là lại cũng bị người trong thôn bảo tồn cực hảo. Vì thế, Mạnh Trường Long mang theo kia muối lão bản trước đi ra ngoài đem này phê muối cấp đổi hảo. Hạ chấn Nam Tần Tố Vân ba người tắc tính toán tại đây giao dịch khu tiếp tục nhìn xem, nhìn xem này giao dịch khu còn có hay không thứ gì có thể trao đổi. Mấy người bọn họ vào cửa khi chính là hoa một cân lương thực liền như vậy cùng nhau đi ra ngoài có chút không có lời. Nếu hôm nay có thể đổi đến thích hợp đồ vật bọn họ ngày mai sáng sớm liền tính toán trực tiếp hồi vạn khê thôn. Mạnh Trường Long đem chính mình người một nhà yêu cầu đồ vật viết cái đơn từ cấp Hạ Trấn Nam, làm hắn hỗ trợ nhìn xem, nếu có thích hợp liền cho hắn mang về tới sau, liền mang theo kia muối lão bản lái xe đi ra ngoài. Sáng sớm liền có bán ra xe khai ra giao dịch khu, không ít người xôi nổi dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía bên này tiểu xe vận tải, đặc biệt là gần nhất hai ngày này, vẫn luôn đều ở giao dịch khu bầy quán, đối với giao dịch khu này đó đại bán ra nhóm, bán đều là chút cái gì rõ như lòng bàn tay. Chợt chợ Có thể dùng một lần mua nhiều như vậy mỗi người thật sự là cái đại khách hàng a. Trong thôn bán muối sự tình xong xuôi, còn dừng lại ở giao dịch khu Tần Tố Vân ba người liền tính toán từng người đi dạo, đặc biệt là Nguyên Bản vẫn luôn đi theo Tần Tố Vân hai người phía sau vị kia thôn dân, càng là trực tiếp cùng Tần Tố Vân, Hạ Chấn Nam hai người nói một tiếng, đi bên cạnh sinh hoạt khu bên kia mua đồ dùng sinh hoạt đi. Ở tới phía trước trong thôn chính là có không ít người tới cửa tìm bọn họ này mấy cái tiến giao dịch khu người hỗ trợ mua đồ vật cái gì kem đánh răng khăn lông kẹo linh tinh cũng không thể chậm trễ thời gian. Lưu lại Hà Chấn Nam, Tần Tố Vân hai người đãi tại chỗ, lẫn nhau cười nhìn nhau. Ngươi có cái gì thưởng mua sao? Hà Chấn Nam duỗi tay cầm Tần Tố Vân mềm mại bàn tay, gắt gao cầm nam nhân thô ráp bàn tay gián nữ nhân mềm mại lòng bàn tay vô luận là hai bên chi gian nào một phương tất cả đều theo bản năng cong cong khóe môi ấm áp ấm áp ở không khí giữa lan tràn trong nhà đồ vật còn có rất nhiều tần tố vân hướng hà chấn nam cười cười ta tạm thời còn không có nghĩ đến trước khi tiện nhìn xem đi. Tần Tố Vân nói đây là nói thật thiên tai trước nàng mua sắm như vậy nhiều vật tư, cũng đủ làm nàng một người quá thượng mười mấy năm, hơn nữa hồng thủy tiến đến khi tầng hầm ngầm không thấm nước tầng thập phần kiên cố, mấy ngày nay ở phía trước chuẩn bị những cái đó vật tư tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn xuống dưới. Nhỏ đến xà phòng kem đánh răng, lớn đến quần áo nông khí, trong nhà vài thứ kia ứng đối sinh hoạt hàng ngày dư giả Tần Tố Vân tự nhiên mà vậy đối với giao dịch khu bên trong xuất hiện hàng hóa cũng liền không có quá nhiều nhu cầu. Hảo chúng ta trước khi tiện nhìn xem, hạ chấn nam cười cười, hắn nhưng thật ra có kiện đồ vật muốn ở giao dịch khô tìm xem xem có thể hay không mua. Tần tố vân lần này từ trong nhà ra tới liền mang theo không ít trứng gà trứng vịt cùng cà chua dùng để trao đổi thịt khô gì đó tần ra nhưng thật ra có không ít chính là vài thứ kia đại hắc chúng nó cũng rất thích ăn trong khoảng thời gian này tuy rằng cực nóng hè nóng bức đại hắc hắc độ chúng nó cũng sẽ buổi tối đi ra ngoài vồ mồi đại đa số thời điểm sẽ ăn no trở về nhưng lại cũng không giống đã từng mùa xuân kia đoạn thời gian cùng hồng thủy trong lúc ở trong núi có thể thường thường kéo hồi một ít đại hình con mồi hiện tại chúng nó có thể từ trong núi mang về tới phần lớn cũng chính là chim sẻ gà rừng cùng thỏ hoang Này đó mang về tới con mồi, nếu Tần Tố Vân cùng ngày không ăn nói, liền sẽ đem chúng nó thu thập thành phong trào làm thịt cũng không cần phóng muối, đem này đó thịt phơi làm làm, là có thể trực tiếp đảm đương trước kia ở trên mạng cấp đại hát chúng nó mua sắm sổng vật đồ ăn vặt cho nên những cái đó hong gió thịt Tần Tố Vân lần này căn bản không mang ra tới. Hai người một đường ở giao dịch khu đi đi rừng rừng, Tần Tố Vân cũng chưa thấy được có thứ gì lệnh nàng trước mắt sáng ngời, nhưng thật ra gặp được một cái trong tay cầm thiên tai trước trăm nguyên tiền lớn tới nơi này mua đồ vật người. Tần Tố Vân rất là tò mò nhìn đối phương hai mắt, loại này cầm phế giấy tới mua đồ vật chẳng lẽ còn thật sự có người nguyện ý bán cho hắn. Nhưng Tần Tố Vân không nghĩ tới chính là thế nhưng thật là có người nguyện ý dùng lương thực đổi tiền tệ. Cái kia trong tay cầm tiền người, dùng một lần cũng không giao dịch nhiều, mỗi cái quầy hàng mua như vậy một hai cân lương thực, hắn cũng không chọn những cái đó sân thể dục hai bên thính phòng thượng tiểu quầy hàng, mà là chọn sân thể dục trung tâm những cái đó lái xe tới đại bán ra. Người này đổi nhiều như vậy đồ vật còn không có bị tấu thật đúng là rất thần kỳ. Tần Tố Vân theo bản năng nói, mặc dù là cách xa như vậy khoảng cách Tần Tố Vân cũng rõ ràng thấy được không ít người trên mặt bất mãn, rất nhiều đều là dám giận không dám ngôn, vừa thấy liền biết này trung gian có cái gì chuyện xưa. Bên cạnh một cái bán măng làm thấy thế, mở miệng nói tiếp. Vị cô nương này vừa thấy chính là từ nơi khác tới đi. Vừa tới chúng ta này giao dịch khu, khẳng định còn không quen biết trước mắt người này, đối diện người này họ hoàng, là toàn bộ giao dịch khu bành lão đại cậu em vợ bối cảnh địa vị ngạnh đâu. Ngày thường ở giao dịch khu tác oai tác phúc cũng không ai dám tiến lên ngăn lại, chỉ sợ vạn nhất đánh vào bành lão đại họng súng thường. Cho nên đại gia hỏa đối với hắn tồn tại, cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ đương chính mình mỗi ngày nhiều giao một lần giao dịch khu lương thực phí dụng bất quá người này cũng không tính thường tới, một tuần ngẫu nhiên tới như vậy hai lần, đụng phải, chỉ có thể chính mình xui xèo. Bất quá bành lão đại bên này giao dịch khu trừ bỏ cái này ở ngoài, mặt khác đều cũng không tệ lắm ít nhất khá lớn, người nhiều mới hảo làm buôn bán sao. Kia quán chủ nói xong lại hắc hắc hắc nở nụ cười. Tần Tố Vân cùng Hà Trấn Nam hai người nhìn nhau nhìn nhau, lại cùng kia quán chủ nói chút lời nói, hỏi một ít có quan hệ với giao dịch khu sự tình, liền rời đi tại chỗ. Vô luận bên này giao dịch khu rốt cuộc là cái dạng gì, ngày thường bên này rốt cuộc có chút cái gì tiềm quy tắc cùng bọn họ đều không có quá lớn quan hệ, nói vậy chờ lần này giao dịch hoàn thành lúc sau, bọn họ một ít người chỉ sợ nội một năm đều sẽ không lại đây. Giao dịch khu bên này còn có rất nhiều địa phương không thấy xong, hai người tính toán lại tiếp tục nhìn xem, bất quá Tần Tố Vân theo thời gian chuyển rời, hứng thú càng ngày càng thấp, hả chấn nam nhìn Tần Tố Vân liếc mắt một cái, cong cong môi cười nói. Không nghĩ đi dạo ngươi liền đi về trước đi ta giúp lão hùng mua kiện đồ vật liền trở về. Tần Tố Vân vừa định nói chính mình cũng không đến mức nhàm chán đến loại tình trạng này chờ hắn cùng nhau trở về thời điểm lại bỗng nhiên mắt sắc thấy cách đó không xa một nam một nữ. Tần Tố Vân đồng tử theo bản năng rụt rụt, nam cái đầu hơi cao, lại thập phần thon gầy, mà nữ lại là lưng hùng vai gấu, làn da ngăm đen. Trường 180 Tần Tố Vân mắt sắc phát hiện cách đó không xa quầy hàng thượng một nam một nữ, này trong đó nam vẫn là nàng người quen trần chu. Đến nỗi một cái khắc diện mạo ngăm đen chắc địch lại tướng mạo bình phàm nữ nhân, Tần Tố Vân nhìn kỹ hai mắt lại vẫn là phát hiện chính mình vẫn là không quen biết đối phương, nhìn dáng vẻ đối phương cũng không phải trước kia lật khê thôn thôn dân. Nhưng là thấy đối phương hai người ở quầy hàng thượng mua đồ vật khi kia thân mật thái độ Tần Tố Vân không khó suy đoán chính mình chồng trước cùng trước mắt nữ nhân này, hẳn là một đôi. Tần Tố Vân đáy lòng đối này khó tránh khỏi có chút thổn thức cảm thán, không nghĩ tới trần Chu người như vậy, tại đây thiên tài thế nhưng sẽ tìm như vậy một nữ nhân. Đảo không phải Tần Tố Vân đối bên cạnh nữ nhân có cái gì thành kiến, mà là trí nhớ trần Chu người nọ cực kỳ tự phụ hơn nữa diện mạo sự nghiệp thêm thành, đừng nói là cùng trước mắt loại này dáng người diện mạo bình phàm nữ nhân ở bên nhau thiên tài tiến đến trước đối phương cho dù là ở phòng tập thể thao thấy, đều sẽ thoát ra chán ghét không mừng biểu tình. Tần Tố Vân thật dài cảm thán một tiếng tuy rằng nàng không biết vì cái gì Từ Dung cũng không có đi theo Trần Chu cùng nhau lại đây, nhưng là không khó suy đoán, bọn họ hai người hẳn là đã chia tay. Có cảnh trong mơ ký ức tồn tại Tần Tố Vân tin tưởng Từ Dung hẳn là còn sống hào hào. Nhìn hiện giờ trần chu này phúc đã sớm không có phía trước ở thành phố Vân Hải khí phách hăng hái ngạo khí, chỉ có hiện giờ trên người còn sót lại bị sinh hoạt ma bình sau dấu vết sau, xem trần chu kia rõ ràng già nua không ít khuôn mặt cùng thon gầy dáng người, nhìn nhìn lại đối diện kia hai người trên người ăn mặc rất là có chút sơ bẩn quần áo, liền biết đối diện người nọ thiên tai sau sinh hoạt hẳn là quá đến cũng không phải thực hào. Tần Tố Vân cảm thán hai tiếng cảnh còn người mất liền lắc lắc đầu, không tính toán lại đi để ý tới đối diện người. Cảm thụ được trên tay truyền đến rõ ràng lực đạo trong lòng ấm áp tần tố vân hướng về phía hạ chấn nam cười cười. Người suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là ghen tị sao? Lúc trước ta cùng hắn ly hôn sự tình ngươi không phải chính mắt gặp được sao? Đi thôi, không cần suy nghĩ hắn, chúng ta vẫn là đi trước xúc bàng hùng mua đồ vật đi, chờ mua xong đồ vật chúng ta liền trở về. Giao dịch khu mấy thứ này chúng ta trên cơ bản đều không cần phải. Hạ Trấn Nam quay đầu lại, nhìn về phía tần tố vân miệng cười, trong lòng nguyên bản về điểm này khó chịu tất cả đều tiêu tán. Đúng vậy, ta chính là ghen tị bất quá, này vẫn là đến trách ta, ta hẳn là sớm một chút xuất hiện, so với hắn sớm hơn, như vậy người phía trước liền sẽ không ở nhà bọn họ chịu khổ. Đi thôi, này giao dịch khu đích xác không có gì đồ vật hảo mua chúng ta giúp bàng hùng mua đồ vật liền trở về, phía trước lại đây thời điểm ta đều đã xem trọng liền ở bên kia hạ trấn nam chỉ chỉ sinh hoạt vật phẩm quầy hàng phương hướng nắm tần tố vân liền hướng bên kia đi chính ngồi xổm khoai lang đỏ quầy hàng trước bán khoai lang đỏ làm trần chu tựa hồ lòng có sở cảm theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tần tố vân cùng hạ trấn nam hai người biến mất phương hướng nhìn chính mình vợ trước Không đúng, hẳn là chiếc vợ trước như cũ giống như thiên tai trước kia làn da trắng nõn ngũ quan nhu hòa tuổi trẻ bộ dáng, nhìn nhìn lại chiếc vợ trước trên người ăn mặc cùng thiên tai trước cơ hồ không có gì khác biệt tẩy đến sạch sẽ thanh thanh sàng sàng quần áo cùng với cái kia cùng chính mình chiếc vợ trước sắt tay cao lớn đĩnh bạc diện mạo tuấn giật đồng dạng quần áo thoải mái thanh cân nam nhân. Trần Chu rất là có chút không được tự nhiên đôi tay nắm chặt thành quyền, cái kia nguyên tưởng rằng bị hắn sớm đã vứt bỏ nam nhân lòng tự trọng, lại lại lần nữa xông ra chẳng qua cái này tên là lòng tự trọng bọt biển, gần chỉ là rằng co không đến 5 giây, lại lần nữa phịch một tiếng bạo liệt mở ra biến thành nát bấy. Không có biện pháp ai làm hắn hiện giờ liền chính mình đều mau dưỡng không sống đâu. Còn phải dựa vào bên người nữ nhân mới có thể nuôi sống chính mình lấy cả gia đình cha mẹ hắn cùng với hắn cái kia còn ở tã lót nữ nhi. Sinh hoạt gánh nặng làm trần chu cúi đầu, lại lần nữa chọn lựa nổi lên khoai lang đỏ quầy hàng thượng khoai lang đỏ. Bán khoai lang đỏ lão bản nương nhíu nhíu mày có chút không rất cao hứng, lớn giọng thét to nói ai ta nói các ngươi hai cái sao lại thế này đâu. Vừa mới nói không được chọn chỉ có thể trực tiếp lấy hai người các ngươi sao lại thế này đâu. Còn ở nơi này chọn tới nhặt đi dư lại những cái đó có lỗ sâu đục khoai lang đỏ, ngươi làm ta bán thế nào. Có như vậy một chút thịt khô đến lượt ta 80 cân khoai lang đỏ thế nhưng còn dám ở chỗ này chọn tới nhặt đi. Không được chọn, không được chọn. Lại chọn ta này khoai lang đỏ liền không bán. Hắc hắc hắc lão bản nương đừng như vậy chúng ta đều là cùng nhau quá khổ nhật tử. Đại gia sinh hoạt đều không dễ dàng sau này đó có lỗ sâu đục khoai lang đỏ phóng không được bao lâu. Lão bản nương, ngươi người hảo tâm cũng mỹ, là được giúp đỡ đi trần chu bên cạnh cái kia làn da ngăm đen nữ nhân thiền mặt hàm hậu hướng lão bản nương cười nói. Hoàn toàn không thèm để ý lão bản nương đối nàng quát lớn cùng với bên cạnh người cười như không cười đánh giá ánh mắt. Trần Chu ngồi sổ một bên không nói chuyện, dư quang tựa hồ thấy còn chưa đi xa trước vợ trước người một nhà, theo bản năng quay đầu lại hướng bọn họ bên này xem ra bộ dáng Lòng tự trọng mãnh liệt Trần Chu, rất muốn hướng lão bản nương giống một câu không bán liền không bán, lôi kéo thê tử đi là được. Chính là hiện thực lại làm trần chu hai chân như là sinh căn giống nhau, như cũng ngồi sổm lão bản nương quầy hàng trước nửa điểm cũng chưa từng hoạt động. Cái này lão bản nương quầy hàng thượng khoai lang đỏ, đã là giao dịch khu nhất tiện nghi, hắn cùng chính mình hiện tại thê tử chạy một vòng xuống dưới, mới tìm được cái này trong một góc quầy hàng, hiện tại đi rồi kia thiếu chính là 5-6 cân khoai lang đỏ. 5-6 cân khoai lang đỏ thêm thủy nấu một nấu, lại thêm chút khác rau dại gì đó cũng đủ bọn họ người một nhà ăn hai ngày cơm no. Cho nên không thể rời đi, tần tố vân cùng hạ chấn nam hai người đứng ở cách đó không xa nhìn hai mắt sau liền xoay người rời đi, vừa mới nàng còn tưởng rằng mặt sau phát sinh sự tình gì cho nên mới quay đầu đi nhìn xem, đã biết không có việc gì lúc sau tần tố vân cùng hạ chấn nam hai người liền lại lần nữa hướng mục đích địa đi đến. Sinh hoạt khu bên này bán đến đồ dùng sinh hoạt tiến vào khi tần tố vân cũng không nhìn kỹ, hiện giờ nhìn xem hạ chấn nam thiếu đồ vật còn không ít đâu. Giao cạo dâu, nội y quần lót áo khoác linh tinh nam tính đồ dùng sinh hoạt nàng tầng hầm ngầm nhưng đều không có bất luận cái gì vật thư chứa đựng. Rốt cuộc tần tố vân phía trước tuy rằng vật thư chuẩn bị đầy đủ. Nhưng nàng lúc trước ở chuẩn bị vật thư khi trước nay không nghĩ tới chính mình tương lai có một ngày còn sẽ một lần nữa lại tìm đối tượng bởi vậy trong nhà chuẩn bị đều là một ít miêu miêu cầu cầu cùng nàng đồ dùng sinh hoạt đừng nói nam nhân đồ dùng sinh hoạt ngay cả ngay cả loài chim đồ dùng sinh hoạt nói ví dụ chạm côn bồn nước máng ăn từ từ này đó nàng đều không có chuẩn bị Tưởng tượng đến gia cửa trước hạ chấn nam còn ở trong phòng tắm dùng trùy thủ cạo dâu tần tố vân liền có chút thẹn thùng, nàng đối hạ chấn nam quan tâm vẫn là quá ít điểm, nàng hẳn là sớm một chút nghĩ đến, nàng lần này tới thời điểm mang đến không ít trứng gà cà chua cũng đủ ở sinh hoạt khu mua một vòng, hạ chấn nam ba lô lương thực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nàng có thể nhìn chúng lúc sau đợi lát nữa lại tiến vào, nàng cùng hạ chấn nam hai người cũng không kém như vậy một cân lương thực. Tần Tố Vân đôi mắt ở những cái đó nam tính đồ dùng sinh hoạt thượng nhìn, hạ chấn nam lại là lôi kéo nàng đi tới một cái trang sức quầy hàng trước. Bán trang sức chính là một cái tuổi ước chừng 4 chục tuổi trung niên nữ nhân, cho dù là đối phương hiện giờ trên người quần áo cũng không tính quá sạch sẽ không có gì nước trong rửa sạch nhưng là đối phương một khuôn mặt vẫn là sạch sẽ, không giống như là giao dịch khu những người khác, rất nhiều người liền mặt đều là sám xịt dính đầy cát vàng bụi đất cũng không muốn dùng nước trong đi lau lau. Hai vị muốn mua cái gì? Ta nơi này có hoàng kim vật phẩm trang sức, kim cương vật phẩm trang sức, còn có ngọc vật phẩm trang sức, đều là thiên tài trước bán cực hào kiểu dáng, các ngươi nhìn xem có cái gì thích không? Trung niên nữ nhân nhiệt tình tiếp đón, chỉ vào một con sinh đẹp màu tím phỉ thúy vòng ngọc. Vị tiên sinh này ngươi nhìn xem, đây là băng loại lan tử la sắc phỉ thúy vòng ngọc cùng bên cạnh người nữ sĩ nhiều xứng đôi A, nàng làn da bạch mang theo liền đẹp thiên tài trước này vòng tay phóng châu báo hành ít nhất yêu cầu 3-400 vạn mới có thể bắt lấy, cái này các ngươi nếu là thích liền tiện nghi cầm đi đi. Trung niên nữ nhân ở chỗ này bày quán thời gian cũng không ngắn, nàng nguyên bản là một nhà châu báo hành lão bản, động đất trước trùng hợp liền ở châu báo hành đi làm, lúc ấy liều mạng cứu một đống sở khoa ở cách sắt giá trị liên thành trang sức chỉ nghĩ chấm đất chấn lúc sau, lại dùng này đó châu báo trang sức một lần nữa lập nghiệp. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình làm lại lập nghiệp mộng trực tiếp tại đây liên tiếp thiên tai giữa tan biến. Này đôi đáng giá trang sức nàng ném lại luyến tiếp ném, bán đi cũng không bao nhiêu người muốn, bất quá mấy thứ này tốt xấu có thể làm nàng người một nhà hồ cái khẩu cũng liền như vậy kiên trì xuống dưới. Tại đây đoạn nhật tử trung niên nữ nhân cũng coi như là luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh đứng ở trong đám người chỉ cần quét thượng liếc mắt một cái là có thể biết toàn bộ giao dịch khu người nào trong tay có lương, người nào lại là kẻ nghèo hèn. Trước mắt này đối nam nữ, hiển nhiên là thiên tai sau không thiếu quá ăn mặc, chẳng những toàn thân quần áo sạch sẽ tinh khí thần no đủ, ngay cả đối phương hai ngày dưới chân kia hai đôi giày cũng chưa như thế nào dính quá cho bụi, giống như vậy người, khẳng định là sinh hoạt cực hảo, thân có thừa lương chủ Cái này vòng tay nhìn còn hành, người muốn nhiều ít lương thực. Hả chấn nam nhìn nhìn trên tay vòng ngọc biết thứ này là chính phẩm, vừa lòng gật gật đầu. Không nhiều lắm, các ngươi cho ta 30 cân thịt khô đi. Hoặc là dùng mặt khác giá trị không sai biệt lắm lương thực tới đổi cũng giống nhau. Trung niên nữ nhân liếm liếm môi, chờ đợi nhìn về phía hà chấn nam. Này giá cả có điểm quý hà chấn nam nhìn thoáng qua trung niên nữ nhân mặt hoàng mặt. Bất quá tính, ta đáp ứng rồi nhưng ta trên người tạm thời không có nhiều như vậy. Lương thực, lương thực đều ở bên ngoài đất trống trên xe, ta đi trước bên kia nhìn xem, chờ ta mua mặt khác đồ vật lại đây lúc sau, ngươi lại cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Hành hành hành không thành vấn đề. Trung niên nữ nhân liên tục gật đầu, nàng nguyên tưởng rằng đối phương sẽ trả giá đến 20 cân thịt khô tà hữu, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ trực tiếp đồng ý nàng giá cả. nữ nhân kích động cảm tạ nói cảm ơn cảm ơn. Ta nhất định mang theo chờ các ngươi trở về, đến lúc đó lại cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Trung niên nữ nhân cũng không lo lắng hả chấn nam bọn họ giết người cướp bóc bởi vì này không chỉ có không cần thiết quan trọng nhất chính là giao dịch khu bên này quy củ là không cho phép bất luận kẻ nào ở giao dịch khu cùng giao dịch khu bên ngoài đất chống thượng giết người một khi bị giao dịch khu người phát hiện có người giết người như vậy giao dịch khu những người này liền sẽ trực tiếp ra tay xử lý đối phương đây cũng là vì bảo hộ những cái đó lái xe tới trao đổi vật tư người rốt cuộc giao dịch khu bên trong vị trí liền nhiều như vậy có chút người ngàn dặm xa xôi từ bên ngoài lại đây trao đổi vật tư Mang đồ vật tự nhiên không ít nhưng bọn họ là muốn trao đổi vật tư, lại không phải vì bán vật tư tự nhiên không nghĩ nhiều lãng phí lương thực. Bởi vậy giao dịch khu cũng sẽ quan tâm một chút bọn họ cửa địa bàn, chẳng qua này giao dịch khu bên ngoài tuy rằng an toàn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh đoạt lương sự tình, bất quá loại chuyện này thật sự là quá ít quá ít thành phố Vân Hải bên này người cơ hồ không ai dám khiêu chiến bành lão đại uy tín. mua như vậy quý vòng ngọc làm gì? Như vậy nhiều thịt khô còn không bằng đưa cho đại hắc tiểu thất chúng nó ăn đâu. Tần Tố Vân nhướng mày, trong miệng nói phê bình nói, mặt mày cười nói đây là như thế nào tàng cũng tàng không được. Lần này bọn họ hai người lại đây, chẳng những mang theo trứng gà cà chua này đó có thể dùng để trao đổi vật tư, cũng mang theo không ít dọc theo đường đi cấp đại hắc tiểu thất chúng nó ăn thịt khô, liền sợ lên đường khi không quá phương tiện tìm kiếm ăn đói bụng bụng. Chẳng qua không nghĩ tới tiêu thất chúng nó ở thành phố Vân Hải nội thành tuy rằng không giống như là ở núi rừng đồng ruộng như vậy dễ dàng bắt được gà rừng thỏ hoang tương đối chịu ước thúc, nhưng cũng là một đám chính mình có sinh tồn năng lực miêu cầu, không cần thế nào cũng phải chờ những người khác đầu uy. Bởi vậy cấp tiêu thất chúng nó thịt khô còn thừa không ít. Tần Tố Vân, Hạ Trấn Nam hai người tiếp tục ở giao dịch khu đi dạo mua đồ vật Tần Tố Vân bằng Hạ Trấn Nam mua một ít quần áo, đồ dùng sinh hoạt mua xong rồi Mạnh Trường Long yêu cầu đồ vật chính mình cũng thuận tay mua hai kiện quần áo, đem Hạ Trấn Nam ba lô lương thực tất cả đều giao dịch xong lúc sau, mới mang theo phía trước cái kia bán trang sức trung niên nữ nhân cùng nhau ra tới. Mấy thứ này giữa, sinh hoạt vật tư xem như nhất tiện nghi, 7-8 kiện quần áo cũng chỉ muốn 2 cân bột ngô, nhưng thật ra mạnh thành long yêu cầu một ít đơn giản thuốc hạ sốt chất kháng sinh, một cái liền muốn nửa cân thịt khô cũng may mạnh trường long muốn không nhiều lắm, chỉ làm hạ chấn nam tổng cộng hỗ trợ thay đổi 10 viên, nếu không hạ chấn nam ba lô vật tư chỉ sở còn chưa đủ. Đừng nhìn giao dịch khu liền lớn như vậy, bọn họ hai người mua đồ vật thế nhưng còn hoa hơn 1 giờ. Từ giao dịch khu ra tới lúc sau trở lại xe bên này, Tần Tố Vân mới phát hiện đi theo bọn họ cùng nhau ra tới người, nguyên bản đều ở bên ngoài thu lương thực người, cũng có không ít đi giao dịch khu. Liên tục thiên tai, đánh đến mọi người trở tay không kịp, không ít người trong nhà đều còn thiếu vài thứ, lần này nếu đều đã đi theo ra tới, nói cái gì cũng muốn hẳn là giao dịch khu nhìn xem. Vì thế Mạnh Trường Long thấy muối đều đã mua được liền làm cho bọn họ tự hành chia làm hai bát tiến giao dịch khu mua đồ vật bổ sung trong nhà yêu cầu vật tư Trung niên nữ nhân đi theo tần tố vân hai người cùng nhau ra tới, nhưng thật ra bị tần tố vân đoàn người xe bên cạnh nghỉ ngơi đại hắc chúng nó hoảng sợ tới giao dịch khu bán đồ vật nhiều như vậy lần, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người dùng một lần có thể mang ra nhiều như vậy biến dị cầu đảm đương sức chiến đấu. Bất quá cũng đúng là như thế, biểu hiện ra đối phương đoàn người thực lực. Người đi bên cạnh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta mang nàng đi mặt sau lấy thịt khô. Hạ Trấn Nam đem hai người đổi lấy đồ vật nhắc tới sau thùng xe, làm Tần Tố Vân đi bên cạnh phòng ốc bóng ma hạ nghỉ ngơi, chính mình mang theo trung niên nữ nhân đi qua đi lấy thịt khô. Vân, ngươi đi đi. Tần Tố Vân gật gật đầu cấp đại hát chúng nó lấy thủy đi. Đại hát trên người chúng nó ra lông rắn chắc cho dù là bởi vì cực nóng đã đổi mới mau, nhưng như cũ vẫn là nhiệt đến thở hồng hộc thè lưỡi tán nhiệt như vậy nhiệt thiên yêu cầu uống nhiều điểm nước. Một đám người trước sau chân đi giao dịch khu mua đồ vật tốc độ thực mau, ước chừng tới rồi giữa trưa 11 giờ tả hữu đại gia liền đều từ giao dịch khu ra tới. Đại gia yêu cầu vật tư đều không sai biệt lắm, chỉ là đổi có nhiều có ít mà thôi. Nhưng thật ra tần tố vân mắt sắc phát hiện triệu đại bảo thay đổi không ít kẹo cùng một ít dược vật lấy về tới thể tích tuy nhỏ, nhưng lại là đoàn người giữa nhất quý trọng đồ vật. Đổi hào vật tư sau tần tố vân đoàn người cũng không dám chậm trễ, lái xe liền trở về đi, trong thôn người còn đang chờ bọn họ trở về đâu. Trường 181 Tần tố vân đoàn người lái xe trở về, trên đường ngược lại là không có tới khi như vậy bình tĩnh, còn không có ra thành phố Vân Hải cao tốc giao lộ, liền có một đám người đi lên đánh cướp những người đó ở đường xe chạy thượng thả rất nhiều đinh mũ cùng mặt khác chướng ngại vật 5-60 cá nhân tất cả đều canh giữ ở nơi đó, xem kia bộ dáng tựa hồ chính là đối phương sáng sớm chuẩn bị tốt tới thu thập bọn họ. Chẳng qua những người đó nghĩ tới lợi dụng chướng ngại vật cùng đinh mũ tới ngăn chờ bọn họ xe, dùng chiến thuật biển người tới đối phó những người khác cùng cầu. Chỉ tiếc chính là những người này hoàn hoàn toàn toàn không nghĩ tới bọn họ đoàn người trong tay hơn phân nửa là mang thương, nhìn những người đó còn ở khoảng cách 2-30 mễ ở ngoài địa phương liền ngừng lại cầm thương nhắm ngay bọn họ. Này một đám đánh cướp người lập tức túng thành một đoàn, trực tiếp dựa theo hạ chấn nam phân phó đêm này phiến cao tốc giao lộ một lần nữa rửa sạch sạch sẽ thả người rời đi. Không ít người thật là liền ruột đều mau hối thanh bọn họ nguyên tưởng rằng trừ bỏ quân đội cùng cục cảnh sát ở ngoài những người khác trong tay mặc dù là có hai thanh thương bọn họ cũng là hoàn toàn không sợ. Rốt cuộc Hoa Quốc không giống mặt khác quốc gia bản thân chính là một cái súng ống quản chế quốc gia bình thường dân chúng là không cho phép xứng thương bởi vậy bình thường dân chúng mặc dù là có thương bọn họ cũng căn bản sẽ không xử trừ phi là lấy thương trực tiếp đỉnh bọn họ đầu nếu không xa như vậy khoảng cách muốn đánh chúng kia không phải chê cười sao? Nhưng mà đối diện đám kia người Một hơi xuất hiện mười mấy tối om hỏng súng, lúc này ai còn dám lỗ mãng. Nhiều như vậy thương liền tính là loạn xạ cũng có thể bắn chúng vài cái huynh đệ A. Trải qua này một đám đánh cướp người lúc sau, tần tố vân đoàn người ở trên đường trở về, liền không còn có gặp được quá mặt khác tiến đến đánh cướp người, đoàn người bình bình an an trở lại vạn khê thôn, trở lại thôn thời điểm, đã là đêm tối 8 giờ nhiều. Nguyên bản an tĩnh thôn, bởi vì đoàn người trở về nháy mắt náo nhiệt lên. Sở hữu đổi lấy vật tư cùng những cái đó dư lại còn không có dùng xong, tất cả đều mang theo trở về, giao cho thôn trưởng đi phân phối. Tần Tố Vân, Hạ Chấn Nam hai người còn không có rời đi, Triệu Đại Bảo lại là ra tiếng gọi lại bọn họ hai người. Triệu Đại Bảo đầy mặt đỏ bừng, rất là có chút ngượng ngùng nói: "Tần tiểu thư, hạ đại ca quá hai ngày ta tưởng thỉnh các ngươi đến nhà ta tới ăn bữa cơm." "Làm sao vậy? Có cái gì hỉ sự sao?" Tần Tố Vân cười tùm tìm nhìn về phía triệu đại bảo, nàng ở trở về trên đường, chính là nhìn đến triệu đại bảo mua kẹo mừng. Là ta muốn kết hôn ta cùng ngọt ngào quá hai ngày kết hôn. Hiện tại tuy rằng không có biện pháp đi cục dân chính xử lý giấy hôn thú, nhưng là ta cùng ngọt ngào thương lượng một chút vẫn là tính toán làm hai bàn thỉnh một ít quen thuộc người về đến nhà tới ăn bữa cơm tần tiểu thư, Ngươi là ngọt ngào ân nhân cứu mạng, lúc này đây ngươi nhưng nhất định phải tới A triệu đại bảo nguyên bản nói chuyện còn có chút ngượng ngùng chờ nói nói lúc sau triệu đại bảo cũng liền thông thuận lên người cùng tôn ngọt ngào ở bên nhau đây là chuyện khi nào a chúng ta phía trước như thế nào cũng chưa nghe nói qua tần tố vân sửng sốt ngay sau đó vội vàng chúc mừng nói các ngươi nhanh như vậy đều phải kết hôn chúc mừng chúc mừng các ngươi hai hẳn là vẫn là thiên tai lúc sau trong thôn đệ nhất đối kết hôn đâu ở vạn khê trong thôn có chút đã chết nam nhân quả phụ không có biện pháp một người đơn độc sinh hoạt đi xuống nhưng là có mấy cái theo nam nhân khác nhưng là lại nói tiếp trong thôn chân chính nói muốn làm rượu mời khách ăn cơm thật đúng là chỉ có triệu đại bảo cùng tôn ngọt ngào hai người ha hà a ngọt ngào trước kia là cái sinh viên là cái trong thành cô nương cùng ta kết hôn là chịu khổ ta về sau đến hào hào chiếu cố nàng đến lúc đó tần tiểu thư cùng hạ đại ca buổi chiều bảy điểm nhiều trung tả hữu lại đây chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều Ban ngày ánh mặt trời thật sự là quá lớn, hơn nữa trong nhà cũng nhiệt thật sự là không rất thích hợp làm tiệc rượu, nhưng thật ra buổi tối hơi chút hảo chút điểm mấy cái cây đốt đại gia cũng có thể cao hứng ăn thượng một đốn. Hành, đến lúc đó chúng ta nhất định cổ động. Tần Tố Vân gật đầu đáp. Tần Tố Vân, hạ Trấn Nam hai người đi ở về nhà trên đường, nhìn bầu trời đêm thượng cao cao treo kia một vòng minh nguyệt, hạ Trấn Nam dắt Tần Tố Vân tay, mặc dù là chung quanh không khí độ ấm tương đối cao, lệnh hai người lòng bàn tay ra không ít hãn, hạ Trấn Nam cũng không muốn buông ra. Tần Tố Vân trắng hạ Trấn Nam liếc mắt một cái, lại cũng không có buông ra. Ngày thường từ thôn trưởng về đến nhà, gần chỉ cần 10 phút thả hữu lộ trình, lại là bị bọn họ hai người đi rồi gần 30 phút tần tố vân chỉ cảm thấy lòng bàn tay dính hô hô, muốn buông ra đối phương, nhưng mà không nghĩ tới dây tiếp theo, liền tại đây đen nhánh bóng đêm bên trong, cảm giác được chính mình ngón áp út thượng bị dẫn tới một cái đồ vật hả chấn nam cũng thuận thế nửa quỷ ở tần tố vân trước mặt. Tần tố vân vốn là sừng sốt, nhưng mà giây tiếp theo trái tim lại bang bang bay nhanh nhảy lên lên, một ý niệm ở trong đầu ra đời. Giây tiếp theo, nàng bên tai liền vang lên hạ chấn nam kia trầm thấp mà hơi mang theo vài phần thấp thỏm thanh âm cùng với nam nhân kia một đôi ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ sáng trong đôi mắt. Tố vân, gả cho ta hảo sao, hai chúng ta kết hôn, không khí tựa hồ tại đây một khắc ngừng kết chỉ còn lại có hai người hô hấp cùng với ngẫu nhiên xuất hiện ếch kêu côn trùng kêu vang. Hảo, tần tố vân cong cong mặt mày, gật đầu đồng ý nói. Nóng bỏng độ ấm tập trung vào hạ chấn nam trong lòng, nâng đến hắn một cái run run đứng dậy, rốt cuộc không rảnh lo hai người còn không có về nhà trực tiếp một ngụm hôn đi lên. Tay trái chế trụ nàng cậy ót tay phải tắc gắt gao ôm nữ nhân tinh tế mà mềm mại vòng eo. Hai người hôn đến gắn bó keo sơn, tựa hồ suốt đêm vãn khô nóng không khí giữa đều là mang theo kia một mặt vị ngọt. Tiên tai thời kỳ, hôn lễ những việc này tự nhiên mà vậy hết thảy dàn lược ăn qua triệu đại bảo cùng tôn ngọt ngào hai người tiệc rượu lúc sau Tần Tố Vân cũng biết hiện giờ những người khác tiệc rượu là cái cái gì bộ ráng. Nhà nàng tình huống muốn so nhà khác tình huống tốt hơn quá nhiều, nhưng là vì không kéo cừu hận Tần Tố Vân cũng không dám dùng trong nhà tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, trong nhà dưỡng cá cùng tôm hùm đất tự nhiên là không dám lấy ra tới. Hiện tại mỗi người trong nhà đều nhân cực nóng mà thiếu thủy, khốc nhiệt khó nhịn, nhà các ngươi cư nhiên còn có thể nuôi cá dưỡng tôm kia không phải chuyên môn cho người ta kéo cừu hận sao. Nói đến cũng là vừa khéo, phía trước hồng thủy đại chứng tuy rằng cấp trong nhà mang đến phiền toái rất lớn, làm cho tần gia toàn bộ phòng ở vách tường đều khối từ bạch tường biến thành xi si măng mặt tường, thậm chí rất nhiều địa phương bởi vì bị hồng thủy phao qua sau, mà trở nên bạch một khối hoàng một khối, có địa phương còn bề trên mốc đốm, nhìn đặc biệt khái sầm. Này phòng ở nếu là đặt ở thiên tài phía trước kia chỉ sợ nhìn thấy chuẩn sẽ mày thẳng nhăn. Nhưng mà này đó hồng thủy đã đến, lại làm trong phòng nguyên bản gấp ao cá giữa nuôi nấng không có thể mang đi trên núi cá cùng tôm hùm đất nhóm có lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Mấy cái gấp ao cá biến thành hai cái phòng lớn, hơn nữa hồng thủy đánh sâu vào mang đến các loại vật chất cái gì rong bùn sa vi sinh vật trong nhà nuôi nấng những cái đó tôm hùm đất cùng cá chẳng những càng dài càng phì, ngay cả số lượng thượng cũng có rõ ràng gia tăng. Đặc biệt là tôm hùm đất một năm trước mua tới thời điểm cũng chỉ bất quá 5 cân, trông gian ăn một đốn, chỉ còn lại có một nửa tà hữu, liền dựa như vậy 2 cân nhiều tôm hùm đất lại là phát triển tới rồi hiện tại một cái đại gấp ao cá cũng chưa biện pháp dưỡng hạ. Tại đây đoạn thời gian, Tần Tố Vân cùng Hà Trấn Nam hai người đều ăn hào chút thứ tôm hùm đất xứng băng đồ uống, tại đây loại nóng bức mùa như vậy xa hoa phối hợp thật sự là nói ra đi cũng chưa người tin tưởng. Trên thực tế, toàn bộ vạn khê thôn bên này, thậm chí liên quan quanh thân vài cái hương, trừ bỏ tần tố vân trong nhà còn có thực lực này dùng thủy nuôi cá dưỡng tôm ở ngoài, những người khác thật thật là nhiệt đến liền thủy đều sắp không đến uống lên, chỉ có thể hy vọng ông trời chạy nhanh hạ điểm vũ, làm thế giới này một lần nữa sống lên không có biện pháp đem cá tôm lấy ra tới trực tiếp chiêu đãi mặt khác khách nhân tần tố vân cùng hạ chấn nam quyết định buổi hôn lễ này thỉnh hai lần, một lần thỉnh trong thôn này đó quen thuộc người cùng bàng hùng mấy người, một lần liền đơn độc mời bàng hùng mấy người tới ra ăn cơm. hạ chấn nam mấy cái huynh đệ tự nhiên là trước tiên một ngày trước hết mời một đốn, xem như chính bọn họ người tụ một tụ. Rồi sau đó mặt thỉnh người trong thôn còn lại là yêu cầu lại nhiều thu xếp hai bàn, hai người hôn lễ liền định ở Tết nhất trước một ngày, cũng chính là hai giữa tháng tuần tả hữu Hạ chấn Nam huynh đệ mấy cái trước tiên tụ trầu này tự nhiên là dựa theo trong nhà tốt nhất quy cách chiêu đáy, hơn nữa lúc trước trở về thời điểm, vẫn là bàng hùng mấy người cùng nhau hỗ trợ ở trong phòng chào cá tự nhiên mà vậy cũng liền không cần giấu giếm. Trong phòng thổi điều hòa uống rượu dùng bữa, đại gia cao hứng phấn chấn cùng ăn Tết cũng không có gì khác biệt bàng hùng một bên uống băng bia một bên ăn tôm hùm đất xào cay đầy mặt tất cả đều là cảm thán say mê ai lão đại vẫn là ngươi cuộc sống này quá đến thoải mái a nếu không ngươi cùng chúng ta tàu từ lại nhiều kết hai lần hôn ta hảo cọ cọ quang lại ăn nhiều ngươi hai đốn khác đồ ăn ta cũng không cần liền tới điểm tôm hùm đất xào cay uống bia liền khá tốt đi đi đi ngươi gia hòa này đừng ở chỗ này chọc tàu tử chê cười hôm nay chính là chúng ta lão đại cùng tàu tử ngày lành ta ở chỗ này trụ lão đại cùng tàu tử bách niên hảo hợp sớm ngày sinh cái đại béo tiểu tử đông tử vỗ vỗ bàng hùng cười nói hà chấn nam bốn huynh đệ đang nói chuyện mà lưu lệ tình tắc bắt lấy tần tố vân hỏi đông hỏi tây nói một ít chúc mừng hai người nói tần tố vân cười nhất nhất đồng ý Lần này ăn cơm khâu gia ba người thái độ cũng so thượng một lần hòa hợp không ít, nhưng là khâu dai duyệt lại là rõ ràng nhìn càng thêm an tĩnh, đại khái là mấy ngày nay dưới mặt đất gian nan sinh hoạt làm nàng quá rất là khó chịu. Chờ đến tần tố vân hạ chấn nam đưa đoàn người sau khi rời khỏi, khâu dai duyệt đi theo thôi văn đi ở đoàn người mặt sau cùng, nàng quay đầu lại nhìn nhìn tần gia phương hướng kéo kéo thôi văn góc áo hai chúng ta cũng kết hôn khâu giai duyệt nhẹ nhàng mà nói chúng ta kết hôn lúc sau hào hào sinh hoạt đem nhật từ quá giống như bọn họ rực rỡ được không hào tôi văn gật gật đầu dắt lấy khâu giai duyệt tay Ta phía trước cùng đông Tử bọn họ đã thương lượng hào, chờ lão đại kết hôn lúc sau quá mấy ngày, chúng ta tính toán lại đi một chuyến thành phố Vân Hải, đến lúc đó từ bên kia lộng chút điều hòa năng lượng mặt trời điện bản linh tinh trở về, chúng ta ban ngày cũng có thể thoải mái một ít người cũng liền không cần thời gian dài đãi dưới mặt đất, nếu năng lượng mặt trời pin bản không có biện pháp cung như vậy nhiều điện, chúng ta cũng có thể trên mặt đất trang bị mấy cây bóng đèn, không đến mức cả ngày bôi đen. ân ta chờ ngươi. Lần này Khâu Giai Duyệt không lại nói ra cái gì Tần Tố Vân trong nhà có, làm thôi văn bọn họ trước mượn điểm lại đây nói, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu đáp. Đoàn người nương ánh trăng trở về nhà. Khâu Giai Duyệt hôm nay buổi tối ngủ thật sự là an ổn. Ngày hôm sau sáng sớm, bàng hùng mấy người liền tới rồi tần ra tới cấp tần tố vân hạ chấn nam hỗ trợ chuẩn bị buổi chiều hôn lễ đồ ăn. Tuy rằng chỉ tính toán thỉnh cái bốn bàn, nhưng là này bốn bàn đồ ăn việc cũng không phải hai cái giờ là có thể vội xong. Hơn nữa tần tố vân, hạ chấn nam hai người là một đôi tân nhân tổng không thể bọn họ hai người hôm nay kết hôn còn làm hai người bọn họ xuống bếp. Bởi vậy hạ chấn nam đêm qua ăn cơm khi liền cùng bàng hùng mấy người nói lên chuyện này, làm cho bọn họ sáng sớm lại đây hỗ trợ bọn họ hỗ trợ trực tiếp xiết đầu tiểu hương heo cùng với hai chỉ gà hai chỉ vịt hơn nữa ngày hôm qua ban đêm đại hắc chúng nó lên núi bắt được hai con thỏ cùng với trong nhà nguyên bản liền tồn tốt trứng gà thịt khô lạp sườn từ từ vững chắc chuẩn bị bốn bàn hảo đồ ăn trừ bỏ mới mẻ thủy sản phẩm cá cùng tôm hùm đất còn có lầu ba pha lê phòng giữa gieo trồng những cái đó rau dưa trái cây không bưng lên ở ngoài mặt khác tất cả đều là tần gia bãi ở bên ngoài đồ vật Này đốn đối với thiên tai tiền trước tuy nói không tính cực hào, nhưng đối với thiên tai sau đại gia thiếu y thiếu thực dưới tình huống, vẫn là làm triệu hưng quốc đường miêu miêu những người này thực sự kinh hãi. Hơn nửa yến hội liền ở phòng khách giữa bãi, đại gia có thể biên thổi điều hòa vừa ăn cơm. Này đốn tiệc rượu thật sự là ăn đến thoải mái. Chật chật chật. Biết tần ra đại muội từ phía trước một người đóng cửa lại sinh hoạt khẳng định sinh hoạt không kém, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể hảo đến loại tình trạng này thật sự là quá làm người hâm mộ. Đối lập trước đó vài ngày triệu đại bảo tôn ngọt ngào kia cơm chỉ giết chỉ gà cầm điểm thịt khô bàn tiệc bên này thật sự là tốt hơn quá nhiều, bất quá triệu hưng quốc đám người trong lòng cũng là nắm chắc đối phương có thể nuôi nổi nhiều như vậy điều cầu, như vậy lương thực khẳng định là không thiếu, hơn nữa này đó cầu bản lĩnh lớn đâu, có thể thường thường cấp trong nhà bắt được chút gà rừng thỏ hoang, nhân gia nhật từ còn có thể kém không thành. Miu Miu, ngươi hôm nay ăn nhiều một chút, ngươi này bụng nhìn ít nhất đến có 6-7 tháng. Mọi người đều là người quen, Tần Tố Vân hai người ở tiếp nhận mọi người chúc phúc lúc sau, cười nhìn về phía đường Miu Miu, làm Tần Tố Vân ở trong thôn cái thứ nhất bạn tốt, đường Miu Miu vẫn luôn cùng nàng bảo trì tốt đẹp quan hệ, lần này Tần Tố Vân kết hôn, tự nhiên yêu cầu mời đối phương. Đúng vậy Miu Miu này thai đã có bảy cái nhiều tháng. Triệu đại mụ cao hứng đến không khép miệng được trong nhà nhật từ tuy rằng không tốt lắm quá, nhưng là làm trưởng bối, nàng tóm lại vẫn là ngóng trông nhà mình tức phụ cấp nhà mình sinh con. Hai người các ngươi kết hôn lúc sau, nhưng đến chạy nhanh cố lên, nỗ lực. Triệu đại mụ nói xong còn trêu gẹo nhìn về phía tần tố vân cùng hạ chấn nam. Nháo đến tần tố vân không khỏi mặt đỏ. Đại gia cùng nhau đang ăn cơm vô cùng náo nhiệt, nhưng mà nguyên bản chính ghé vào trong phòng đại hắc lại là bỗng nhiên một chút từ trên mặt đất đứng dậy, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía cửa kính ngoài. Tháp, tháp, tháp. Mặt trời chói trang treo cao không trung phía trên, bỗng nhiên hạ vũ tới từng giọt đậu mưa lớn thủy, tạp dừng ở cửa kính thượng phát ra thanh thúy thanh âm. Nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm mọi người, bỗng nhiên lập tức giống như là bị định trụ thân hình giống nhau, có người liên thủ chung chiếc đũa rất cũng chưa phát hiện. Hạ trời mưa a, đây là trời mưa nha thật sự trời mưa nha. Triệu hừng quốc kích động chừng lớn hai mắt liền rượu cũng không uống, bước nhanh tiến lên mở cửa đi ra ngoài, trong phòng những người khác liên quan tần tố vân cùng hạ chấn nam hai người cũng đều đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Cuồn cuồn sóng nhiệt hỗn loạn một tia nước mưa hơi ẩm, ở trong không khí lan tràn, không ít người hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng, có người càng là kích động đến hốc mắt cũng đỏ. Giọt mưa một giọt một giọt nện ở mọi người trên mặt, loại này lạnh lẽo thấm thấu tới rồi mọi người trong lòng. Trời mưa, rốt cuộc trời mưa. Cái này đáng chết khô hạn mùa, rốt cục muốn kết thúc, trường 182, trận này ở hôn lễ giữa thình lình xảy ra ráng xuống vũ, gần chỉ là rằng co không đến 10 phút liền ngừng lại, chỉ để lại mặt đất liên tiếp bị nước mưa ướt nhẹp dấu vết. Mỗi người cúi đầu nhìn dưới mặt đất thượng bị nước mưa ướt nhẹp về điểm này bùn đất tất cả đều cao hứng đến nói không ra lời. Hào, thật sự là thật tốt quá, có trận này vũ qua không bao lâu, khẳng định sẽ hạ càng nhiều vũ. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ qua khứ, triệu hưng quốc cao hứng liền trên mặt nếp nhăn đều thâm vài phần. Đối, này hết thảy đều sẽ qua khứ, đường miêu miêu vuốt chính mình bụng đầy mặt mong đợi. Mưa đã thạnh lúc sau, đại gia lục tục hồi bàn ăn cơm đi, hôm nay đồ ăn coi như là triệu hưng quốc bọn họ gần nhất đã hơn một năm ăn tốt nhất một bữa cơm, chờ đại gia cơm nước xong, cảm thấy mỹ mãn sau khi rời khỏi, đã là buổi tối 10 điểm nhiều chung. Trận này thình lình xảy ra mưa xuống đánh vỡ cực nóng khô hạn cục diện, lúc sau mấy ngày, mưa xuống liền dần dần nhiều lên. Nguyên bản sốt cao độ ấm cũng chậm rãi hàng xuống dưới, núi rừng thực vật lại lần nữa nổi lên lục ý, đại địa khôi phục một mảnh sinh cơ. Lần này đại gia không dám chậm trễ thời gian, nắm lấy cơ hội liền gieo giống gieo trồng, cho dù là tương lai nhật tử, như cũng còn sẽ gặp được các loại khiêu chiến, nhưng là bọn họ vẫn cứ không thể từ bỏ. Chờ đến trong thôn cái kia sông nhỏ dần dần lại lần nữa tục thượng nước sông, đại gia từ hắc ám ngầm dọn về chính mình trong nhà, vạn khê trong thôn các thôn dân mới tính chân chính lộ ra tươi cười. Trong nhà lương thực không đủ ăn, lương thực còn không có trưởng thành, đại gia sôi nổi lên núi đào rau dại đi săn, nghĩ mọi cách thu thập lương thực chứa đựng vật tư, bận tối mày tối mặt nhưng là đại gia đáy lòng lại là tràn ngập hy vọng. Nhưng là đại gia hòa cũng sợ hãi kế tiếp sẽ lại lần nữa xuất hiện mặt khác lợi hại thiên tai, bởi vậy lần này, vô luận là tuyết tai, bão thắp cơn lốc lũ bất ngờ từ từ phàm là bọn họ có thể nghĩ đến có thể trước thời gian chuẩn bị một ít vật tư đều ở nỗ lực chữ hàng. Bất quá lúc này đây, đại gia chủ yếu chữ hàng vật tư vẫn là lương thực cùng củi gỗ. Không có biện pháp dựa theo nguyên bản mùa quy luật ca còn không phải là xuân hạ thua đông như vậy thay phiên tới sao. Hơn nữa gần nhất hạ nhiệt độ tốc độ hơi có điểm mau trong thôn các thôn dân tổng cảm thấy hẳn là qua không bao lâu, mùa đông liền phải tiến đến. Trên thực tế, này hết thầy cũng chính như cùng đại gia trong lòng suy nghĩ giống nhau. Ba tháng đế, trong thôn hà trận đầu tiểu tuyết, mà cũng đúng là tại đây một ngày đường miêu miêu phát động sinh hạ một cái 8 cân chín hai béo tiểu tử. Ở như vậy gian khổ hoàn cảnh dưới, cơ hồ mỗi người cũng chưa biện pháp ăn no tình huống dưới, đường miêu miêu thế nhưng có thể sinh ra cái lớn như vậy hài tử thật sự là lệnh người kinh hãi, cho dù là tần tố vân cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc vô luận là đường miêu miêu vẫn là nàng trưởng phu triệu xâm hai người đều không mập, thậm chí liền cái đầu cũng chỉ là phổ phổ thông thông, như thế nào liền sinh ra một cái mấy ngày liền tai trước liền bệnh viện đều sẽ bị sưng là thật lớn nhi tiểu hài tử đâu. Ở Tần Tố Vân nhận chi giữa tiểu hài tử mới sinh ra, bình thường thể trọng hẳn là 5 cân đến 8 cân chi gian, vô luận là nhỏ cái này số vẫn là vượt qua này số đều là không tốt lắm. Nhìn cái này rõ ràng muốn so bình thường hài tử lớn hơn một vòng tiểu gia hỏa Tần Tố Vân theo bản năng nhíu nhíu mày tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào bị chính mình xem nhẹ. Tiểu gia hỏa lớn lên liền so mặt khác mới sinh ra hài tử muốn lớn hơn không ít tay nhỏ chân nhỏ đặng lên, đừng nói nhiều hữu lực triệu xâm người một nhà liên quan đường miêu miêu đều đặc biệt cao hứng. Nhưng cũng đúng là bởi vì thấy được trận này tiểu tuyết đại gia vào núi đốn củi nện bước càng nhanh toàn bộ trong thôn phàm là tay chân kiện toàn thân thể khỏe mạnh đều không có một người nguyện ý lưu tại trong thôn nhàn rỗi tất cả mọi người cảm thấy cái này mùa đông sẽ giống năm trước giống nhau thậm chí còn có khả năng sẽ càng dài. Tần Tố Vân trong nhà củi gỗ sớm tại trước mùa đông liền đã thiêu xong rồi, cho dù là động thực vật biến dị kia một lần góp nhặt không ít củi gỗ, nhưng này đó củi gỗ cũng đều sớm đã theo hồng thủy, không biết bay tới nơi nào, vì vượt qua cái này mùa đông, nàng cùng Hạ Trấn Nam hai người đã sớm cùng những người khác giống nhau trước tiên bắt đầu chuẩn bị, cũng may có đại hắc chúng nó hỗ trợ kéo túng hơn nữa vốn là ở tại chân núi thu thập lên nhưng thật ra so những người khác mau đến nhiều. Tần Tố Vân đi theo hạ chấn nam cùng nhau lên núi đốn củi, lại từ đại hát chúng nó hỗ trợ, sớm tại hạ tuyết phía trước cũng đã thu thập tới rồi không ít củi gỗ, này đó củi gỗ tất cả đều bị trồng chất ở trong viện, xếp thành cao cao sáu bảy đôi, phòng chất củi cũng đều phóng đầy phía trước chuẩn bị củi gỗ cùng với trong nhà ra giúp ăn cỏ khô, hai người liền an tâm ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi lên. Mà lúc này, ngoài phòng tuyết cũng đã hạ thật sự lớn. Đại đóa đại đóa bông tuyết bay là tà từ không trung sái lạc phòng sau nguyên bản xanh ung tươi tốt núi rừng, lại một lần bị đại tuyết bao trùm trắng xóa một mảnh. Trừ bỏ đại hắc chúng nó còn có thể vào núi đi dạo ở ngoài, người khác đã căn bản lên không được sơn, cho dù là hạ chấn nam bọn họ mấy cái lợi hại chút muốn vào núi cũng không phải một việc dễ dàng. Chẳng qua lúc này đây. Vô luận là tần tố vân, vẫn là trong thôn người khác, đều làm tốt sung túc chuẩn bị, chữ hàng đến cũng đủ nhiều củi gỗ tự nhiên là đãi ở nhà, mà những cái đó trong nhà sức lao động không đủ, tắc mấy nhà mấy nhà ghé vào cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm, đảo cũng quá đến có tư có vị. Tại đây loại đại tuyết phong sơn trời đông giá rét, trong thôn mọi người cũng không mặt khác chuyện gì, một đám liền ngồi ở đống lửa trước nói chuyện trời đất, mỗi ngày đúng hạn rửa sạch nhà mình cửa tuyết đỏng cùng với nóc nhà thượng bay xuống bông tuyết. Hạ Trấn Nam cùng bàng hùng mấy người tắc thường thường tụ một tụ cùng nhau la cả nói chuyện phiếm huấn luyện. Hắn nhưng không nghĩ liền như vậy qua cái mùa đông, một thân cơ bắp biến thành một thân mỡ béo. Ai làm trong nhà sinh hoạt một chút đều không thể so thiên tai trước kém. Ai ta nói lão đại, các ngươi gần nhất này mấy tháng mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Ta tầu từ còn không có hoài thượng. bàng hùng một bên cắn đậu phộc một bên cười đầy mặt ái muội. Phía trước chướng hồng thủy đoạn thời gian đó. Vốn nhờ vì mỗi ngày không có biện pháp ra cửa ở trên núi ăn không ngồi rồi, ra sức tạo không ít người. khô hạn kia đoạn thời gian bởi vì đại gia Nhật Tử đều không tốt lắm quá, mỗi ngày người héo héo tuy rằng đều ở cùng cái không gian, nhưng là hoài thượng lại không nhiều lắm chính là hiện giờ này không phải lại là cái ngày lành sao. Bàng Hùng một câu tức khắc làm Tần Tố Vân náo loạn đỏ thẫm mặt có chút ngượng ngùng không nói chuyện đừng qua mặt. Hạ Trấn Nam thấy Tần Tố Vân có chút thu quẫn hắn nhìn chằm chằm Bàng Hùng nghiêm túc đánh giá hai mắt ta như thế nào trước kia không biết tiểu tử ngươi như vậy ra đâu, này lại là thiếu thu thập liền ngươi tàu tử cũng dám bẩn thiểu, ta và ngươi tàu tử khi nào có hài từ tự nhiên yêu cầu xem thiên ý, ngươi hạt thao cái gì tâm, hắc hắc hắc ta này không phải quan tâm lão đại ngươi sao, bàng hùng tiếp tục ra mặt dày, hà chấn nam cười nhạo một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo bàng hùng sau cổ lãnh. Tiểu tử ngươi cả ngày nhớ thương chuyện của ta, còn không bằng chính mình chạy nhanh tìm cái tức phụ ta chính là nghe nói thôn đầu kia họ triệu tiểu cô nương tựa hồ còn ở trong thôn rất được hoan nghênh, có vài cái tuổi trẻ tiểu tử đều nhớ thương đâu. Ngươi nếu là tay chân lại không nhanh lên, chỉ sở cũng không phần của ngươi. Cái gì, lão đại, ngươi nghe ai nói? Rốt cuộc là nào mấy cái nhãi danh thế nhưng còn dám nhớ thương ta nữ nhân? Bàng hùng hai mắt trừng. Hắn chính là thật vất vả mới đưa người đuổi tới tay trước hai ngày mới định ra tới. Ha ha ha, béo hùng, người này cái gì biểu tình? Này rõ ràng chính là lão đại ở không người đâu. Bàn tiệc trước vài người hi hi ha ha, náo nhiệt ăn cơm. Cái này mùa đông tuy rằng lạnh điểm, nhưng là có phía trước đại gia nỗ lực chữ hàng vật tư, đào cũng còn tính quá đến vui vẻ. Cho dù là hiện giờ ngoài phòng tuyết động sớm đã vượt qua một người cao, mọi người tâm tình cũng không tính qua kém ít nhất đông lạnh không, không đói chết vậy đã vậy là đủ rồi. Như vậy thời gian bay nhanh trôi đi, liền ở tần tố vân nguyên tưởng rằng như vậy nhật thử liền sẽ tiếp tục quá đi xuống thời điểm, hai cái tin tức tốt liên tiếp va chạm ở tần gia. Bởi vì này một năm 7 tháng thời điểm Tần Tố Vân phát hiện chính mình mang thai, nôn ngén nhưng thật ra không có, nhưng nàng lại trở nên càng thêm thích ngủ, mà bụng càng là như vậy, một ngày một ngày chậm rãi lớn lên. Hác đậu nguyên bản ngẫu nhiên còn thích đem đầu đặt ở Tần Tố Vân cái bụng thượng nghỉ ngơi, ở đã biết Tần Tố Vân mang thai lúc sau, đại mèo đen trực tiếp thay đổi này một thói quen, mỗi ngày che chở Tần Tố Vân thật cẩn thận, ngay cả thì thầm kia chỉ chỉ biết mỗi ngày cùng tức phụ tú ân ái điều thế nhưng đều bắt đầu cho nàng ca hát. Nếu nói Tần Tố Vân mang thai sự tình, là lệnh Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người liên quan trong nhà này đó miêu miêu cầu cầu đều thập phần cao hứng sự tình. Như vậy mặt khác một việc chính là làm cả vạn khê trong thôn mọi người đều phi thường cao hứng một việc. Liền ở bảy cuối tháng, đại tuyết bay tán loạn một ngày, Hạ chấn Nam chính vội vàng cấp trong viện lộ đến rửa sạch tuyết động khi đối phương tùy ý đặt ở phòng khách nạp điện quân dụng thông tin cơ thế nhưng tích tích tích phát ra tiếng vang, tiếng vang kinh động đang ở trong phòng nghỉ ngơi Tần Tố Vân, lập tức đem nguyên bản còn ở ngoài phòng rửa sạch tuyết động Hạ chấn Nam kêu trở về. Cũng chính là ở kia một ngày buổi tối, nguyên bản biến mất cho rằng đời này rốt cuộc nghe không được quảng bá thanh âm, lại lần nữa phang vọng ở trong phòng. Đại gia lại lần nữa nghe được đến từ quốc gia thanh âm. Cái kia yên lặng đã hơn một năm máy truyền tin, làm cho cả vạn khê thôn đều sôi trào. Nguyên lai tại đây đã hơn một năm thời gian, mặt trên chuyên gia vẫn luôn đều ở nghiên cứu mấy ngày này tay hình thành nguyên nhân, biến hóa quy luật cùng với kia tân địa cầu từ trường. Tuy rằng cũng không có nghiên cứu ra lần này biến hóa cụ thể nguyên nhân, nhưng là chuyên gia nhóm đã phát hiện địa cầu quay quanh tốc độ thay đổi từ quay tốc độ cũng thay đổi sự thật. Lúc trước một năm 365 thiên, biến thành hiện tại 547 thiên. Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, biến thành tân mùa mưa mùa khô cùng mùa lạnh tam quý, mỗi cái mùa kéo dài thành nửa năm thời gian. Quốc gia kêu gọi đại gia, đoàn kết lên trước vượt qua mùa lạnh, chờ sang năm mùa mưa tiến đến trước, bọn họ sẽ từ phía trên lục tục xuống dưới tổ chức tiến hành tai sau trùng kiến, về sau nhật tử sẽ tốt. Cho nên nói, đây là không phải tính về sau không bao giờ sẽ có thiên tai. Chúng ta sinh hoạt cũng sẽ trở lại trước kia bộ dáng sao? Lưu lệ tình nhìn chằm chằm máy truyền tin lặp lại phát lại tín hiệu đầy đầu mờ mịt dò hỏi chính mình như thử. Đó có phải hay không chờ mặt trên người xuống dưới lúc sau? Chúng ta liền sẽ trụ đến nguyên lai địa phương đi. Còn có chúng ta về sau này một năm còn có thể kêu 12 tháng sao? Có phải hay không hẳn là sự kêu 18 tháng? Nhà chúng ta trước kia phòng ở hiện tại khẳng định đã sớm không thể ở, mùa mưa liền sẽ bị bao phủ, mùa khô liền sẽ bị nhiệt chết, mùa lạnh liền củi lửa đều tìm không thấy chúng ta trở về còn có ích lợi gì. Chúng ta vẫn là chờ mặt trên người xuống dưới tiến hành tai sau trùng kiến lại nói. Đông tử đầy mặt rối rắm nhìn về phía chính mình mẫu thân. Hơn nữa, hồng thủy, khô hạn tuyết tai đến loại tình trạng này thật sự là không thể tính làm về sau liền sẽ không có thiên tai. Đông Từ cảm thấy chính mình mẫu thân vẫn là quá lạc quan điểm. Bàng Hùng cười hì hì vỗ vỗ Đông Từ bả vai, "Hắc ta nói tiểu tử ngươi tại đây mặt ủ mày ê làm gì?" Phía trước tới cửa cũng chưa biện pháp cùng chúng ta liên hệ, chúng ta trừ bỏ thành phố Vân Hải này phiến khu vực ở ngoài, mặt khác địa phương đến tột cùng là tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm. Hiện tại có mặt trên tin tức ít nhất thuyết minh quốc gia vẫn là không từ bỏ chúng ta, chờ quay đầu lại lục tục xuống dưới tiến hành tai sau trùng kiến, chúng ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Không sai, đã biết về sau mỗi năm mùa chia làm tam quý, mỗi quý liên tục thời gian dài đến nửa năm chúng ta có thể chuẩn bị vật tư còn có chuyện khác liền nhiều. Ta thưởng về sau không dùng được mấy năm, chúng ta quốc gia hàn là là có thể đủ khôi phục đến nguyên bản sinh cơ bừng bừng bộ dáng hả chấn nam gật gật đầu, khuyên giải an ủi nói, không cần lo lắng, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt lại vô dụng chúng ta mọi người đều ở bên nhau, tương lai nhật tử tổng không đến mức quá không đi xuống. Không sai, chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, phòng nội mấy người sôi nổi gật đầu phụ họa trên mặt cũng hiện ra hy vọng tươi cười. Máy truyền tin truyền bá ra tới tín hiệu, giống như là ở mỗi phiến thổ địa thượng bậc lửa hy vọng chi hỏa tinh tinh điểm điểm, lại có thể thiêu đốt hết thảy. Bản khê trong thôn các thôn dân, tại đây một ngày dị thường cao hứng. Mọi người đều muốn mượn máy truyền tin đi nghe một chút lại nghe một chút chẳng sợ máy truyền tin bên trong lặp lại đều là đồng dạng lời nói, nhưng bọn họ như cũ làm không biết mệt. Hả Trấn nam ôm tần tố vân ngồi ở lầu ba pha lê phòng giữa, ngửa đầu nhìn bầu trời cảnh tuyết. Người nói người đại buổi tối mang ta tới xem cảnh tuyết làm gì. Trên bầu trời đen như mực liền một cái ngôi sao đều không có. Tần Tố Vân oa ở Hà Trấn Nam trong lòng ngực khắp hắn một phen, gần nhất mang thai sau, nàng cảm thấy chính mình bị sủng càng ngày càng kiều khí. Không có gì ta liền cảm thấy như vậy khá tốt về sau đại gia Nhật Thử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chào một cái đã bắt được tần tố vân tác loạn tay, hạ chấn nam cười tùm tìm hôn một cái, một chút cũng không thèm để ý vừa mới bị véo kia một chút dù sao cũng không đau. Ai nha, nhà ngươi tiểu tề từ lại lại đá ta, đều là ngươi sai, như thế nào lúc này mới hơn hai tháng liền sẽ đá người. Chờ hắn ra tới ta nhất định giúp ngươi thu thập hắn. Kỳ thật hắn như vậy hoạt bát cũng thuyết minh tiểu gia hòa này tương lai khẳng định thân thể khỏe mạnh. Ai muốn ngươi thu thập hắn? Nữ nhân trắng nam nhân liếc mắt một cái, ta cảm thấy, mặt trên những cái đó chuyên gia còn ít nói một chút. Cái gì, thế giới này chẳng những từ bốn mùa biến thành tam quý, này tân sinh hài tử tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần là trở nên càng ngày càng tốt là được ngươi xem triệu xâm ra kia hài tử lớn lên nhiều chắc nịch. Kia đảo cũng là, về sau con của chúng ta sinh ra tới khẳng định cũng sẽ cùng kia hài tử giống nhau rắn chắc. Chính Văn Hoàn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện.